Hứa Dương Minh Bạch, giới hết là người cô đơn, một hết chính là nhất tộc, có điểm thê thảm, thiên địa đều cảm thấy hắn đáng thương, cho nên đem nó bài trừ ở không chịu chiếu cố danh sách ngoại, đánh bại Tuyết Ách Vân, làm nàng kêu ra ra, hứa Dương thân phận ở Tuyết Ách trong tộc nháy mắt cất cao, trở thành Tuyết Ách tộc đối phận tối cao lao tổ. Trong lúc hỏi một ít Tuyết Ách Vân thập phương biên giới sự tình, đối với cái kia rộng lớn mạnh mẽ, vạn tộc tranh phong thời đại, có một ít giản lược hiểu biết, đến nỗi kia chàng đại biến, Tuyết Ách Vân cũng không có đề cập không muốn nhiều lời, giữ kín như bưng bộ dáng. cùng tuyết ách vân cùng nhau về tới ấm cốc, hứa dương đứng ở tối cao kia một đống kiến trúc thượng, nhìn xuống trong sơn cốc tuyết ách người, ngạo nghễ nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi lao tổ, còn không mau mau quỷ xuống bài kiến. trong sơn cốc tuyết ách vân trên mặt cơ bắp vặn vẹo, sắc mặt biến thành màu đen, tức giận đến thẳng run run. tuyết ách vân sắc mặt đen nhánh, tên hôn đàn này, thật quá đáng a. như thế nào, không tin sao? hứa dương nhìn kia một đám biểu tình vặn vẹo tuyết ách người niên ngắm mà nhìn Tuyết Ách Vân nói, têu Gia Gia, Gia Gia, Tuyết Ách Vân nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hứa Dương vừa lòng, nhìn phía dưới một đám đã giải ra Tuyết Ách Vân, nói, nghe được đi, các ngươi tổ mẫu là ta cháu gái, ta chính là các ngươi lao tổ, còn không mau bài kiến, bài kiến lao tổ. Phía dưới Tuyết Ách người kinh ngạc, lúc sau, cung cung kính kính quỳ lại lên. Hứa Dương tâm tình rất tốt, Tuyết Ách Vân lại là vẫn luôn hấp mặt. Ngoan cháu gái a, về sau có chuyện gì khó xử có thể tới tìm ra, ra ta Dataa Hứa Dương ha ha cười bay lên trời phản hồi địa cầu Tuyết Ách Vân mèo nắm tay trong lòng âm thầm thề lần sau tái kiến Hứa Dương nhất định đem hắn đánh phải gọi tổ nãi nãi dưới hết có chút hâm mộ Tuyết Ách Vân này nóc nữ nhân vận khí thật tốt quá à tiêu Hứa Dương ra ra về sau gặp nạn cầu đến Hứa Dương trên đầu hắn có thể không ra tay rút một phen đây là cái đại chỗ rửa a Hứa Dương phản hồi địa cầu đến nơi Tuyết Hùng Bộ cùng Tuyết Ách tộc tranh đấu hắn liền không đi quản, xác định tuyết ách tộc sẽ không tiến công địa cầu là được rồi. đến nỗi lấy tuyết hùng bộ tới tôi luyện, trái lại tuyết hùng bộ không cũng được đến tôi luyện. địa cầu linh khí kích động càng thêm thường xuyên, không chỉ là hứa dương có thể nhận thấy được, phàm là siêu phàm cảnh võ giả đều có thể đủ nhận thấy được trong đó linh khí kích động hiện tượng. trở lại hoa hạ lúc sau, hứa dương được biết một tin tức, địa cầu tựa hồ ở thông thả biến đại, vũ trụ chung một bộ phận vệ tinh đã mất đi liên hệ. Phảng phất đã chịu nào đó quấy nhiễu. Trước mắt viện nghiên cứu đang ở chủ bị phóng ra mới nhất nghiên cứu vệ tinh trời cao. căn cứ suy tính, địa cầu liên tục sống lại lúc sau. Trước kia vệ tinh, bởi vì sử dụng khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu nguyên nhân đã chịu linh khí chờ năng lượng quấy nhiễu sẽ mất đi tác dụng. đang ở gia tăng đổi mới, đem trước kia vệ tinh thay đổi xuống dưới. Ban đêm thời điểm, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, phát hiện bầu trời đêm đã xuất hiện một ít biến hóa. Nhìn qua trở nên càng thêm thâm thúy mà xa xôi. Ngày hôm sau, Hứa Dương được biết một phần báo cáo, mặt trăng khoảng cách địa cầu khoảng cách, bị kéo ra. Không chỉ là địa cầu, có khả năng bao gồm toàn bộ vũ trụ, đều ở phát sinh biến hóa. Nửa tháng sau, đệ nhất viên dùng mới nhất khoa học kỹ thuật chế tác vệ tinh, phóng ra lên không, tiến vào dự định quỹ đạo, tiếp nhận đã dần dần mất đi tác dụng cũ xưa vệ tinh. Ở kế tiếp nửa tháng, Hoa Hạ liên tục phóng ra hơn 10 cái vệ tinh trên không trở thành chống đỡ toàn cầu hoàn toàn mới thư từ qua lại nhiệm vụ. Sao trời càng thêm thâm thúy, mặt trăng biến đại, cũng trở nên xa xôi. Thái dương đồng dạng như thế. Địa cầu cũng ở bành trường trung, dần dần biến đại. Thực rõ ràng một chút chính là, nguyên bản 2 mà khoảng cách, bất quá là 1 km, hiện tại biến thành một chút 5 km. Nguyên bản cách mấy mét một gốc cây xanh hóa thụ, hiện tại ngăn cách không sai biệt lắm 10 mét. Ngay cả phòng ốc cũng đồng dạng như thế. Này hết thể biến hóa. Trừ bỏ dụng cụ có thể thăm dò đến địa cầu hơi hơi chấn động ở ngoài, chỉ có siêu phàm trở lên võ giả, mới có thể đủ rất nhỏ nhận thấy được. Siêu phàm dưới võ giả, cùng với người thường, căn bản là phát hiện không đến. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, trận chi gian, ngạc nhiên phát hiện trong đó biến hóa, phòng ốc chi gian khoảng cách bị kéo ra, cây cối cũng bị kéo ra. Sống lại con nước lớn tin tức, truyền khắp toàn cầu. Cơ hồ tất cả mọi người kích động không thôi, đã là giác tình giả, chờ đợi có thể thực lực bạo trướng không có thức tỉnh, lại là tu luyện võ đạo công pháp, trở thành võ giả, cũng hy vọng ở sống lại con nước lớn trung thức tỉnh. người thường cũng hy vọng chính mình có thể thức tỉnh. Hứa Dương đã đột phá tới rồi linh cảnh lục phẩm. 24 giờ không gian đoạn khai quải chơi tiểu trò chơi, khí quả khai ra tới số lượng bạo tăng, thực lực tăng trưởng tự nhiên cực nhanh. Tựa hồ là địa cầu lúc này đầy sống lại con nước lớn ấp ủ nguyên nhân, mọi người tốc độ tu luyện đều bạo chứng lên. Ân trưởng không linh cảnh tam phẩm. Sở Kinh Vân Linh Cảnh Nhị Phẩm Triệu Nhất Kiếm chỉ kém một chút đã đột phá Linh Cảnh Tam Phẩm Kim Trường An ở phía trước 2 ngày đột phá Linh Cảnh Lưu Đại Căn cũng đã đột phá Linh Cảnh Lúc trước 13 vị Tổng trưởng, trừ bỏ tạ quân ở ngoài, tất cả đều đột phá tới rồi Linh Cảnh Lý Lao Đạo, Huyền Vân Tử Trờ, đều đột phá tới rồi Linh Cảnh Nhị Phẩm, sắp đột phá Linh Cảnh Tam Phẩm Trưng 870, chuẩn bị La Kiếm, Trương Phong, Vương Nhĩ đều đã đột phá tới rồi Linh Cảnh Thiên vong thực lực bùng nổ thức tăng trưởng. Lấy hiện tại thiên vong thực lực, đã đủ để đem thiên trụ đảo vực tiên tộc đánh tan. Bất quá, còn không đủ để đối phó thanh yêu cùng tiên tộc liên thủ, cho nên tạm thời không có áp dụng hành động. Hứa dương thực lực cố nhiên cường đại, nhưng thanh yêu cùng tiên tộc nhiều người như vậy, hắn cũng vô pháp toàn bộ đánh tan. Dựa theo kế hoạch, chỉ chờ sống lại sau khi trầm dứt, liền bắt đầu áp dụng hành động, bước bách tiên tộc di chuyển ra thiên trụ đảo vực. Đến nỗi bọn họ tiến vào mênh mang biển rộng. Có thể tồn tại số dưới, này không ở suy xét trong vòng. Địa cầu sống lại càng thêm rõ ràng, dựa theo suy tính, nửa tháng tà hưu, liền sẽ nên đón chân chính sống lại con nước lớn, tiến vào một cái chân chính hoàn toàn mới thời đại. Nhiếp Khôn giới linh khí kích động cũng trở nên thường xuyên lên. Trong lúc này, Hứa Dương lại đi Ly Châu giới cùng Ngọc Cảnh Huyền Thiên giới tra xét quá, phát hiện hai giới cũng không có xuất hiện sống lại con nước lớn dấu hiệu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiếp Khôn giới linh khí kích động thường xuyên lúc sau, Tiên tộc cổ vương nhóm đã nhận ra. Thanh yêu cổ yêu nhóm, tự nhiên cũng đã nhận ra, cơ hội là ăn ý mà, hai bên tạm dừng tranh đấu. Mà tiên tộc cổ vương nhóm, đem ánh mắt đầu hướng về phía thông đạo. Nhếp khôn giới xuất hiện sống lại con nước lớn dấu hiệu, biên giới chi tâm hay không như thế đâu. Kết hợp biên giới chi tâm võ giả, cơ hồ tất cả đều từ bên ngoài rút về, như vậy biên giới chi tâm sống lại, đã có thể xác định. Sống lại, so dự đoán trước tiên. Cổ vương nhóm thần sắc gầm tình bất định. Thương nghị nếu không muốn đánh bất ngờ biên giới chi tâm thông đạo, tiến vào biên giới chi tâm, đạt được sống lại cơ duyên. Nhưng mà, suy xét đến ân trường không đám người thực lực, bọn họ lòng có kiên kỵ. Đặc biệt là cùng thanh yêu hoàn toàn kết thủ, hơn nữa có một cái thần bí thế lực như hổ dình ngồi dưới, tùy tiện ra tay tập kích biên giới chi tâm, phía sau cường giả hư không, có bị người áp chế chi nguy. Đến nỗi liên hợp thanh yêu, bọn họ bài trừ cái này ý tưởng. Nếu là ở thanh yêu tập kích vương thành phía trước, có lẽ sẽ suy xét. Nhưng trước mắt hai bên thế như nước với lửa, tuyệt đối sẽ không lại suy xét thanh yêu. Bọn họ còn nghĩ cường đại lúc sau, tìm thanh yêu báo thù đâu. Đến nỗi, tìm biên giới chi tâm đến võ giả đàm phán, chỉ sợ sẽ không có kết quả. Không có cái nào chủng tộc, hội kiến bên ta cơ duyên, nhường ra tới cấp một cái khác chủng tộc. Chứ phi, đã chịu uy hiếp, không thể không vì này. Nhưng, trước mắt mà nói, tựa hồ không đủ để uy hiếp đến biên giới chi tâm võ giả. Hiện tại làm chuẩn bị đi. Chờ biên giới chi tâm sống lại hết sức, phòng ngự lơi lỏng là lúc, chúng ta nhân cơ hội đột nhập bên trong, cướp lấy một bộ phận cơ duyên. nham vương tôn lạnh mặt nói, cũng chỉ có thể như thế. Còn lại cổ vương gật đầu, sôi nổi bắt đầu làm chuẩn bị, bố trí một ít thủ đoạn, có thể giấu giếm được thanh yêu thủ đoạn. Chỉ cần biên giới chi tâm một sống lại, sở hữu tiến vào thiên trụ đảo vực biên giới chi tâm võ giả, đều sẽ phản hồi biên giới chi tâm đạt được cơ duyên, khi đó đó là bọn họ nhân cơ hội mà nhập. Tiến vào biên giới chi tâm thời điểm. Chỉ cần tiến vào biên giới chi tâm, cướp lấy một bộ phận cơ duyên liền phản hồi, biên giới chi tâm cứng, giả, cũng không làm gì được bọn họ. Ở biên giới chi tâm đại chiến, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng tất nhiên sẽ thỏa hiệp, làm cho bọn họ đạt được một bộ phận cơ duyên. Theo sống lại tới gần, thiên sơn thành võ giả, đã toàn bộ quay trở về địa cầu. Hoa hưng vực đồng dạng như thế. Trước mắt, chỉ có ân trường không, triệu nhất kiếm vài tên linh cảnh ở thông đạo th Phòng ngừa tiên tộc sấn hư mà nhập. Thiên Sơn thành trận pháp, đã toàn bộ mở ra, nhưng ngăn cản không được linh cảnh bao lâu thời gian, húng chi là vài cái linh cảnh cùng một đám siêu phàm ra tay. Hoa hương vực mặc dù không có tiên tộc như vậy uy hiếp, cũng muốn làm hảo phòng bị chuẩn bị, rốt cuộc ai biết, khải hồng đám người, có thể hay không thừa dịp sống lại trộm lén quay về tới. Dựa theo hiện tại sống lại tiến trình, địa cầu sống lại lúc sau, nhiếp khôn giới mới có thể tiến vào chân chính sống lại con nước lớn. Này cũng liền ý nghĩa. Ở địa cầu đạt được một lần sống lại tăng lên lúc sau, còn có thể ở nhếp khôn giới lại lần nữa đạt được một lần tăng lên. Tuy rằng, nhếp khôn giới sống lại, mang đến chỉ là thuần túy thắng lợi tăng lên, sẽ không cùng với nó cơ duyên tồn tại, nhưng cũng là phi thường chân quý cơ hội. Hứa dương bước vào thông đạo, nhìn về phía ân trường không mấy người nói, đều phản hồi địa cầu, nơi này không cần thủ. Dựa theo ân trường không bọn họ kế hoạch, chờ đến địa cầu sống lại mở ra, bọn họ sẽ lại địa cầu một mặt thông đạo chấn thủ. Chỉ cần phòng ngừa tiên tộc đánh vào địa cầu liền có thể. Chờ đến sống lại xong, lại phản công trở về. Nay thông đạo không lớn, tiên tộc vô pháp tiến hành vây công, chỉ cần thực lực đủ cường, một người liền đủ để bảo vệ cho. Đến lúc đó, thay phiên chấn thủ liền có thể. Tiên tộc hẳn là đã đã nhận ra sống lại, bọn họ tất nhiên sẽ có động tác. Ân trường không trầm giọng nói. Yên tâm đi, ta đều có an bài. Hứa dương trước người hiện ra một đạo thân ảnh, hơi thở kích động. Linh cảnh tam phẩm hơi thở triển lộ không thể nghi ngờ. Tiếp theo lại hiện lên vài đạo linh cảnh tam phẩm thân ảnh. Ân trường không đám người xem đến sửng sốt, đây là. Phân linh thể, linh cảnh tứ phẩm trở lên liền có thể làm được. Hứa Dương giải thích nói. Ân trường không đám người hít sâu một hơi, khiếp sợ mà nhìn Hứa Dương, hán thế nhưng đã linh cảnh tứ phẩm. Hoàn toàn mà trở thành địa cầu đệ nhất cường giả á. Hiện tại là danh xứng với thực, thiên vong lao đại rồi. Phân linh thể, hẳn là có hạn chế đi Ngươi lập tức phân ra nhiều như vậy, sẽ không ảnh hưởng bản thể. Ân trường không nhữ mày nói. Đối người khác tới nói, tự nhiên là có ảnh hưởng, nhưng với ta mà nói, không tồn tại. Hứa dương xua xua tay, lại nói, đúng rồi, ta không phải linh cảnh tứ phẩm, ta đã linh cảnh lục phẩm, mau thất phẩm. Nho nhỏ trang cái bước, hứa dương vẻ mặt đắc ý. Ân trường không mấy người đã chết lặng. Này đều mau linh cảnh thất phẩm, dựa theo hứa dương cái này tốc độ tu luyện, chẳng phải là nói, thực mau liền có thể đạt tới vương cảnh đều hảo hảo nỗ lực lên, lúc này đây xuống lại, đều có thể rất nhanh tốc tăng lên thực lực, phải bắt được cơ hội, nói không chừng sẽ lần thứ hai thức tỉnh đâu. Hứa dương vô vô ân trường không bả vai. Ân trường không đám người phản hồi địa cầu, hứa dương đứng ở thông đạo trước ngây người trong chốc lát, để lại mời cụ phân linh thể, hơn nữa đều là linh cảnh tam phẩm thực lực. Này đó phân linh thể hắn không có tiến hành bất luận cái gì cải tạo, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới, là thuộc về phân linh thể. hơn nữa mỗi một đạo phân linh thể tướng mạo đều không nhất trí, hơi thở cũng có điều khác biệt, năng lực cũng không giống nhau. duy nhất tương đồng chính là, này đó phân linh thể đều có thuộc về địa cầu hơi thở. trong đó năm cái phân linh thể ở cửa thông đạo tòa chấn, mặt khác năm cái phân linh thể còn lại là đến thiên sơn ngoài thành để phòng. thiên sơn xây thành lên không dễ, nếu là phá hủy, quá đáng tiếc. không đến lúc cần thiết trở, hứa dương không nghĩ ở thiên sơn bên trong thành chiến đấu, chờ đến địa cầu sống lại kết thúc, là thời điểm đuổi đi tiên tộc. Đến lúc đó thực lực đã đủ để trấn áp tiên tộc. Cái này địa cầu uy hiếp lớn nhất, rốt cuộc có thể trấn áp đi xuống. Lại là không biết, trừ bỏ đã biết tiên tộc chi nhánh ở ngoài, còn không có mặt khác tiên tộc chi nhánh. Hứa Dương cảm thấy, tiên tộc lúc trước bố trí chuẩn bị ở sau, chỉ sợ bố trí như vậy mới chi. Chờ đến thập phương biên giới trở về, tiên tộc thế lực hội hợp lúc sau, chỉ sợ sẽ là một cổ không yếu thế lực. Trưng 871, sống lại con nước lớn mở ra. Lưu lại phân linh thể lúc sau. Hứa Dương cũng quay trở về địa cầu. Tuy rằng sống lại con nước lớn, chỉ sợ hắn sẽ không trực tiếp đến đích, không giống những người khác liếc mắt một cái, có thể lại lần nữa thức tỉnh, hoặc là thực lực bạo trướng. Nhưng, nói không chừng, sống lại thời điểm, chính mình vận khí sẽ tương đối hảo, khai ra càng nhiều đại bảo Dương tới đâu. Trở lại địa cầu lúc sau, Hứa Dương liền về tới Nam Thành Võ Đạo Đại học. Kim Trường An đám người cũng đã trở lại. Ân Trường không đám người lại là ở thông đạo trước bế quan, ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc dù Hứa Dương ở hai điều thông đạo nội, đều để lại phân linh thể, nhưng vì để ngừa vãn nhất, bọn họ không dám rời đi thông đạo quá xa. Hứa Dương trở lại Nam thành võ đạo đại học lúc sau, liền ở sau núi đào một cái động, tránh ở bên trong bế quan chơi tiểu trò chơi. Tư tiểu trò chơi cùng hệ thống nhị hợp nhất lúc sau, Hứa Dương phát hiện tiểu trò chơi chơi lên càng ngày càng có ý tứ, càng su với chân thật. Hắn rất nhiều lần đều có một loại ảo giác, phảng phất chính mình thao tác trò chơi tiểu nhân, là ở nào đó thế giới bên trong một đạo ý niệm, thời khắc ở trò chơi tiểu nhân trên người, Hứa Dương cảm thấy chính mình tinh thần lực đang không ngừng mà bạo trướng. Ý niệm có thể phân ra càng nhiều, phân ra phân linh thể áp lực càng tiểu. Địa cầu linh khí kích động càng thêm thường xuyên, giống như từ từ gió nhẹ giống nhau, không ngừng mà thổi quét. Tới rồi giờ phút này, không chỉ là võ giả có thể cảm ứng được, ngay cả người thường đều cảm ứng được bất đồng chỗ. Đều có thể đủ cảm ứng được linh khí kích động, giống như từng luồng gió nhẹ giống nhau. Vũ trụ trở nên càng thêm thâm thúy. Nhìn ra xa sao trời, càng thêm cảm thấy chính mình nhỏ bé, cảm thấy địa cầu nhỏ bé. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy quần quận sao trời, cùng địa cầu chi gian, xuất hiện nào đó thần bí liên hệ. Các quốc gia đều ở ứng đối địa cầu sống lại tình thế hỗn loạn, một ít quốc gia, bắt đầu giống hoa hạ mua sắm tân vệ tinh phóng ra thượng vũ trụ. Địa cầu vẫn luôn ở liên tục biến kế hoạch lớn chung, nguyên bản cách xa nhau 1 km địa phương, hiện giờ trở nên cách xa nhau 3 km. Địa cầu biến đại gấp a Động vật, thực vật đều liên tục biến hóa, một ít linh thú, linh thực không ngừng xuất hiện, không ngừng xuất hiện lô xác, cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Có thể nói, toàn bộ địa cầu đều ở thang cấp giữa. Loại này biến đại, căn bản tìm không thấy giải thích, cũng không biết, địa cầu này đây một loại cái dạng gì phương thức ở biến đại, đã vượt qua khoa học phạm trù. Hiện tại cũng không có người quản nó khoa không khoa học, giác tỉnh giả xuất hiện, bản thân liền không thể đủ lấy khoa học giải thích. Địa cầu chợt biến đại, cùng vô pháp đi giải thích. Giác tỉnh giả đều xuất hiện, biên giới thông đạo đều mở ra, ai còn sẽ đi quản này rốt cuộc có thể hay không tục đâu. ầm vang. Linh khí kích động càng ngày càng cường đại rồi, toàn cầu đều phảng phất quát lên một cổ linh khí gió lốc. Không ít người lo lắng, loại này sống lại, có thể hay không tạo thành một ít nghiêm trọng tai họa. Theo sống lại con nước lớn càng ngày càng kịch liệt, ngẫu nhiên truyền ra nào đó người, bởi vì không chịu nổi linh khí, mà tử vong tin tức. Bởi vì sống lại con nước lớn bắt đầu phía trước, có một cái giảm sóc kỳ bởi vậy xuất hiện không chịu nổi linh khí người dù sao cũng là số ít. Mũi một khắc, địa cầu chấn động lên, không chung một mảnh mù sương, xấu lại con nước lớn xuất hiện, ở toàn cầu tràn ngập ở mù sương linh khí bên trong khi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến dáng màu ở trong đó long lánh, một ít giác tỉnh giả, lần thứ hai thức tỉnh rồi, số rất ít một ít người thường cũng tại đây một khắc thức tỉnh rồi, càng nhiều đã giác tỉnh nhân, hoặc là bước vào võ giả ngạch cửa người, thực lực liên tục bạo chứa giữa. Càng có một ít người, đạt được một ít khó có thể dự kiến chỗ tốt, đã chịu thiên địa chiếu cố. Cực kỳ cá biệt, thế nhưng thức tỉnh một môn thuộc về chính mình công pháp, có thể nói là thiên địa diễn hóa mà thành công pháp, cường đại vô cùng. Hơn nữa so bất luận cái gì công pháp đều cùng phù hợp tự thân, càng có thể phát huy tự thân thực lực. Tỷ như Kim Trường An, hắn liền thức tỉnh rồi một môn thiên địa chiếu cố công pháp. Hứa dương như cũ ở chơi tiểu trò chơi, mỗi một khắc, phanh một tiếng, pháo hoa long lánh, đại bảo dương xuất hiện Khí Nguyên Bí Pháp lại là một môn khí Nguyên Bí Pháp, Hứa Dương hưng phấn không thôi. Quả nhiên, chính mình vô pháp ở sống lại con nước lớn chúng trực tiếp giải thích, lại là có thể ở tiểu trò chơi chung đạt được. Vật khí, hắn cảm thấy chính mình vật khí là độc nhất vô nhị, sống lại con nước lớn mở ra, chính mình vật khí, khẳng định sẽ được đến tăng cường, càng dễ dàng khai ra Đại Bảo Dương tới, có thể đạt được khí Nguyên Thuật, tiểu trò chơi biến dị, bản thân chính là một loại đại vật khí. Hứa Dương liên tục mà chơi tiểu trò chơi. Ở sống lại con nước lớn kết thúc phía trước, nhiều khai mấy cái đại bảo dương tới. Phanh, Một giờ sau, lại một cái đại bảo dương xuất hiện. Đồng dạng là khí nguyên bi pháp. Khí nguyên bi pháp, vẫn luôn là hứa dương ớn. Địa cầu sống lại con nước lớn mở ra, tất cả mọi người ở sống lại trung thu hoạch cơ duyên, tăng lên thực lực, mà thông đạo cũng là phòng thủ nhất hư không thời điểm. Ly Châu Giới thông đạo còn hảo, mặc dù tạm thời rút khỏi tới, bởi vì Ly Châu Giới không có sống lại dấu hiệu, không biết địa cầu cũng sống lại trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra sẽ không xuất hiện tiến công tình huống nhiếp khôn giới thông đạo bà la môn bởi vì dị yêu duyên cớ tiên tộc thế lực suy thoái cũng không biết trốn đi đâu dị yêu chỉ số thông minh trung quy thiên thấp một ít cũng không có mãnh liệt muốn tiến công địa cầu đặc biệt là nhiếp khôn giới cũng bắt đầu sống lại là lúc này đó dị yêu ngược lại tương đối bình tĩnh lên ở tăng lên thực lực hoa hạ hai điều thông đạo hoa hương vực nơi bởi vì khải hồng đám người bỏ chạy lúc sau trước mắt không biết tung tích nguy hiểm hệ số so thấp Bất quá, có hứa dương phân linh thể, nhưng thật ra có thể bảo đảm thông đạo không mất. Thiên trụ đảo vượt thông đạo, mới là nguy hiểm nhất. Đây cũng là hứa dương lưu lại nhiều nhất phân linh thể nguyên nhân. Địa cầu tiến vào sống lại con nước lớn, nhiếp khôn giới cũng xuất hiện một ít dấu hiệu, đặc biệt là Thiên sơn thành tất cả mọi người rút về lúc sau, Nha vương tôn đám người tự nhiên phát hiện vấn đề. Hứa dương đang ở chơi tiểu trò chơi, đã khai ra hai cái đại bảo dương, gia tăng rồi hai môn khí nguyên bí pháp, thực lực bảo tăng. Thừa dịp sống lại con nước lớn, vận khí bạo trướng thời điểm, tận khả năng khai ra mấy cái đại bảo dương tới. Chật Hứa Dương mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sơn Thông Đạo nơi phương hướng, khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Tiếp theo, liền lại tiếp tục chơi tiểu trò chơi. Giờ phút này, Thiên Trụ Đạo vực, Thiên Sơn ngoại thành, nha vương tôn đám người cổ vương tề đến, phía sau là một đám siêu phàm. Hung hổ nhằm phía Thiên Sơn thành, còn không có tới gần, chật linh quang hiện lên, vài đạo thân ảnh xuất hiện, chặn bọn họ đường đi. Này đó thân ảnh, thoạt nhìn hơi hư ảo. Phân linh thể. Nha Vương Tôn đám người sắc mặt biến đổi, biên giới chi tâm thế nhưng tồn tại linh cảnh tứ phẩm trở lên cường giả. Hơn nữa, còn không ngừng một vị. Nguy cơ, thật lớn nguy cơ. Làm sao bây giờ? Linh cảnh tứ phẩm trở lên cường giả, đủ để phá hủy bọn họ bị hao tổn vương giả chi khu. Ngăn trở bọn họ đường đi phân linh thể, thực lực đều ở linh cảnh tam phẩm, có thể thấy được này bản thể tuyệt đối không ngừng linh cảnh tứ phẩm đơn giản như vậy. Hơn nữa, vì ngăn cản bọn họ, phân ra thực lực như thế chi cường phân linh thể, có thể thấy được biên giới chi tâm có đại cơ duyên. Phía trước bực này cường giả vẫn luôn đều không có xuất hiện ở Thiên trụ đảo vực, có lẽ bọn họ gặp phải mặt khác uy hiếp, bởi vậy chịu không ra thân ngày qua trụ đảo vực. Xắt. Chỉ cần nhảy vào biên giới chi tâm, cướp lấy một sợi cơ duyên, liền lập tức lui về tới. Nha Vương Tôn cắn răng nói, đến lúc đó, đem tin tức truyền cho Thanh yêu, làm biên giới chi tâm võ giả, cùng Thanh yêu giao chiến tiêu hao hai bên thực lực. Trưng 872, đột kích. Tới rồi này một bước, đã không có lùi bước khả năng. Nham vương tôn đám người, xôi nổi ra tay, không hề bảo lưu lại, trừ bỏ thời khắc mấu chốt, dùng để ở biên giới chi tâm chạy trốn chi dùng át chủ bài ở ngoài, sở hữu thủ đoạn ra hết. Linh cảnh tam phẩm phân linh thể, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Bất quá, một chúng cổ vương lại là tin tưởng mười phần, bọn họ đối phân linh thể phi thường hiểu biết, biết trong đó khuyết tật cùng lực điểm Hiểu được như thế nào đánh tan phân linh thể. Huống hồ, bọn họ đều không phải bình thường linh cảnh nhất phẩm cường giả. Có được vương giả chi khu, cùng với một ít thủ đoạn, đều là bọn họ ưu thế. Cổ vương nhóm ra tay đại chiến năm cái phân linh thể, còn lại siêu phạm phục sinh vương giả, sôi nổi tạo thành trận thế, lấy một loại đặc thủ phương thức, đem mọi người lực lượng dung hợp được. Giữa không trung xuất hiện một cái hư hào thật lớn thân ảnh, cũng gia nhập chiến đấu giữa. Không thích hợp, này không phải bình thường phân linh thể. Thiên gai đao vương sắc mặt biến đổi điệu đạo. Này đó phân linh thể quá cường, cùng bọn họ sở hiểu biết phân linh thể, có rất nhiều bất đồng chỗ. Thực lực càng cường, tư duy ý niệm càng cao, lại còn có sẽ liên thủ. Phân linh thể năng lượng là hữu hạ, đặc biệt là đại chiến là lúc, căn bản không thể kéo dài. Thậm chí còn, nào đó phân linh thể, chỉ có thể đủ phát huy ra cường đại một kích liền sẽ tiêu tán. Trước mắt phân linh thể, năng lượng tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau, căn bản nhìn không tới suy nhược dấu hiệu tựa hồ còn có thể đủ kiên trì đại chiến rất dài một đoạn thời gian. Cổ vương nhóm sắc mặt đều thay đổi. Phân linh thể hướng hộ như thế chi cường, như vậy phân linh thể bản tôn đâu. Chính mình đám người đánh vào biên giới chi tâm, thật sự có thể bình yên trốn trở về. Làm không tốt, phân linh thể bản tôn, là vương cảnh cường giả. Không có khả năng, khẳng định là bởi vì biên giới chi tâm đặc thù, cho nên phân linh thể mới tương đối đặc thù mà thôi. Dựa theo tính ra, biên giới chi tâm không nên xuất hiện bậc này cường giả Nhang Vương tôn sắc mặt khó coi địa đạo. Chỉ dựa vào bọn họ khó có thể đột phá phân linh thể đến ngăn cản, vô pháp đem phân linh thể đánh tan, liền vô pháp tiến vào biên giới chi tâm. Thành bại, tại đây một kích. Thiên Gai Đao Vương ánh mắt lạnh lùng, toàn thân kích động mãnh liệt linh quang. Một đạo thuật nhìn, hư thật không đồng nhất linh văn hiện lên ở Thiên Gai Đao Vương trên người, mãnh liệt linh quang không ngừng xuất hiện. Một đạo ẩn chứa một tia mỏng manh ý chí đao mang hiện lên mà ra. Thiên Gai Đao Vương vận dụng mạnh nhất át chủ bài, Này một kích lúc sau, hắn cũng đem trả giá không nhỏ đại giới, thậm chí bổn cơ tổn hại, còn không có chữa trị linh đạo chi văn, cũng có băng thoái nguy hiểm. Nhà vương tôn đám người sắc mặt biến đổi, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nếu là thiên gai đao vương vận dụng át chủ bài, còn vô pháp phá tan ngăn cản, tiến vào biên giới chi tâm, như vậy hắn trả giá đại giới, liền có điểm quá lớn. Sẽ kéo chậm hắn khôi phục thời gian, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến hắn căn cơ, không nói càng tiến thêm một bước thậm chí vô pháp khôi phục đến đỉnh là lúc thực lực. Cổ vương bên trong, đều không phải là tất cả mọi người còn có thể đủ, thi triển cùng loại thiên gai đao vương át chủ bài. Nếu không, phía trước đại chiến trung, cũng không đến mức đối mặt ngã xuống chi nguy, cũng không có thi triển ra tới. Tên kêu bị hứa dương chém giết Linh Cảnh, kỳ thật cũng có cùng loại át chủ bài, chẳng qua hắn trung quy không bằng thiên gai đao vương, thi triển là lúc, yêu cầu nhất định thời gian chuẩn bị. Hắn căn bản không có tới kịp, liền ngã xuống ẩn chứa một tia ý chí đao mang quét ngang, chém về phía năm cái phân linh thể. Đao mang phảng phất mang theo giả thiên chi uy thế, không thể ngỗ nghịch ý chí, thổi quét mà đến. Linh quang hiện ra. Năm cái phân linh thể chung, có 3 cái phân linh thể tại đây một kích chung băng nát. Chẳng qua, băng thoái đồng thời, mấy liệt năng lượng ở cuối cùng một khắc, thổi quét mở ra, trực tiếp nhào vào siêu phàm trong đám người. Nháy mắt biến đánh chết vài danh siêu phàm. Nha Vương Tôn đám người không tưởng được sẽ như thế, muốn ra tay ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bởi vậy cũng có thể đủ nhìn ra được tới này đó phân linh thể không giống bình thường. Thi triển một kích lúc sau, thiên gai đao vương sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy hiện lên mà da linh văn trở nên hư hào một ít, mà nguyên bản liền tương đối hư hào một bộ phận xuất hiện một ít rất nhỏ vết rách. Đi. Nha vương tôn đám người lại lần nữa ra tay, vây công dư lại lưỡng đạo phân linh thể, trong đó một người mang theo thiên gai đao vương phá tan phòng tuyến nhằm phía thiên sơn thành. Trong đó hai vị linh cảnh cổ vương bám trụ dư lại phân linh thể một lát. Ở ba đạo phân linh thể băng toái là lúc, Hứa Dương liền đã phát hiện. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sơn Thông đạo phương hướng, một ít lão bất tử quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn. Thân hình bay lên trời, hướng tới Thiên Sơn căn cứ mà đi. Tuy rằng còn có năm đạo phân linh thể ở Thông đạo trước trấn thủ, vì bảo đảm vững nhất, Hứa Dương vẫn là quyết định tự mình đến Thiên Sơn Thông đạo ngoại trấn thủ. Chờ đến sống lại con nước lớn sau khi chấm dứt tới rồi giải quyết thiên trụ đảo vượt sự tỉnh. lúc này địa cầu là một mảnh mù sương, linh khí tràn ngập toàn bộ địa cầu, một ít núi rừng bên trong truyền đến linh thú hưng phấn rít gào tiếng động. địa cầu liên tục biến kế hoạch lớn chung. một mảnh mù sương chung, xem không được nhiều xa, lại là cũng không ảnh hưởng hứa dương. thân hình hóa thành một đạo quan mang, xuyên thấu thật mạnh mù sương linh xương mù, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ nhi hoa hạ, đi vào thiên sơn căn cứ thông đạo ngoại. hứa dương tinh thần lược đảo qua. Ân Trường Không bọn người đang không ngừng tăng lên thực sự lực. Lúc này, Ân Trường Không đã đột phá tới rồi linh cảnh tứ phẩm. Hắn trên người kích động một cổ mãnh liệt sát ý, giống như một thanh lợi kiếm giống nhau. Kia một cổ sát ý là thuộc về Ân Trường Không thức tỉnh năng lực. Làm sao vậy? Hứa Dương đột nhiên đã đến, Ân Trường Không mấy người đều phát hiện. Việc nhỏ, các ngươi tiếp tục, không cần để ý tới. Hứa Dương cười, lập tức ở cửa thông đạo ngồi xuống, tiếp tục chơi tiểu trò chơi. Khí quả khai ra tới số lượng cũng ở bạo chứng giữa, khoảng cách linh cảnh thất phẩm, chỉ có một đường chi cách. Đan Điền Khí Hải đã hoàn toàn biến thành quần quần hải dương, hơn nữa sao trời mơ hồ xuất hiện, khí hải ngoại lục địa cũng không ngừng khuyết trương. Nghiễm nhiên một cái thế giới hình thức ban đầu. Khí hải bên trong có một con thật lớn béo góc. Khí hải sơn cao tới mấy vạn mễ, tử vi thụ đã trưởng thành rất nhiều, minh cốt thụ đồng dạng như thế, mà khí hải sơn thượng thần binh, cấp bậc liên tục tăng lên, hơn nữa có hướng tới nào đó phương hướng lộ sắc dấu hiệu khí nguyên thần binh. Khí Hải Sơn thượng thần binh liên tục lồ xác đi xuống, sẽ lồ xác vì khí nguyên thần binh. Đó là chân chính phù hợp khí nguyên thi triển thần binh, cường đại vô cùng. Thiên Sơn thành thông đạo trước, công đại chiến ở liên tục, nam đạo phân linh thể, đem nham Vương Tôn đám người ngăn cản bên ngoài. Trấn thủ thông đạo phân linh thể, thực lực càng cường một chút, Hứa Dương ở phân linh thể nội, để lại một sợi khí nguyên. Thời khắc mấu chốt, có thể thi triển một kích khí nguyên nhất đao. Nha Vương Tôn đám người sắc mặt rất khó xem. Thiên gai đao vương thi triển áp đáy hòm thủ đoạn, đánh tan tam cụ phân linh thể, không thể tưởng được thông đạo trước, thế nhưng còn có năm cụ phân linh thể ngăn cản. Hơn nữa thực lực càng cường. Ta tới. Một người linh cảnh cổ vương trong mắt hiện lên sắc bén chi sắc. Tới rồi này một bước, đã không có đường lui. Đánh tan ba đạo phân linh thể bắt đầu, liền đã chú định, hai bên hoàn toàn trở mặt. Nếu là không thể tiến vào biên giới chi tâm, thu hoạch một ít cơ duyên, chờ đến sống lại kết thúc, đối phương tất nhiên sẽ triển khai trả thù. Trường 873, ngăn Địch, tên tia cổ vương trên người hiện lên mới một đạo linh văn, một tia nhàn nhạt ý chí, hiện lên mà ra. Linh văn thượng hư thật không đồng nhất, có vẻ cũng không quá hoàn chỉnh, tương đối hư hào địa phương, tựa hồ mới vừa tiếp tục đền bụi thượng, còn chưa đủ vững chắc. Đồng, một đạo ngọn lửa hiện lên mà ra, ngọn lửa bên trong, ẩn chứa một tia cường đại ý chí. Khiến cho này một đạo ngọn lửa, đã xảy ra biến chất. Cường đại uy lực, nhưng mà không phát rồi lại ẩn ẩn để lộ ra một cổ cường đại huy áp Theo này một đạo ngọn lửa xuất hiện, cổ vương trên người linh văn, hư hào bộ vị, xuất hiện đạo đạo vết dạng, hơn nữa liền nguyên bản ngưng thật kia một bộ phận, đều trở nên hơi chút hư hào một chút. Ngọn lửa thổi quét mà ra, xuất hiện cửa thông đạo, xuất hiện phân linh thể. Thông đạo ngoại hứa dương, đã nhận ra phân linh thể gặp phải thật lớn áp lực, trong mắt lánh quang trật lẻ. Một tia vương đạo ý chí. Nếu là trước đây... Hứa Dương còn sẽ kiêng kỵ cổ Vương thi triển ra một kia Vương đạo ý chí, bất quá hiện tại lấy hắn linh cảnh thất phẩm thực lực, lại thêm khí nguyên cường đại, hoàn toàn không sợ kia một tia mỏng manh Vương giả ý chí. Đặc biệt là hắn nắm giữ khí nguyên bí pháp lúc sau, càng là không chô nào sợ hãi. Vương giả ý chí cường đại nữa, cũng so ra kém khí nguyên. Cùng phân linh thể chỉ khoảng cách một cái thông đạo khoảng cách, Hứa Dương có thể nhẹ nhàng nắm giữ phân linh thể tình huống, hơn nữa khống chế phân linh thể. Ở kia một đạo ngọn lửa vọt tới là lúc Hứa Dương trực tiếp bạo hai cụ phân linh thể, nguyên bản ở phân linh thể trùng khí nguyên hiện lên mà ra, ngưng xúc thành một phen tiểu đao, ánh đao trận lóe, trực tiếp đâm thủng vọt tới ngọn lửa, xuyên thủng tên kia cổ vương đầu. Chợt một kích, nha vương tôn đám người hoàn toàn dự kiến không đến. Nguyên bản cho rằng, vận dụng át chủ bài, lấy một tia vương giả ý chí thúc giục lực lượng, đủ để đánh tan phân linh thể. Kết quả, hai cụ phân linh thể trực tiếp tự bạo, ngưng tụ ra một đạo ánh đao, trực tiếp đem phóng xong đại chiêu lúc sau đã suy yếu cổ vương cấp chém giết, ngọn lửa như cũ liên tục, lại là ở kia một đao dưới xuất hiện sơ hở, dư lại phân linh thể liên thủ từ sơ hở bên trong vọt ra, nham vương tôn đám người trái tim băng giá, kia một đao cường đại vô cùng nhẹ nhàng phá khai rồi vương giả chi khu, thậm chí so với bọn hắn vương giả ý chí càng vì cường đại, biên giới chi tâm nội phân linh thể chủ nhân thực lực đến tột cùng kiểu gì khủng bố, chính mình đám người cho dù vọt vào đi cũng là tự tìm tử lộ đi, nếu các ngươi muốn tìm chết. Ta có thể thành toàn các ngươi. Trong đó một khối phân linh thể chợt mở miệng nói. Nhà vương tôn sắc mặt biến đổi, phân linh thể chủ nhân, liền ở phụ cận, nói không chừng liền canh giữ ở thông đạo bên ngoài. Tiên bối, chúng ta chỉ nghĩ đạt được một kia sống lại cơ duyên, cũng không ác ý. Nhà vương tôn hít sâu một hơi nói. Cơ duyên. Đó là thuộc về chúng ta, có năng giả biết được, nhiếp khôn giới cũng ở sống lại, các ngươi cơ duyên không ở biên giới chi tâm, nếu là không phục, có thể cứ việc tới thử xem. Hứa dương lạnh lùng cười, phân linh thể không có tiếp tục động thủ, mà là canh giữ ở cửa thông đạo. Nhà vương tôn đám người vẻ mặt khó coi, nhìn cửa thông đạo, lại là trước sau không dám tiếp tục tiến công. Thiên gai đao vương đã tạm thời mất đi chiến lực, Có thể vận dụng át chủ bài cổ vương, chỉ có như vậy mấy cái, mặc dù đánh vào biên giới chi tâm, chỉ sợ cũng là ngã xuống một đường. Kêu một đao, thật là đáng sợ. Phân linh thể thi triển ra tới này một kích, đều đã như thế khủng bố, nhẹ nhàng đánh chết vận dụng át chủ bài của Vương bản thể lại sẽ là kiểu gì khủng bố. xưa nay chưa từng có nguy cơ. đi, rời khỏi thiên trụ đảo vực đi. cuối cùng nham vương tôn thở dài một hơi nói. tưởng tượng đến bủn tộc đã từng kiểu gì huy hoàng cường đại. bọn họ này đó vương giả cao cao tại thượng, vạn dân kính ngưỡng. hiện giờ thế nhưng rơi vào như thế nghèo túng kết cục. đều do minh ma. tiên tộc cổ vương nhóm càng thêm thống hận minh đồng nhân. cần thiết bỏ chạy. nếu không chờ đến biên giới chi tâm sống lại kết thúc, đối phương tất nhiên sẽ tiến hành trả thù. Đến lúc đó, bọn họ nhưng ngăn cản không được. Đi thôi, là thời điểm, rời đi thiên trụ đảo vực, cùng mặt khác buồn tộc chi nhánh hội hợp đi. Thiên gai đao vương cũng thở dài một hơi. Bọn họ đã tận lực. Rời đi thiên trụ đảo vực, cần thiết kéo dài qua vô biên vô hạn hải vực, trong lúc tồn tại đông đảo không biết nguy hiểm. Bất quá, tiên tộc tự nhiên là chuẩn bị chuẩn bị ở sau, vì một ngày kia rời đi thiên trụ đảo vực chuẩn bị, lúc trước bố trí sống lại loại là lúc, liền đã chuẩn bị tốt. Sống lại lúc sau bọn họ liền vẫn luôn nhuận dưỡng, đều sử dụng vài điều linh mạch. Chính là vì một ngày kia rời đi thiên trụ đảo vực làm chuẩn bị. Trước khi rời đi, cấp thanh yêu đưa một phần đại lễ đi. nhan vương tôn thần sắc cấm lãnh. kỳ thật, bọn họ đồng dạng thống hận cái kia thần bí thế lực, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy, bởi vậy chỉ có thể đủ tạm thời tìm thanh yêu báo thủ. tiên tộc cổ vương tối lui, hứa dương cười lạnh một tiếng, hủy hoại chính mình mấy cổ phân linh thể, không trả giá điểm đại giới sao được. Bất quá chờ địa cầu sống lại xong, nhất cử đem tiên tộc đuổi đi ra thiên trụ đảo vực. Tiên tộc dân cư không ít, toàn bộ giết sạch là không hiện thực. Có thể giết chết sở hữu cổ vương, liền đã là tốt nhất xử trí phương pháp. Tiên tộc cổ vương hẳn là không đóc, chẳng sợ lấy đông đảo tiên tộc người uy hiếp, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Toàn bộ giết sạch, không quá hiện thực. Chỉ cần bị thương nặng tiên tộc, đuổi đi ra biển, cuối cùng có thể sống sót nhiều ít, liền không thể biết. Địa cầu sống lại như cũ ở liên tục bởi vì toàn bộ địa cầu đều bao phủ ở men mông linh sương mù bên trong, không có người biết, địa cầu đến tuột cùng xuất hiện những cái đó trọng đại biến hóa, sở hữu võ giả đều có thể đủ mơ hồ cảm nhận được, đại địa ở hơi hơi rung động, một ít núi rừng bên trong thỉnh thoảng truyền đến thu giống, có thể dự kiến chờ đến sống lại kết thúc, nhân loại sắp sửa đối một ít lồ sắc vì linh thú động vật tiến hành trình độ nhất định thượng rửa sạch, đồng thời địa cầu tài nguyên phân chia cũng muốn một lần nữa tính toán, lúc này đây sống lại. Không chỉ là nhân loại đạt được cơ duyên, một ít động vật cùng thực vật cũng sẽ tiến hành lột xác. Đến lúc đó, trên địa cầu đem không hề là tài nguyên cắn cối, mà là sẽ xuất hiện đông đảo linh vật, thậm chí nào đó rất cao cấp bảo vật. Linh thạch quặng cũng sẽ xuất hiện không ít. Thiên sơn căn cứ nội võ giả, ngẫu nhiên nghe được căn cứ ngoại một ít thú giống, càng có rất nhiều lang giống tiếng động. Chờ đến sống lại kết thúc, sẽ có một hồi cùng lang loại thức tỉnh thú chiến đấu. Hứa dương ở chơi tiểu trò chơi. Bởi vì khai ra khí quả tốc độ gia tăng rồi, hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, đã không sai biệt lắm muốn đột phá Linh Cảnh Bát Phẩm. Hứa Dương đánh giá, chỉ cần sống lại liên tục mấy ngày, như vậy hắn đem có cơ hội đột phá đến Linh Cảnh Cửu Phẩm. Một khi tới rồi Linh Cảnh Cửu Phẩm, như vậy kế tiếp, đó là vương cảnh. 24 giờ khai quải, thực lực tăng trưởng tốc độ, vượt qua tưởng tượng. Hứa Dương không có rời đi thông đạo ngoại, vẫn luôn ở cửa thông đạo tòa chấn. nha vương tôn đám người cố nhiên rút lui Vạn nhất chỉ là mê hoặc chính mình, sân chính mình chưa chuẩn bị, đánh một cái hồi mã thương đâu. Bởi vậy, ở sống lại kết thúc phía trước, hứa dương đều sẽ không rời đi cửa thông đạo. Hắn có thể cảm thụ được đến, địa cầu không ngừng biến đại, một ít cây cối, đều điên cuồng bạo trướng. Sống lại lúc sau địa cầu, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân loại ở trên địa cầu, có lẽ sẽ gặp phải một ít tân nguy hiểm, Đặc biệt là Hải Dương Trung. Nguyên bản có thể ở Hải Dương Trung hoành hành tàu sân bay, quân hạm h sẽ gặp phải không biết uy hiếp, bao gồm dưới nước tàu ngầm. Trưng 874, sống lại chi biến. Hải dương vẫn luôn đều tràn ngập không biết, sống lại phía trước, cũng chưa có thể đem hải dương thăm dò minh bạch, hướng chi sống lại lúc sau, sẽ trở nên càng không biết, tồn tại càng nhiều khủng bố sinh vật. Bất quá lâm hải phong hai điều dao có thể có tác dụng, bảo đảm hóa hạ hải vực an toàn. Thậm chí còn, có thể mượn dùng hai điều dao tiến thêm một bước mở rộng hải vực không chế phạm vi. Thủy hệ giác cũng có phát huy địa phương. Cùng hai điều giao so sánh với, thủy hệ rắc tình giả, ở trong biển chiếm không đến quá nhiều ưu thế. Địa cầu rung động, ở sống lại ngày thứ ba liền đình chỉ, bất quá linh sương ngủ không co tan đi, như cũ ở trên địa cầu kích động. Sống lại con nước lớn đã qua đi, toàn bộ sống lại quá trình, lại không có kết thúc. Tất cả mọi người đang chờ đợi, bắt lấy này cuối cùng một chút thời gian, tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình. Hứa dương đã đột phá linh cảnh bác phẩm, khoảng cách linh cảnh cựu phẩm không xa. Hơn nữa, lại lần nữa khai ra một cái đại bảo dương, đồng dạng là khí nguyên bí pháp. Vận dụng khí nguyên bí pháp, hứa dương tự tin có thể chiến vương giả. Địa cầu đình chỉ chấn động ngày thứ ba, linh sương mù bắt đầu biến phai nhạt, xuống lại tiến vào kết thúc. Thú giống tiếng động cũng trở nên nhiều lên. Đặc biệt là thành thị bên trong, đều có thể đủ nghe được một ít thú giống tiếng động. Các nơi võ giả đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, rửa sạch tới gần người cư thức tình thú. Thành thị bên trong, đặc biệt yêu cầu chú ý là những cái đó lưu lạc miếu cầu, nguy hiếp cực kỳ to lớn, hơn nữa số lượng nhiều. Ân trưởng không đột phá tới rồi linh cảnh lục phẩm, thiếu chút nữa nhi liền đột phá thất phẩm. Hắn không có lưu tại Thiên Sơn căn cứ, mà là trở lại kinh thành toa chấn, xử lý các loại tương quan công việc. Lúc này đây sống lại con nước lớn, tất cả mọi người thực lực bạo trướng, trong đó có người lần thứ hai thức tỉnh, khiến cho năng lực tăng lên một cấp bậc. Còn có người ở sống lại bên trong đạt được một ít đặc thù năng lực cùng cơ duyên, thì như kim trường an công pháp, hứa dương tiếp tục ở cửa thông đạo tòa chấn, thừa dịp sống lại thời điểm, vận khí bảo trướng, cần thiết nhiều khai mấy cái đại bảo dương. Nếu không, ngày thường muốn khai ra đại bảo dương tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phanh, lại một cái đại bảo dương mở ra. Lúc này đây mở ra đại bảo dương, đều không phải là khí nguyên bí pháp, mà là khí nguyên thần binh. Hứa Dương vui sướng không thôi, khí hải sơn thượng ẩn dưỡng thần binh rốt cuộc còn không có lộ sắc thành khí nguyên thần binh, bởi vậy thi triển khí nguyên thời điểm chiến đấu, này đó thần binh kỳ thật không có gì tác dụng. Chỉ có khí nguyên thần binh mới có thể đủ phát huy ra khí nguyên uy lực, mới có thể đủ tăng phúc sức chiến đấu. Khai ra tới khí nguyên thần binh là không có cụ thể hình dạng, đây cũng là khí nguyên thần binh đặc thủ chỗ. Thần binh có thể tùy ý biến hóa, hoặc biến thành kiếm, hoặc biến thành đao, hoặc biến thành đại chùy, các loại vũ khí đều có thể đủ biến ảo ra tới. Hứa Dương nâng lên tay, một vòng mêng mông quả màng bao trùm nơi tay trưởng thượng. Trong ngay mắt, biến thành một đôi quyền sáo sáo ở trên nắm tay. Ý niệm vừa động, lại biến thành một thanh phi kiếm. Lại ý niệm vừa động, biến thành lôi điện truy. Đây mới là chân chính thần binh a. Hứa Dương đem thần binh thu vào đan điển khí hải, tiếp tục khai bảo dương. Trên địa cầu linh xương ngủ, càng lúc càng mở nhạt, phóng nhãn nhìn lại, mêng mông linh xương ngủ trùng, có thể nhìn đến địa cầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đêm thời điểm, ngẩng đầu nhìn phía sau trời, một tầng ngân bạch ánh trăng, xuyên thấu nhàn nhạt linh xương ngủ chiếu rọi đại địa. Nhưng mà ánh trăng trở nên càng thêm sáng ngời mà thần bí, tựa hồ bao phủ thượng một tầng thần bí khăn che mặt. Hơn nữa ánh trăng thế nhưng ẩn chứa lực lượng nào đó. Nguyệt chi tinh hoa, không chỉ là địa cầu thay đổi, ngay cả toàn bộ vũ trụ đều phục sinh không biết biến hóa. Thái dương cũng trở nên thực thần bí, ánh mặt trời bên trong thế nhưng ẩn chứa một kia hỏa chi lực lượng. Võ giả có thể hấp thu Thái Dương bên trong ẩn chứa hỏa chi lực lượng tiến hành tu luyện. Đương nhiên, Thái Dương chi hỏa phi thường bá đạo, không phải người nào đều có thể đủ hấp thu tới tu luyện, hơi có vô ý, liền sẽ bỏng rát kinh mạch. Kim Trường An lại là có thể trực tiếp cắn nuốt Thái Dương chi hỏa. Hắn hỏa hệ năng lực trở nên càng thêm bá đạo. Hứa Dương quyết định đem Thái Dương chi hỏa, mệnh danh là Kim Ô chi hỏa. Lấy thần thoại truyền thuyết mệnh danh. Thần thoại trong truyền thuyết độ vặn, chỉ sợ đều có chút nơi phát ra đi. Linh xương mù càng lúc càng mờ nhạt, Thiên Vong Thành Viên đã bắt đầu hành động, quét sạch tới gần người cư thức tình thú, ứng đối sống lại lúc sau địa cầu tình thế hỗn loạn, sống lại cấp kẻ yếu mang đến kỳ ngộ, trở nên càng cường. Nhưng mà cường giả càng cường, Thiên Vong đi ở phía trước, liền sẽ vẫn luôn dẫn đầu, cái khác tổ chức muốn đuổi theo là không có khả năng. Hứa Dương đứng lên, thời điểm đi tìm tiên tộc tính tính toàn trưởng, Kim Trương An, Giang Lâm, Thôi Đảo, Lâm Hải Phong đám người đều bước vào lính cảnh. Bọn họ đều đi tới cửa thông đạo, thiên trụ đảo vực sự tỉnh, liền từ bọn họ giải quyết. Ở mọi người phía sau, là một đám thiên vong siêu phàm cường giả. Lúc này đây xuống lại, thiên vong thực lực bạo trướng, linh cảnh cường giả đông đảo. Lúc trước kia một đám siêu phàm, tất cả đều thăng cấp linh cảnh. Thậm chí trong đó một ít, còn không phải siêu phàm võ giả, cũng nhất cử đột phá, bước vào linh cảnh. Có người lần thứ hai thức tỉnh. Có người thức tỉnh đệ nhị loại năng lực. Hiện giờ thiên vong đã có được quét ngang thiên trụ đảo vực lực lượng cung kim hùng đám người như cũ tiến vào hoa hư vực tỏa chấn hoa hư vực nhiếp khôn rơi sống lại cũng sắp đã đến chờ đến nhiếp khôn rơi sống lại mọi người thực lực đều sẽ lại một lần tăng lên hứa dương muốn đi tìm nham vương tôn đám người phiền toái lại là không thể tưởng được đã muộn rồi một bước nham vương tôn đám người lui về lúc sau liền xuống tay bố trí rút lui kế hoạch hơn nữa đối thanh yêu khởi sướng mãnh liệt thế công sai kiu lĩnh chủ đám người hoàn toàn không thể tưởng được Tiên tộc cổ vương nhóm, sẽ điên rồi giống nhau khởi xướng tiến công. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chưa kịp liên thủ cùng với cầu viện, tức khắc tử thương thảm trọng. Chờ đến liên hệ phía sau rất nhiều lĩnh chủ, hướng tiên tộc khởi xướng phản công là lúc, lại là lâm vào mỗi tòa đại trận bên trong. Tiên tộc trả giá vài tòa thành trì, hơn 30 điều đại hình linh mạch vì đại giới, đem Thanh yêu đại quân vây khốn, hơn nữa khởi xướng diện sát chi lực. Hết thảy đều bố trí thỏa đáng lúc sau, mấy tao hình bổ dục, hình như hình tôi trang bị hiện lên mà ra hướng tới mênh mang hải vực phi đội mà đi này đó hình thoi phi hành khí đều là tiên tộc cường thịnh là lúc làm chuẩn bị ở sau bố trí bảo tồn xung dưới vận dụng không gian kỹ thuật nhìn như trường bất quá mấy ngàn mễ hình thoi phi hành khí kỳ thật nội bộ không gian cực kỳ khổng lồ mà phi hành khí năng lượng là dựa vào linh mạch tới cung cấp mỗi một con thuyền phi hành khí bên trong đều bố trí 9 điều đại hình linh mạch tổng cộng năm tàu phi hành khí chở khách tiên tộc nhân loại bay về phía mênh mang biển rộng. Nguyên bản tổng cộng chuẩn bị 20 tao phi hành khí, cuối cùng chỉ có 5 tao hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, sống lại lúc sau, liền vẫn luôn ở gần dưỡng phi hành khí, tùy thời chờ đợi kích hoạt. Thiên trụ đảo vực trung quy quá nhỏ, bọn họ sớm có kế hoạch rời đi. Chỉ là, rời đi phương thức không giống nhau mà thôi, lúc này đây là bị bắt thoát đi. Không có lưu lại trấn thủ nhân viên, hoàn toàn mất đi thiên trụ đảo vực không chế. Trước khi đi, Hồ thanh yêu một phen, cũng coi như là báo một chút tiểu thủ. Trừ lần đó ra, Thừa dịp biên giới chi tâm võ giả, không ở thiên trụ đảo vực nội, đem phản đố cấp diệt sát. Trưng 875, bị hố thảm Thanh Yêu một tộc. Hứa Dương bước vào thiên trụ đảo vực thời điểm, chợt phát hiện không tầm thường, kinh ngạc nói, tiên tộc cùng Thanh Yêu khai chiến. Đông vực phương hướng, vạn thành phố núi nơi vị trí, có một cổ kịch liệt năng lượng dao động, tựa hồ một đám cường giả đang ở bùng nổ đại chiến. Lấy hắn hiện tại thực lực, đã có thể cảm ứng được vạn thành phố núi phương hướng năng lượng dao động. đương nhiên cũng cùng năng lượng dao động quá kịch liệt có quan hệ lấy này suy đoán đại chiến tương đương kịch liệt ta với lúc đi xem nếu là có khả năng làm lư ông cũng là không tồi. hứa dương thân hình ngó lên liền hướng tới vạn thành phố núi phương hướng bay đi thiên sơn thành ở nham vương tôn đám người đột kích cùng phân linh thể đại chiến thời điểm đã sụp xuống hơn phân nửa yêu cầu một lần nữa tu sửa hứa dương rời đi kim trường an đám người lại là không thể rời đi yêu cầu chấn thủ thông đạo để ngừa ngoài ý muốn hơn nữa Thiên Sơn thành trùng kiến, cũng yêu cầu bọn họ phụ trách. Sở Khinh Vân bước vào thông đạo. Thực lực của nàng cũng lần này sống lại con nước lớn trung bạo trướng, hơn nữa đạt được một ít thêm vào cơ duyên. Linh cảnh lục phẩm. Thực lực bạo trướng nhiều nhất, phải kể tới Sở Khinh Vân, đã san bằng cùng ân trường không cảnh giới. Nhìn thoáng qua vạn thành phố núi phương hướng, nàng cũng bay lên trời, hướng tới vạn thành phố núi mà đi. Chứ bỏ tiên tộc ở ngoài, còn có thanh yêu nhất tộc. Sở Khinh Vân cảm giác chính mình đại đao đã cơ khát khó nhịn yêu cầu đại chiến một hồi, trừ bỏ thanh yêu ở ngoài, còn có quần quặn biển rộng yêu cầu chinh phục, hứa dương một kích cắt ngàn dặm hải vực. sở kinh vân cảm thấy là thời điểm đến phiên chính mình mở rộng hóa hạ ở thiên trụ đảo vực hải vực, lấy vạn thành phố núi vì trung tâm, một tòa đại trận đem thanh yêu đại quân vây ở bên trong, bốn phía năng lượng càng ngày càng cuồn bạo, các loại công kích không ngừng trút xuống mà xuống, thanh yêu tổn thất thảm trọng, xài kêu linh chủ đám người sắc mặt xanh mét, đại trận công kích tạm thời vô pháp nể hạ bọn họ. Nhưng mà, đại trận phong tỏa chi lực lại là khiến cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào lao ra đi. Bọn họ mang đến thuộc hạ, lại là ngăn cản không được đẩy trời công kích, thương vong thảm trọng, đặc biệt là siêu phàm dưới Thanh yêu. Tiên tộc tựa hồ cố ý nhằm vào siêu phàm dưới Thanh yêu, bởi vậy công kích uy hiếp không đến linh cảnh, lại là có thể nhẹ nhàng đánh chết siêu phàm dưới cùng với đánh chết siêu phàm thực lực. Đây là ở hủy diệt Thanh yêu căn cơ a. Hảo thật sự, đủ quyết đoán, thế nhưng chả giá như thế to lớn đại giới bố trí như vậy một tòa đại trận thanh yêu lĩnh chủ nhóm sắc mặt xanh mét việc này lúc sau tất tập hợp toàn bộ thanh yêu nhất tộc chi lực đem tiên tộc đuổi đi ra thiên trụ đảo vực trợ ta phá vỡ một cái khẩu tử ta ở ngoài trận phối hợp phá hủy trận cơ xài kiu lĩnh chủ hít sâu một hơi nói còn lại vài tên lĩnh chủ gật gật đầu sôi nổi ra tay muốn đem đại trận xé mở một lỗ hổng đưa xài kiu lĩnh chủ đi ra ngoài hứa dương dọc theo đường đi hướng tới vạn thành phố núi bay đi khí thế không chút nào thu liễm Dọc theo đường đi phải trải qua vài tòa tiên tộc thành trì. Chợt, ở một tòa thành trì trên không ngừng lại. To như vậy thành trì, không thấy được một người. Ngâm Linh Mạch cũng bị trình độ nhất định thượng tổn hại. Hứa Dương sắc mặt đen xuống dưới, tiên tộc đủ quả quyết, phát hiện địch nhân quá cường, thế nhưng quyết đoán mà trốn chạy. Khi sâu một hơi, tiên tộc đã đã rút lui Thiên trụ đảo vực, đột hướng mênh mang hải vực. Chỉ cần tiên tộc bất diệt, chung quy còn có tái kiến là lúc, lấy lẫn nhau thù hận, chắc chắn tiếp tục ở vào đối lập trạng thái. Nếu tiên tộc đã trốn chạy, như vậy vạn thành phố núi phương hướng năng lượng dao động, liền không khả năng là cùng Thanh Yêu đại chiến. Là tiên tộc ở hố Thanh Yêu. Phía sau, một đạo thân ảnh bay vút mà đến. Sở Kinh Vân. Tiên tộc đi rồi. Nhìn phía dưới thành trì, Sở Kinh Vân ngẩn ra một chút. Đúng vậy, đi rồi, đủ quyết đoán mà, hơn nữa này đó đồ cổ, vẫn là để lại một ít chuẩn bị ở sau a Hứa dương thở dài một hơi. Lúc trước, tiên tộc ở thiên trụ đảo vực bố trí chuẩn bị ở sau khẳng định là dự để lại, sống lại lúc sau rời đi đảo nhỏ bố trí kia vũ hàn bọn họ sở khinh vân nghĩ tới vũ hàn bọn họ trước đây tộc trong mắt là một đám bại hoại nham vương tôn đám người rút lui phía trước khẳng định sẽ không lưu trữ bọn họ này đó bại hoại tất nhiên sẽ thừa dịp bọn họ tứ cố vô thân là lúc đưa bọn họ diệt sát tuy rằng tiên tộc bỏ chạy những cái đó quân cờ kỳ thật cũng chưa bao lớn tác dụng nhưng cũng là một cổ lực lượng à liền tính làm phá hôi, cũng là có điểm tác dụng Liền như vậy hủy diệt, thực sự đáng tiếc. Chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Hứa dương lắc đầu, địa cầu xuống lại, tất cả mọi người quay trở về địa cầu, nơi nào còn sẽ chiếu cố Vũ Hàn bọn họ. Vũ Hàn đã chết, vẫn là có điểm đáng tiếc, thiên phú hảo, hơn nữa đã bắt đầu cửu hận một ít cổ vương, là một quả hảo quân cờ. Tương lai lại lần nữa cùng tiên tộc giao phong, hắn vẫn là có chút tác dụng. Hiện tại Vũ Hàn vừa chết, cũng chỉ dư lại liên du này cái quân cờ. Ngầm đầu nhìn về phía năng lượng kịch liệt giao động vạn thành phố núi phương hướng, nếu tiên tộc đi rồi, như vậy thanh yêu nhất tộc, cũng nên rời đi. Nếu là thanh yêu nhất tộc không rời đi, kia tự nhiên liền phải hạ điểm tàn nhận tay. ầm vang. Trận, vạn thành phố núi phương hướng, chuyên đến kịch liệt năng lượng kích động, kia trong nháy mắt năng lượng bùng nổ, uy lực kinh người, mặc dù là linh cảnh một vài phẩm cường giả, đều có khả năng ngã xuống. Mà ở giữ dần năng lượng bên trong, hứa dương đã nhận ra một tiêu quen thuộc lực lượng. Trong lòng không khỏi cảm thán, tiên tộc cổ vương nhóm, đúng là danh tắc ca, thế nhưng để lại một sợi vương giả ý chí. Bởi vậy cũng biết, bọn họ đối thanh yêu cừu hận có bao nhiêu sâu. Lúc này đây bùng nổ, thanh yêu tất nhiên có lĩnh chủ ngã xuống. Hứa dương cùng sở khinh vân nhanh chóng đuổi qua đi. Đi vào năng lượng giữ rằn địa phương, phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản vạn thành phố núi đã biến thành phế tích. Phạm vi hơn 10 dặm, một mảnh trước mắt vết thương. Máu chảy thành sông. Hơn 10 nói trật vật thân ảnh đứng ở phế tích giống nhau trên mặt đất. Hứa Dương ở trong đó thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Xài Kiu lĩnh chủ. Chẳng qua, lúc này Xài Kiu lĩnh chủ trạng thái không tốt lắm. Một cái cánh tay biến mất, bị thương không nhẹ. Ánh mắt đảo qua phế tích, thấy được hơn 10 nói thanh yêu lĩnh chủ thi thể. Tiên tộc cổ vương bố trí thủ đoạn, quả nhiên lợi hại, thanh yêu lĩnh chủ nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, liền ăn lỗ nặng. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân đã đến, khiến cho nguyên bản liền trạng thái không tốt lắm thanh yêu lĩnh chủ nhóm lại lần nữa sắc mặt cũng biến mãnh liệt nguy cơ thổi quét mà đến người tới thực lực rất mạnh sở khinh vân trong tay xách theo đại khảm đao trên người năng lượng kích động tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng thanh yêu lĩnh chủ nhóm nhìn trầm trầm hứa dương cùng sở khinh vân sắc mặt thay đổi lại biến thiên trụ đảo vực nội thế nhưng có được như thế cường giả đều không phải là kia chi thần bí thế lực mà là mặt khác một chi thế lực hay là là gần nhất mới đến thiên trụ đảo vực bọn họ nghĩ tới tiên tộc rút lui có lẽ đó là bách với này chi cường đại thế lực mới từ bỏ thiên trụ đảo vực mà rời đi nếu thật là như thế nói tất nhiên sẽ đuổi đi bọn họ thanh yêu nhất tộc thanh yêu sở khinh vân là lần đầu tiên nhìn thấy thanh yêu hơi chút tò mò một chút bất quá cũng chỉ là tò mò một chút mà thôi ngay sau đó đại khảm đao một lòng tay cho các ngươi hai con đường một lăn ra thiên trụ đảo vực nhị chết hứa dương chép chép miệng sở khinh vân này liễu so với chính mình còn muốn dứt khoát ta Xem nàng bộ dáng, tựa hồ ước gì thanh yêu lĩnh chủ nhóm lựa chọn con đường thứ hai, như thế nàng liền có thể quang minh chính đại động thủ. chương 876, ý tưởng. Lúc này thanh yêu nhất tộc, tình cảnh không tốt lắm, đặc biệt là bị tiên tộc hố giết một phen lúc sau. Hứa Dương cảm thấy, thanh yêu sở dĩ như thế chi thảm, nói đến cùng vẫn là bởi vì bị chính mình hố duyên cớ. Nếu là không có lần trước tập kích tiên tộc Vương Thành, cũng liền sẽ không có hôm nay tiên tộc bố trí hạ đại trận, hố đóng máy yêu nhất tộc. Sai cưu linh chủ đám người sắc mặt tâm trầm, quả nhiên, đối phương chính là tới đuổi đi chính mình nhất tộc. Bọn họ đều là thập phương biên giới thời đại còn sót lại xuống dưới cổ yêu, ở lúc trước cố nhiên không phải cái gì thanh danh hiển hách cường giả, lại cũng là uy chấn một phương tồn tại. Hiện giờ, bị người như thế nói thẳng đuổi đi, nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Chỉ là, địch nhân thực lực quá cường, làm cho bọn họ một trận vô lực. Trong lòng đã tính toán, như thế nào kéo dài thời gian. Bọn họ còn không có tưởng hảo như thế nào kéo dài thời gian, sở khinh vân lại là đã ra tay, đại khảm đao trực tiếp chém đi xuống. Ta đếm tới tam, các ngươi không có trả lời, chính là cự tuyệt, vậy tới chiến đi. Sai kêu lĩnh chủ đám người, tức giận đến sắc mặt đều đen. Ngươi mẹ nó khi nào đếm tới tam? Trong lòng mặc nghiệm sao? Người trong lòng mặc nghiệm, chúng ta như thế nào biết? Các hạ không cần khinh người quá đáng. Sai kêu lĩnh chủ đám người sôi nổi bay lên trời, tránh đi sở khinh vân công kích. Kinh người quá đáng lại như thế nào? Sở Kinh Vân huy động đại khảm đao, trực tiếp thổi quét mà đi. Sai cứu Linh chủ đám người sắc mặt đại biến, nàng này thực lực quá cường. Bọn họ phía trước ở trận pháp trung tiêu hao không nhỏ, hơn nữa nhiều ít đều mang theo một chút thương thế. Sở Kinh Vân bản thân thực lực liền so với bọn hắn cường đại, thực lực không còn nữa đỉnh là lúc, càng là cơ hội liền sức chống cự đều không có. Chúng ta này liền rút đi, chúng ta rời khỏi thiên trụ đảo vực. Sống chết trước mắt, thanh yêu lĩnh chủ nhóm túng. Mặc kệ hay không thật sự rút lui thiên trụ đảo vực, rời đi nơi đây, phản hồi thanh yêu lãnh địa mới là việc cấp bách. Nếu không, có tính mạng chi nguy. Sở khinh vân đại đao đảo qua, trực tiếp đem thanh yêu lĩnh chủ nhóm đánh cho bị thương, sôi nổi hộp máu lùi lại mà đi. Nếu đáp ứng rồi, vậy chạy nhanh hành động, nếu là nói không giữ lời, các ngươi biết hậu quả. Lạnh lùng mà nhìn Sài Cưu lĩnh chủ đắng người, không có tiếp tục ra tay. Ta đợi lát nữa mau chóng rút lui. Sài Cưu hít sâu một hơi nói một chúng thanh yêu lĩnh chủ chật vật rời đi, ta cảm thấy dẫn bọn hắn thi thể trở về mới càng có lực chấn nhiếp, bức bách thanh yêu nhất tộc rút lui. Sở khinh Vân quay đầu lại nhìn về phía Hứa Dương nói, lấy nàng buồn ý là trực tiếp đem Sải Cưu lĩnh chủ đám người đánh chết, dẫn bọn hắn thi thể đi thanh yêu địa bàn uy hiếp, bức bách còn thừa thanh yêu lĩnh chủ rút lui thiên trụ đảo vực. Hứa Dương lại làm nàng bỏ qua cho Sải Cưu lĩnh chủ đám người, cùng thanh yêu không quá nhiều thù hận, huống hồ bọn họ còn có giá trị lợi dụng à? Giết liền quá suy yếu Thanh Yêu thực lực, về sau bọn họ như thế nào càng tiên tộc đối kháng đâu. Hứa Dương ha hạ cười. Thanh Yêu nhất tộc lúc này đầy thương vong thẳng trọng, cùng tiên tộc đã là không chết không ngừng cựu hận. Ngược lại cùng hoa hạ không có gì ân oán, lại lần nữa gặp được tiên tộc là lúc, Thanh Yêu cùng tiên tộc tất nhiên bùng nổ chiến đấu. Đã có giá trị lợi dụng, tự nhiên không thể đủ quá suy yếu Thanh Yêu thực lực. Hổ, hứa Dương còn có một cái kế hoạch muốn thực thi đâu. Thanh Yêu có không ít bối đặc biệt là một ít linh tiểu sản xuất phương pháp, phi thường không tồi, ta tính toán đi tìm bọn họ trao đổi trao đổi, thuận tiện nhấc lên, tiên tộc họa thủy đồng dẫn sự tình. Hứa Dương trên người hơi thở hơi đổi, bất quá như cũng là thuộc về địa cầu hơi thở, tướng mạo, dáng người cũng phát sinh một ít biến hóa. Sở Khinh Vân nhìn đến hắn như thế, liền biết hắn lại muốn hô người. Ta đây đi phân chia hải vực. Hứa Dương một kích phân chia ngàn dặm hải vực, Sở Khinh Vân cũng muốn làm loại này khí phách sự tình. Hiện giờ trên thực lực tới Vừa lúc có thể đem hải vực mở rộng một chút. Chúng ta cùng hải yêu quan hệ cũng không tệ lắm, phân chia hải vực thời điểm, phải chú ý đúng mực, nào đến trở mặt không tốt lắm. Hứa dương nghĩ nghĩ nói. Lấy hiện tại thực lực, cố nhiên không sợ hải yêu, nhưng cùng hải yêu trước mắt tốt đẹp quan hệ, nhưng thật ra không nên phá hủy. Nếu không, về sau muốn thăm dò hải vực, có hải yêu ở như hổ rình mồi, trung quy sẽ tồn tại nhất định nguy hiểm. Hú hổ, biển rộng cuồn cuộn, ai cũng không biết biển rộng chỗ sâu trong đến tụt cùng tồn tại rất cường đại hải yêu. Trước mắt mới thôi, Hứa Dương cũng không có nhìn thấy cổ hải yêu tồn tại. Hải yêu nhất tộc hẳn là có cổ yêu tồn tại, có lẽ liền ở biển rộng chỗ sâu trong, thực lực khẳng định rất mạnh. Tùy tiện cùng hải yêu nháo trở mặt đều không phải là một chuyện tốt. Sở Khinh Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thật không nên trực tiếp sách lên đại khảm đao, đem hải yêu đánh bại, lấy bạo lực phương thức phân chia hải vực. Như thế phân chia ra tới hải vực, tương đối khó thủ, không quá bình tĩnh, hải yêu sẽ thưởng xuyên quá nhiều. Ở biển rộng chung, trung quy là hải yêu sân nhà. Mặc dù là thủy hệ giác tỉnh giả, có được khống chế thủy chi lực năng lực, cũng vô pháp khống chế quá nhiều hải vực. Thủy hệ giác tỉnh giả, trung quy tương đối thiếu, mà hải yêu số lượng có bao nhiêu, ai cũng không biết. Cho ta hai quả khí quả." Sở Khinh Vân Vân trắng non tay nhỏ nói. "Thứ này dễ dàng khiến cho một ít lão quái vật chú ý, cẩn thận một chút, đừng khiến cho một đám lão quái vật đột kích." Hứa Dương lấy ra mấy cái khí quả giao cho nàng trong tay. Ta biết Sở Kinh Vân thu hồi khí quả, sách theo Đại Khảm Đao liền đi rồi. Hứa Dương không để ý đến Sở Kinh Vân như thế nào mở rộng hải vực, lấy hiện tại sống lại trình độ, mặc dù có một ít lão bất tử, tàn lưu đến bây giờ vẫn như cũ giữ lại không yếu thực lực. Bất quá hẳn là sẽ không xuất hiện Vương Cảnh cường giả. Đối với Sắp Linh Cảnh Cựu phẩm, thực mau liền có thể đánh sâu vào Vương Cảnh Hứa Dương mà nói, một giây có thể đem những cái đó lao quái vật cấp chấn áp. Mặc dù đối phương có cái gì át chủ bài, nhưng thực lực hữu hạn. Lại có át chủ bài, lại có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Nắm giữ vài môn khí nguyên bí pháp, có được khí nguyên thần minh, hứa dương không chỗ nào sợ hãi. Lấy hiện tại sống lại trình độ, kỳ thật không chịu nổi vương cảnh cường giả tồn tại, muốn đột phá đều không thể, sẽ đã chịu áp chế. Hứa dương là khác loại. Chỉ cần khí quả cũng đủ, liền có thể đột phá, không tồn tại áp chế vừa nói. Những người khác chẳng sợ tới rồi linh cảnh cực hạ, tuy thời có thể đột phá vương cảnh, bởi vì sống lại trình độ không đủ. Đã chịu áp chế cùng hạn chế, vô pháp đột phá vương cảnh Hứa dương lại là có thể nhẹ nhàng đột phá Hướng tới thanh yêu lãnh địa bay đi Hắn muốn đi đánh cướp một phen Bước bách thanh yêu lĩnh chủ nhóm giao ra một ít bảo vật tới Đến nơi hắn vì sao sẽ đến đánh cướp thanh yêu lĩnh chủ Đương nhiên là tiền tộc hướng hắn mật báo Thanh yêu nhất tộc tồn tại nhiều ít nhiều ít bảo vật Kể từ đó, thanh yêu càng hận người kia Tuyệt đối không phải hắn, mà là tiền tộc cổ vương nhóm Thanh yêu lãnh địa rất lớn So tiên tộc chiếm cứ địa bàn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua, thanh yêu địa bàn, chỉ có một tòa lĩnh chủ thành, địa phương còn lại đều là một mảnh núi rừng, một chúng thanh yêu, giống bộ lạc giống nhau sinh tồn. Có lẽ, yêu tộc tương đối không nhiều như vậy chú ý đi, mới không có kiến tạo nhiều như vậy thành trì, mà là lấy bộ lạc hình thức trải rộng các nơi. Lĩnh chủ thành kỳ thật cũng không lớn, chỉ có tiên tộc một cái trung đẳng thiên thượng thành trì lớn nhỏ. Ở tại lĩnh chủ thành yêu tộc, đều là tương đối có thân phận. Hơn nữa thực lực tương đối cường, hứa dương cảm thấy, yêu tộc này đây phương thức này, khích lệ hạ tầng yêu tộc, giao tranh nỗ lực hướng lên trên bò, thẳng đến tiến vào lĩnh chủ phủ. Mà từ tầng dưới chót bò lên tới, tiến vào lĩnh chủ thành, không có một cái là bình thường. chương 877, địa cầu chi biến. Ở tại lĩnh chủ thành yêu tộc, đều là tinh anh, mặc dù có số ít tài trí bình thường, nhưng bọn hắn trưởng bối, tất nhiên là yêu tộc trung tinh anh. Nếu không, tài trí bình thường là không có biện pháp ở lĩnh chủ thành dừng chân chỉ có dựa vào trững bối mới có thể đủ ở lĩnh chủ thành dừng chân. Sớm tại phía trước, cùng Sài kêu chờ lĩnh chủ hợp tác là lúc, Hứa Dương liền biết, không có lĩnh chủ thành thân phận yêu tộc, ở lĩnh chủ thành lưu lại thời gian là hữu hạn. Vượt qua nhất định thời gian, liền yêu cầu rời đi lĩnh chủ thành. Mỗi một cái xem qua lĩnh chủ thành phồn hoa, thể nghiệm quá lĩnh chủ thành hậu đãi tu luyện hoàn cảnh, trong lòng tất nhiên là hướng tới lĩnh chủ thành. Vì có thể ở lĩnh chủ thành dừng chân, tự nhiên sẽ dốc trăn nỗ lực, chính mình thiên phú không đủ cũng tất nhiên sẽ đem hy vọng ký thác tại hậu bối. Mà tầng dưới chốt yêu tộc nhóm, từ nhỏ liền nghe được về lĩnh chủ thành Phồn Hoa Linh Tinh, nho nhỏ thời điểm liền trôn xuống muốn nỗ lực tiến tới, đi lĩnh chủ thành rừng chân mộng tưởng. Kể từ đó, có thể kích phát rất nhiều yêu tộc tiến tới, mà cuối cùng tiến vào lĩnh chủ thành rừng chân, đều chắc chắn là tinh anh. Hơn nữa, nếu là nối nghiệp không người, chờ đến hắn ngã xuống, hoặc là chết đi, hắn hậu nhân cũng liền vô pháp ở lĩnh chủ thành rừng chân. Như thế cũng sẽ cấp một ít nhị đại nhóm áp lực, vì không bị đuổi đi, chỉ có thể đủ nỗ lực tiến tới. Loại này chế độ, cố nhiên sẽ xuất hiện một ít tàn khốc một mặt, nhưng xác thật rất lớn trình độ thượng, khích lệ một đám lại một đám thanh yêu trẻ tuổi. Hứa Dương cảm thấy, Thiên Vong cũng muốn chế định một ít càng vì hoàn thiện khích lệ cơ chế, không thể bồi dưỡng ra nhà ấm đóa hoa tới. Nhà ấm đóa hoa, ở cái này sống lại đại thời đại, là không có cách nào sinh tồn. Hứa Dương quét ngang toàn bộ thanh yêu lãnh địa, cướp đoạt không ít bảo vật. Trong lúc Tao ngộ hai mươi mấy vị thanh yêu lĩnh chủ nhóm vây công, tất cả đều là linh cảnh thanh yêu. Trong đó thực lực mạnh nhất một vị, thế nhưng là linh cảnh tam phẩm. Một trận chiến, hoàn toàn đánh phục thanh yêu lĩnh chủ nhóm. Lôi đình đầy trời, điện đến bọn họ cả người cháy đen phát run. Trong lòng càng thêm thống hận tiên tộc. Thế nhưng đem như thế cường đại một cái tồn tại, hòa dẫn tới bọn họ thanh yêu nhất tộc, khinh người quá đáng. Thiên trụ đảo vực ở không nổi nữa. Cần thiết rời đi. Bọn họ không giống tiên tộc. Lưu có rời đi thiên trụ đảo vực chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc, thanh yêu linh chủ nhóm tồn tại 5 tháng, càng vì xa xăm. Tự nhiên, một thân thực lực, ở 5 tháng chung, cũng tiêu ma đến càng nhiều. Đại bộ phận bảo vật, đều ở dài lâu 5 tháng chung tiêu hao, hoặc là ở 5 tháng ăn mòn hạ, hoặc hóa thành bụi bẩm, hoặc lấy mất đi ngày xưa uy năng. Bất quá, vượt qua mênh mang biển rộng, với thanh yêu nhất tộc mà nói, nguy hiểm độ muốn so tiên tộc tiểu đến nhiều. Vượt qua mênh mang hải vực, lớn nhất nguy hiểm. Kỳ thật là hải yêu tập kích, cùng với một ít hải thú. Thanh yêu nhất tộc thân là yêu tộc, cùng hải yêu không có cọ sát, đều là yêu tộc một hệ, lại phi đối địch quan hệ, ở cái này vừa mới sống lại thời điểm, sẽ không xuất hiện trở mặt đại chiến tình huống. Chỉ cần tiểu tâm hải thú tập kích liền có thể. Mà thân là yêu tộc, tự nhiên càng hiểu được như thế nào ứng đối hải thú tập kích. Hứa dương quét ngang thanh yêu lãnh địa lúc sau, thanh yêu linh chủ nhóm liền tụ tập ở bên nhau, thương nghị rút lui thiên trụ đảo vực sự tình. như thế khổng lồ di chuyển. Yêu cầu không ít thời gian. Bởi vậy, sử dụng nào đó ra mặt tương đối hậu, tương đối không biết xấu hổ lĩnh chủ, đi tìm hứa dương khóc lóc kể lể cầu thư thả một ít thời gian. Cái kêu thanh yêu lĩnh chủ, ôm hứa dương hai chân, khóc đến kêu kêu một cái thảm, không ngừng mà cầu thư thả một ít thời gian. Hứa dương đều thực vô ngữ, này đó lao quái vật, chẳng lẽ sống được lâu rồi, ra mặt đều đặc biệt hậu. Nị mạ, người tôn nghiêm đâu? Người thân là lao quái vật ngạo cốt đâu? Uy cầu. Một tháng. Đây là Hứa Dương cấp ra cực hạn. Thanh yêu linh chủ nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một tháng cũng đủ chuẩn bị rút lui thời gian, có thể cùng Hải yêu tiến hành hữu hảo câu thông, thậm chí thỉnh cầu Hải yêu tiến hành một ít hiệp trợ. Hứa Dương cấp ra một tháng thời gian, đồng thời cảnh cáo Thanh yêu nhất tộc không được phá hư linh mệnh, nếu không mạng nhỏ lưu lại. Tiên tộc bỏ chạy thời điểm, phá hủy đại bộ phận chiếm cứ linh mệnh, Hứa Dương một trận đau lòng đầu. Chứ bỏ cảnh cáo Thanh yêu không được phá hư linh mệnh ở ngoài càng là muốn cống hiến ra một ít bảo vật, làm thư thả thời hạn thù lao, thu phục thanh yêu nhất tộc lúc sau, hứa dương bắt đầu thăm dò thiên trụ đảo vực, tiên tộc cùng thanh yêu đều không có đem cả tòa đảo nhỏ thăm dò xong, nói không chừng thiên trụ đảo vực nơi nào đó tồn tại một ít di tích, thậm chí là nào đó lao quái vật ẩn thân nơi. hứa dương ở thăm dò thiên trụ đảo vực thời điểm, mênh mang biển rộng thượng, sở khinh vân bắt đầu vì mở rộng hải vực làm chuẩn bị, địa cầu đã trải qua đại sống lại lúc sau. Toàn bộ địa cầu đều biến đại, bước đầu tính ra, địa cầu biến đại 9 lần tả hữu. Thành thị ở ngoài, biến thành sơn giã hoang lâm, thú loại hoành hành, che trời đại thụ tùy ý có thể thấy được. Đầu tiên gặp phải uy hiếp, là thành thị ngoại những cái đó thôn. Cho nên, chấp pháp đội trước tiên, đó là chạy tới những cái đó thôn, đem người triệt đến trong thành thị tới. Hơn nữa cấu trúc phòng tuyến, để ngừa phát sinh thú loại tập thành sự kiện. Nguyên bản chen trúc thành thị, bởi vì địa cầu biến đại lúc sau. Tầng lầu chi gian khoảng cách bị kéo ra, trở nên rộng lớn lên. Mà con đường ở ngoài, tất cả đều là bùn đất, thậm chí mọc đầy cỏ cây, đặc biệt là xanh hóa thụ, biến thành tre trời đại thụ. Cả tòa thành thị đều yêu cầu tiến hành một lần đại quy mô xây dựng cơ bản. Bầu trời vệ tinh, trừ bỏ mới nhất phóng ra đi lên kiểu mới vệ tinh ở ngoài, còn lại vệ tinh đều mất đi liên hệ. Sao trời đều trở nên càng thêm thâm thúy mà thần bí. Địa cầu tràn ngập nồng đậm linh khí, cùng với đầy đủ năng lượng. Điện tử tín hiệu đã chịu trình độ nhất định thượng ảnh hưởng, Internet đồng dạng như thế. Bất quá, vẫn là có thể lên mạng, chính là vong tốc trở nên thong thả không ít. Thế giới các quốc gia đang ở tiến hành liên lạc cùng với tuyến đường phương diện khôi phục vấn đề. Kế tiếp một đoạn thời gian nội, địa cầu sẽ phi thường bận rộn vì khôi phục giao thông, khôi phục mậu dịch, cùng với rửa sạch một ít thức tình thú. Tương đối mà nói, hoa hạ sớm đã làm đủ chuẩn bị, hơn nữa thiên vong thực lực mạnh nhất, nhưng thật ra thực mau liền khôi phục ổn định. Hơn nữa xây dựng cơ bản tốc độ siêu mau, không dùng được bao lâu, cơ bản giao thông liền có thể khôi phục. Đại sống lại lúc sau, địa cầu đại biến, một ít tiểu quốc, thậm chí nguyên bản liền hỗn loạn quốc gia, đều đã không tồn tại trật tự, quốc đã không ở, mà là một đám thế lực trên cứ. Hỗn loạn là tránh không được. Đương nhiên, trước mắt đại quốc không có thời gian cùng tầm tư đi để ý tới những cái đó tiểu quốc có chết hay không, cũng không đi để ý tới những cái đó tổ chức thế lực. Chỉ cần không chọc tới trên đầu mình vì tiện bọn họ nhảy nhót. Hiện tại các đại quốc tương đối đau đầu một vấn đề, là thông tàu thuyền vấn đề. Sống lại lúc sau, trên bầu trời xuất hiện không ít loài chim bay loại thức tình thú, đối với phi cơ là một cái thật lớn uy hiếp. Tổng không thể mỗi lần phi cơ cất cánh đều phải vận dụng siêu phàm cường giả hộ tống đi. Nơi nào tới nhiều như vậy siêu phàm cường giả a? Huống hồ, một khi gặp được kết mẹ kết đội thức tình yêu cẩm, một cái siêu phàm cường giả cũng khó có thể ứng phó lại đây. Thậm chí còn Vạn nhất gặp được Linh Cảnh thức tỉnh, tuyệt đối là chết thẳng cẳng. Địa cầu hay không tồn tại Linh Cảnh yêu thú, cái này khó mà nói, có cực đại có thể là tồn tại. Thông Tàu Thuyền là khẳng định muốn khôi phục, ở tiểu mới phi hành khí ra tới phía trước, chỉ có thể đủ làm siêu phàm cường giả hộ thống. Đến nỗi Linh Cảnh, đó là chân chính đại lão, tưởng đều không cần suy nghĩ. Trưng 878, Giác Ngộ Cao Quốc Bảo cùng Hồ Vương. Trải qua sống lại lúc sau, siêu phàm cường giả số lượng bạo tăng trừ bỏ các tổ chức lớn ở ngoài dân gian một ít tiểu thế lực đều có không ít siêu phàm cường giả siêu phàm cường giả cũng là muốn tu luyện cũng là yêu cầu tài nguyên chiêu mộ siêu phàm cường giả hộ tống đều không phải là không có khả năng tuy rằng sống lại lúc sau địa cầu tài nguyên biến nhiều bất quá trừ bỏ hỗn loạn đến khu vực mấy tổ chức lớn nơi khu vực là nghiêm khắc khống chế khai phá địa cầu tài nguyên mục đích là vì bảo hộ địa cầu tài nguyên nhưng liên tục tính cũng là vì cấp địa cầu linh vật cũng đủ trưởng thành thời gian. Biên giới chi tâm linh vật, một khi trưởng thành lên, đồng cấp bên trong, so cái khác biên giới linh vật, công hiệu càng vì thần kỳ. Hú hồ, một ít quý hiếm linh vật, chỉ có địa cầu mới tồn tại. Đây là mấy tổ chức lớn chung nhận thức, nếu là trái với sẽ lọt vào mấy tổ chức lớn đà kích. Hơn nữa, tiến vào số đen, vĩnh cửu không được tiến vào cái khác biên giới. Nếu không, chết. Mấy tổ chức lớn uy hiếp lực, vẫn là rất cường đại. Mặc dù có người lén lút đảo thải tài nguyên, dù sao cũng là số ít, hơn nữa vô pháp quang minh chính đại, đạt được tài nguyên tự nhiên sẽ không quá nhiều. Còn có một nguyên nhân, địa cầu linh vật rốt cuộc mới vừa lò xác, trừ bỏ số rất ít đặc thủ, cấp bậc đều không tính là quá cao. Siêu phàm cường giả nhóm, có thể dùng được với kỳ thật đều không nhiều lắm. Mà một ít thế lực, chỉ cần có điểm thấy xa, đều sẽ không đem còn không có trưởng thành lên linh vật cấp khai thác. Hiện tại mới thôi, trên địa cầu lưu thông tu luyện tài nguyên Đại bộ phận đều là đến từ dị vực, trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân, một ít tinh luyện chi thuật, đang dược thần binh từ từ, trước mắt chỉ có mấy tổ chức lớn nắm giữ, trong đó lại lấy thiên vong nhất cường đại, nắm giữ kỹ thuật nhất hoàn thiện, cho nên chiêu mộ siêu phàm cường giả hộ tống cũng không khó. Bất quá chuyến bay cũng trên diện rộng giảm bớt, hơn nữa tiến hành rồi trọng tổ, đem hàng không công ty sát nhập, trở thành một cái chuyên chú thông tàu thuyền tập đoàn, hơn nữa tập đoàn chính mình bồi dưỡng siêu phàm thế lực cường giả. Tóm lại, lúc này đây sống lại lúc sau, địa cầu ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội, đều sẽ tiến vào trọng tổ giai đoạn, các loại nghiên cứu đều sẽ tăng lớn đầu nhập. Kiểu mới, chọn dùng tân năng lượng điều khiển, có phòng ngự tính cường phi hành khí, cùng với sáng lập an toàn tuyến đường từ từ, đều ở có tự tiến hành giữa. Viện nghiên cứu nội, đã có kiểu mới phi hành khí, đang ở tiến hành thí phi giữa. Mới vừa nha nghiên cứu ra tới phi hành khí, tái người không nhiều lắm, thuộc về tiểu phi hành khí. Đại phi hành khí Đang ở đầy mạnh giữa Việc cấp bách, trừ bỏ siêu phàm cường giả hộ tống ở ngoài Sáng lập mấy cái an toàn tuyến đường Kỳ thật là rất cần thiết Theo sống lại, một ít thức tình thú Kỳ thật chỉ số thông minh không thấp Siêu phàm trở lên Có thể làm được cùng người đơn giản giao lưu Hơn nữa thống trị một phương Chỉ cần đánh phục này đó thức tình yêu thú thủ lĩnh Sáng lập ra một cái an toàn tuyến đường Hoàn toàn không có vấn đề Trước mắt đối với này đó thức tình yêu thú Tồn tại huy hiếp, trước tiên xử lý. Không cho này trưởng thành không gian, đặc biệt là nhảy hoan, đối nhân loại tràn ngập địch ý. Một ít tương đối ôn thuần, nhưng thật ra có thể lưu trữ, làm này thống ngự một phương thức tình thú, bảo đảm tuyến đường an toàn. Có ước thúc, này đó thức tình thú, sẽ đại đại rơi chậm lại thức tình thú, tập kích tuyến đường sự tình phát sinh. Những việc này, liền không phải siêu phàm cường giả có thể làm được. Cần thiết linh cảnh cường giả ra tay mới được. Triệu nhất kiếm với hí mã lệ ạt núi non, kiếm chảm linh cảnh yêu thú vương kinh sợ tây bộ rất nhiều yêu thú, sáng lập an toàn tuyến đường. Lưu đại căn bắt sống đông bắc hổ vương, chém giết cự lục thú, sáng lập an toàn tuyến đường. đất thụ có điểm đặc thù, không cần đi sáng lập tuyến đường, nơi đó tuyến đường thực an toàn. lỵ mạ quốc bảo sau khi thức tỉnh, lấy nó huy thế, tự nhiên trở thành đất thụ thú vương, rất có trong truyền thuyết thực thiết thú uy phong lẫm lẫm. nguyên nhân chính là vì thành tinh biết chính mình là quốc bảo, cho nên nó không làm yêu, tiếp tục làm nó quốc bảo, tiếp tục bán manh. trong đó Lấy trình đông hổ kia chỉ gấu trúc chiến sủng lợi hại nhất, rốt cuộc nó đi ở sở hữu gấu trúc phía trước, còn ăn qua một chút khí quả, sống lại con nước lớn trùng, thực lực tăng trưởng nhanh nhất. Nó phát hiện chính mình là quốc bảo A, hưng phấn không thôi, trực tiếp ước thúc cùng tộc, hơn nữa uy chấn đất thủ, bảo hộ một cái tuyến đường. Dựa theo những cái đó gấu trúc tâm tư, chính mình đều là quốc bảo, không lo ăn không lo uống, mỗi ngày quá đến thoải mái dễ chịu, giống những cái đó ngốc hóa giống nhau đi làm sự tình, không phải tìm chết sao. Làm sự tình dễ dàng bị xử lý, thậm chí mất đi quốc bảo địa vị, đó là ngốc tử mới làm sự tình. Nó đều đã đi ở sở hữu thức tỉnh thú phía trước, hưởng thụ này tối cao đãi ngộ, vì sao không tiếp tục hưởng thụ, còn muốn tìm đường chết. Đương nhiên là tiếp tục làm quốc bảo lạc, thuận tiện sáng lập một cái tuyến đường, biểu hiện chính mình quốc bảo tồn tại giá trị. Ân trường không đám người là dở khóc dở cười, này đó gấu trúc, thật sự thực có thể nhận rõ tình thế. Kỳ thật ngâm lại cũng bình thường, hảo hảo quốc bảo không làm Đi làm những cái đó hạ đẳng yêu thú, tùy thời dễ dàng bị người xử lý, chỉ có đầu góc gì sắt mới có thể phóng quốc bảo không làm. Càng kỳ ba chính là lưu đại căn bắt sống kia chỉ đông bắc hổ vương, vốn dĩ lưu đại căn chuẩn bị xử lý nó, ai biết, ra hỏa này, vừa thấy không phải lưu đại căn đối thủ, lập tức liền túng. Chút nào hổ vương uy nghiêm đều không có. Hơn nữa luôn mồm mà nói chính mình là bảo hộ động vật, đã chịu pháp luật bảo hộ, nó còn không có thương hơn người, lưu đại căn không thể giết nó, bằng không chính là trái với pháp luật Lưu Đại Căn lúc ấy liền trợn tròn mắt. Hồ Vương một bên nhận túng, một bên cấp Lưu Đại Căn phổ cập pháp luật, nó là nhất cấp bảo hộ động vật, phi thường thưa thớt, sắp diệt chủng, đã chịu pháp luật bảo hộ. Không thể bởi vì sống lại, nó trở nên lợi hại, liền không đem nó trở thành bảo hộ động vật. Giết nó là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Nay chỉ Hồ Vương cũng là thông minh gia hỏa, sau khi thức tỉnh, mẹ nó, thế nhưng trước tiên đi tìm hiểu pháp luật. Hồ Vương đô như vậy có giận nộ, Lưu Đại Căn chỉ có thể đem nó bắt sống không giết. Đến nỗi như thế nào xử trí, chào trở về rồi nói sau. Nếu là an an ổn ổn, có thể nghe theo sử dụng, làm nó ở Đông Bắc làm hổ vương, ước thúc một đám yêu thú, cũng đều không phải là không thể. Hổ vương sợ người khác sát nó, gặp người liền cường điệu chính mình là bảo hộ động vật, khi hữu, một bậc cái loại này. Tuy rằng ở đáy nộ thượng, địa vị thượng, so ra kém gấu trúc, nhưng cũng là bảo hộ động vật chung, kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Vì thế, nó còn không phục. Dựa vào cái gì gấu trúc đãi ngộ so nó hổ tộc cao. Liên bởi vì là ăn cây trúc. Liên bởi vì mặt tương đôi méo Có bản lĩnh, con làm nó tới làm một trận A, chính mình một giây đánh bại nó. kỳ thật chính mình cũng thực manh, tuyệt đối không thua gấu trúc. Đây là một con làm nhảm lá hổ. Đối mặt như vậy một con kỳ ba hổ vương, tất cả mọi người không có sát nó tâm tư, tiền đề là nó thật sự giác nộ đủ cao. Lục điệu tiềm tàng nguy hiểm ở vào nhưng không giữa. Biển rộng lại là nguy cơ từ phía. Thậm chí phát sinh một lần hải triều, đánh sâu vào ven bờ thành thị sự tình. Lúc này đây biển rộng triều, là cường đại hải thú khởi xương tới, cuối cùng là một người thủy hệ linh cảnh cường giả hóa giải nguy cơ. Nhưng mà, mặc dù là tên này thủy hệ linh cảnh cường giả, tiến vào biển rộng bên trong, cũng không có thể thảo đến quá nhiều chỗ tốt, cuối cùng chỉ có thể đủ bị bắt lui giữ vùng duyên hải. Lâm Hải Phong mang theo hai điều dao nam hạng, đi ổn định vùng duyên hải. Trường 879, nước Nhật thông đạo thiên võng một người thủy hệ tổng trưởng đi trước quỳnh đảo toa chấn uy áp hải thú thủy hệ cường giả phần lớn điều hướng vùng duyên hải phòng ngừa ngoại ý các tổ chức lớn đồng dạng như thế ở mẹ di cần phát sinh một lần biển rộng chiều hải thú tập kích sự kiện tạo thành không nhỏ tử thương vì thế một bộ phận vùng duyên hải thành thị đều triệt hướng đất liền chỉ bảo lưu lại mấu chốt mấy cái vùng duyên hải phái thủy hệ cường giả đi trước toa chấn có chút tiểu quốc ở sống lại con nước lớn chung không có thể ổn định hỏng mất Thậm chí có xui xẻo tiểu quốc, trực tiếp bị một con cường đại thức tình thú, xuất lính đàn thú tập kích, cơ hộ diệt sạch. Đương nhiên, cũng có quốc gia, ở sống lại con nước lớn trùng, hoạch tích vô cùng. Ít nhất, trước mắt tới xem, là hoạch tích vô cùng. Từ nay về sau có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn liền không được biết rồi. Nước Nhật đó là thứ nhất. Sống lại lúc sau, quốc thổ mở rộng ước chừng 9 lần. Không sai biệt lắm có lúc trước hoa hạ lanh thổ diện tích lớn. hơn nữa Bởi vì nguyên bản chính là cái tiểu đảo quốc duyên cớ, không tồn tại cái gì cường đại mãnh thú, thế cục ở vào nhưng không trạng thái. Chính là quá tới gần vùng duyên hải mấy cái khu vực, đã chịu một đám cá heo biển tập kích, bị bắt rút lui. Không quan hệ, quốc thổ mở rộng, từ bỏ mấy cái vùng duyên hải, đều là việc nhỏ. Tài nguyên biến nhiều. Đặc biệt là thực lực ở sống lại trung bạo trướng. À mà hội cũng có người bước vào linh cảnh. Mà tiểu xuyên thiên diệp đó là một trong số đó. Nàng là trước mắt. Âm phạt hội tam đại linh cảnh cường giả trí nhất địa vị nhất cử cất cao trở thành Âm phạt hội đại lão võ diếng tiểu thứ lang cũng là ba vị linh cảnh trí nhất chẳng sợ chỉ là linh cảnh nhất phẩm cũng là một cái thật lớn bay vọt trong đó tiểu xuyên thiên diệp thực lực tăng trưởng nhiều nhất có thể thấy được nàng thiên phú chi cường không có gì bất ngờ xảy ra theo thời gian chuyển rồi nàng sẽ trở thành Âm phạt hội đệ nhất cường giả lúc này nàng đã đem đều là thiên Kiêu bắc giả cương điển ném ở phía sau chưa lần đó ra nước Nhật càng là xuất hiện một cái lốc xoáy dị vực thông đạo lốc xoáy một cái thông đạo xuất hiện a ma hội lâm vào cuồng hoan giữa cảm thấy rốt cuộc nên đón quật khởi ngày chúng có một ngày nhất định có thể đuổi kịp và vượt qua hoa hạ. thiên chiếu đại thần chiếu cố rốt cuộc ở nước Nhật xuất hiện một cái thông đạo sợ tao ngộ thiên vong chấn ép thậm chí trực tiếp bá chiếm này thông đạo bởi vậy a ma hội nghiêm khắc bảo mật tam đại linh cảnh cường giả trừ bỏ tiểu xuyên thiên diệp ở ngoài còn lại hai người đều ở thông đạo ngoại tòa chấn, có thể biết thông đạo tồn tại, đều là ạ mạt hội tuyệt đối cao tầng, hơn nữa sẽ không phản bội ạ mạt hội cái loại này. mà nếu là có những người khác phát hiện thông đạo, vì bảo đảm thông đạo tin tức không tiết lộ đi ra ngoài, thuộc về ạ mạt hội nội người, thẩm tra một lần lúc sau, không phải cái khác thế lực thám tử, tiết lộ đi ra ngoài tỷ lệ không cao, liền đem này giam giữ lên. vì bảo đảm vất nhất, mặc dù cảm thấy khả năng không lớn sẽ tiết lộ đi ra ngoài, nhưng cũng là giam giữ lên. Nếu là ả mạt hội ở ngoài người, đặc biệt là người thường, trực tiếp xử lý. Hơn nữa phong tỏa này xã giao tài khoản, sợ đem tin tức phát tới rồi trên mạng. Võ riêng tiểu thứ lang bọn họ quản không được nhiều như vậy, vì giữ được thông đạo không tiết lộ, phàm là cảm thấy có nhất định khả năng tiết lộ, đều trực tiếp xử lý. Mặc dù là ả mạt hội bên trong người, trừ phi thực lực đạt tới nhất định trình tự, hơn nữa thiên phú tiềm lực không thấp, tiết lộ khả năng tính không cao, mới có thể giam giữ lên. Nếu không, giống nhau xử lý. Tiểu xuyên thiên diệp vì thế cực kỳ bất mãn, nhưng cũng biết nói thông đạo tầm quan trọng, chỉ có thể đem kia khu vực, xếp vào vùng cấm, chưa đến cho phép, Ả Mạt hội thành viên không được bước vào. Bởi vì ở Ả Mạt hội phong tỏa trong vòng, bởi vậy người thường bước vào khả năng tính là rất thấp, mà có thể tiến vào người thường, đều sống không được ra tới. Vì sao ngươi có thể tiến vào? Có phải hay không có không thể cho ai biết bí mật? Ngươi đồng đảng là ai? Võ riêng tiểu thứ lang đám người, vì này thông đạo, đều sắp điên cuồng. Tại đây loại phong tỏa dưới tình huống, còn có thể đủ tiến vào người thường, tự nhiên sẽ đã chịu hoài nghi, đặc biệt là ở một đám đã mao điên cùng người trong mắt, mặc kệ là lầm sớm, vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân, đều cần thiết chết ta. Ả Mạc Hội cao tầng, đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi thông đạo mở ra, trong lòng nghẹn một mạch, nhất định phải quật khởi, nhất định phải tái hiện huy hoàng, nhất định phải lại lần nữa cường đại lên. Làm khinh thường bọn họ mấy tổ chức lớn biết, chúng ta Ả Mạc Hội, chúng ta Đại nước Nhật, là rất cường đại. Hứa Dương không để ý đến trên địa cầu sự tình, nếu không nếu là biết, nước Nhật có cái thông đạo đãi mở ra, tuyệt đối sẽ đi chiếm cứ xuống dưới. Đương nhiên, bởi vì địa cầu đại biến duyên cớ, tất cả đều bận rộn ổn định địa cầu, ổn định trật tự, khôi phục tuyến đường, làm gây kiến, cái này mấu chốt thượng, không có đi tra xét nước Nhật tình báo. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nước Nhật sẽ ở ngay lúc này, xuất hiện một cái thông đạo. Đương nhiên, chờ thế cục ổn định xuống dưới, khẳng định là muốn đi tra xét. Hiện tại chỉ là đại khái hiểu biết một chút nước nhật thế cục, bởi vì ảm man hội phong tỏa, nhưng thật ra không có phát giác gì thường. Vệ tinh đại bộ phận mất đi hiệu dụng, tân phóng ra vệ tinh, rốt cuộc số lượng hữu hạn, không có tra xét đến nước nhật thông đạo, hùn chi ảm man hội cũng tiến hành rồi chế lấp. Ảm man hội hiện tại chính là muốn tranh thủ thời gian này đoạn, thông đạo mở ra ra tới lúc sau, tăng cường thực lực, có thể giữ được thông đạo. Bọn họ mỗi ngày cầu nguyện, thông đạo mau chút mở ra, kéo đến càng lâu thông đạo bại lộ đi ra ngoài nguy cơ càng lớn tăng cường thực lực thời gian liền sẽ ngắn lại có lẽ là cầu nguyện khởi tới rồi tác dụng bọn họ thiên chiếu đại thần chiếu cố bọn họ thông đạo thực mau vào vào mở ra giai đoạn võ diễng tiểu thứ lang đám người hưng phấn không thôi phảng phất nhìn đến thực lực của chính mình bảo trướng trở thành tuyệt đỉnh cường giả chờ đến mấy tổ chức lớn tụ hội là lúc chính mình đám người trợ xuất hiện mấy tổ chức lớn kia khiếp sợ bộ dáng vì che đậy thông đạo trung quanh che trời đại thụ không những không có rửa sạch ngược lại nhổ trồng càng nhiều che trời đại thụ lại đây hình thành càng cao hiệu che đậy hiệu quả. Hơn nữa, không có bố trí rõ ràng quân sự phòng ngự, chính là vì giảm bớt bại lộ khả năng. Hơn nữa, nếu thật sự xuất hiện liền bọn họ đều ngăn cản không được cường đại tồn tại, bố trí những cái đó quân sự phòng hộ thi thố cũng không có gì tác dụng. Ta hạ mạt hội quật khởi sắp tới. Nước Nhật xuất hiện thông đạo, mấy tổ chức lớn lại là không biết, trừ Bỏ Thiên vong ở ngoài, cái khác mấy tổ chức lớn đối với nước Nhật theo dõi tương đối thiếu. Mà bởi vì xuống lại con nước lớn vừa qua khỏi đi, sự vụ đông đảo, thiên vong chỉ là hơi chút hiểu biết một chút nước nhật thế cục cũng không có thâm nhập tra xét. huống chi nước nhật bảo mật thi thố làm được cực hảo, lại thêm thông đạo ở núi rừng che trời đại thụ che lấp. Sống lại con nước lớn lúc sau nửa tháng, thông đạo sắp mở ra, xoáy nước trung năng lượng ổn định xuống dưới, trong vòng ba ngày, thông đạo chắc chắn mở ra. mạt hội tam đại linh cảnh cường giả, đông đảo siêu phàm cường giả, tất cả đều hội tụ ở thông đạo trước, kích động chờ đợi thông đạo mở ra. Phản phất đã thấy được thông đạo một khắc đầu, một đống linh vật, bảo vật chờ bọn họ. Di tích đông đảo, tham dò đến rất nhiều cường đại vô cùng công pháp, nhất cử quốc khởi, uy chấn đông phương. Tiểu xuyên thiên diệp hơi hơi nhăn lại mày đẹp, không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm. Trường 880, Vũ Hàn, Đại ân Đại Đức suốt đời khó quên. Nước nhật thông đạo sắp mở ra là lúc, nhiếp khôn giới sống lại, đã chính thức bắt đầu rồi. Thiên vong đại bộ phận thành viên, đều tiến vào nhiếp khôn giới lợi dụng lúc này đây xuống lại, lại lần nữa tăng lên thực lực. Trên địa cầu chỉ để lại một bộ phận người toạ chấn, hơn nữa tiến hành thay phiên toạ chấn, rốt cuộc nhiếp khôn giới sống lại quá trình, thời gian sẽ tương đối trường một chút. ở cái này thời gian tiết điểm thượng, tự nhiên càng sẽ không chú ý đến nước Nhật thông đạo chẳng uống. Hứa Dương đã thăm dò xong rồi toàn bộ thiên trụ đảo vực, thu hoạch tự nhiên là có một ít. Sở Kinh Vân thành công đem hoa hạ hải vực hướng ra phía ngoài khuyết trương 3.000 ngàn dặm, còn có một kiện làm Hứa Dương không tưởng được sự tình. Vũ Hàn thế nhưng không chết, hắn vận khí tốt, nham vương tôn đám người muốn hủy diệt bọn họ này đản phản đồ thời điểm, hắn vừa vận tốt đi trước vạn ác lâm thăm dò đi. Hơn nữa ở vạn ác lâm trung thiên lô phát giác nham vương tôn đám người đột kích, chạy nhanh cùng huyết ma đồng núp vào thuận tiện cũng cứu Vũ Hàn. Hắn biết Vũ Hàn là hứa dương quân cờ, vừa lúc có thể thuận thế cứu, đến lúc đó có thể hướng hứa dương tranh công. Tiên tộc cổ vương không chỉ là hủy diệt phản đồ, đồng dạng mượn cơ hội này quét ngang vạn ác lâm. Những cái đó huyết ma thụ, trừ bỏ số ít bị thiên lô cùng huyết ma đồng giấu kín lên ở ngoài, còn lại tất cả đều bị cổ vương nhóm rút đi rồi. Thiên lô khoảng cách linh cảnh không xa. Mà huyết ma đồng, đã là linh cảnh, hơn nữa hoàn toàn ở hứa dương trong không chế. Khen thưởng thiên lô hai quả khí quả, đương nhiên cũng cho huyết ma đồng một quả. Rốt cuộc đã là thuộc về mục đích bản thân người. Đến nỗi lúc trước cấp đi huyết ma cốt, liền không có biện pháp còn cấp huyết ma đồng. Đã ở viện nghiên cứu, chế tạo các loại đồ vật. Chỉ còn lại có một ít tiểu thoái cốt, cho huyết ma đồng cũng không có gì dùng. Vũ Hàn trong lòng tràn ngập cựu hận. Kia đều là hắn tộc nhân A, bọn họ thân thiện, quan ái, lẫn nhau quan tâm, đoàn kết nhất trí. Bọn họ đều ở mộng tưởng, chế tạo một cái hưu hái tiên tộc quốc gia. Nhưng mà, này đó đều tan biến. Những cái đó cổ vương, chút nào không lưu tình, đem tất cả mọi người đánh chết. Thi cốt vô tổn. Hắn hận. Sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ có giống giờ khắc này như vậy thống hận cổ vương nhóm. Hắn trong lòng đã tin cái kia Minh Ma lời nói, lúc trước tiên tộc hàng mất, kỳ thật đều là một ít cổ vương tạo thành. Là bọn họ hủy diệt cường thịnh phồn hoa tiên tộc. Chen Ép ngẫm tưởng muốn xây dựng hữu hái, đoàn kết, hỗ trợ xã hội kia bộ phận vương giả. Nham Vương Tôn, Thanh Ngọc Vương, Thiên Gai Đao Vương bọn họ đều đáng chết. Chưa bao giờ có giống giờ khắc này, khát vọng biến cường. Hứa Dương vô vũ hàn bả vai, thở dài, nén bí thường, chỉ cần ngươi còn sống. Ngộ tưởng tổng hội thực hiện, Vũ Hàn không chết, hơn nữa cực độ kiêu hận tiên tộc cổ vương, nhưng thật ra một chuyện tốt tình. Một người trong lòng có mãnh liệt đến kiêu hận, liền sẽ trở nên kiên nghị, trở nên kiên quyết, có mục tiêu cùng phương hướng, sẽ một đường đi đến đế, đến chết không quay đầu lại. Không giết nham vương tôn trợ cổ vương, Vũ Hàn là sẽ không bỏ qua. Chứ bỏ nham vương tôn đám người ở ngoài, tiên tộc còn lại một ít cổ vương, đều sẽ không cho hắn nhiều ít hảo cảm. Vũ Hàn sẽ là tiên tộc chung gậy thọc cước chắc chắn đảo loạn tiên tộc. Có lẽ, ngày nọ sẽ cùng Liên Du liên hợp ở bên nhau, tìm kiếm phản đồ. Lang trọng khả năng sẽ tương đối thảm, trở thành phản đồ con cờ, bị hai người cam thủ Đa tạ. Vũ Hàn trịnh trọng ân quyền, nói, "Biên giới chi tâm trừ vị huynh đệ, đại ân đại đức, ta Vũ Hàn suốt đời khó quên, này ân tất báo." Vũ Hàn huynh đệ khách khí. Hứa Dương trong lòng cảm thán không thôi, chính mình hô đến Vũ Hàn thảm như vậy, hắn còn đem chính mình trở thành nhân nhân. Nay nhiều ngựa ngum a. Ta phải đi, ta muốn trở nên càng cường, chỉ có cường đại rồi, mới có thể đủ báo thủ, mới có thể đủ thực hiện mộng tưởng. Vũ Hàn ánh mắt kiên nghị, bảo trọng, hứa dương vẻ mặt trình trọng, lấy ra một quả khí quả tới, nhét vào trong tay của hắn. Vũ Hàn thiên phu không tồi, đáng giá đầu tư. Lấy hắn đối hoa hạ cảm ơn, về sau cường đại rồi, là một cái không tồi tay đấm. Một quả khí quả đầu tư, đáng giá. Đây là một quả thần kỳ trái cây, ta cựu tử nhất sinh mới đạt được hiện giờ đưa cho vũ hàn huynh đệ trợ ngươi giúp một tay quá chân quý ta không thể muốn vũ hàn cảm động đến rối tinh rối mù, chối từ nói lại chân quý bảo vật cũng so ra kèm chúng ta hiếu nghị cũng không thượng vũ hàn huynh đệ đại thủ này cái kỳ quả hẳn là có thể trợ vũ hàn huynh đệ nhanh chóng tăng cường thực lực vạn mong không cần chối từ hứa dương nắm vũ hàn đôi tay vẻ mặt trịnh trọng địa đạo vũ hàn khóc hắn cảm động a đây mới là chính mình chi kỷ mới là đáng giá trả giá sinh mệnh huynh đệ a cảm ơn đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau hữu dụng đến ta vũ hàn địa phương muôn lần chết không chối tử vũ hàn huynh đệ khách khí cái gì có ân hay không huynh đệ chi gian không cầu hồi báo hứa dương chân thành địa đạo bảo trọng vũ hàn ôn quyền cái này đại ân hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng chỉ cần chính mình cường đại rồi mặc kệ hứa dương đám người có cái gì khó khăn có cái gì nhu cầu hắn vượt lửa qua sông Muôn lần chết không chối tử. Hứa Dương phất tay, nhìn theo Vũ Hàn rời đi. Sở Kinh Vân đã đi tới, vẻ mặt quỷ dị mà nhìn Hứa Dương. Ánh mắt đáng thương mà nhìn đi xa Vũ Hàn liếc mắt một cái, thật là cái đáng thương mà ra hỏa, bị Hứa Dương cấp hố thảm a. Đại cứu nhân liền ở trước mặt hắn a. Thế nhưng cảm động đến rơi lệ, còn đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hứa Dương, ta đột nhiên phát hiện, ngươi giống như có điểm thiếu đạo đức. Hứa Dương sắc mặt tối sầm, nói cái gì lời nói đâu, đối địch nhân Dùng cái gì thủ đoạn đều là đang lúc. Lời tuy như thế, bao gồm ân trường không, kim trường an đám người ở bên trong đều cảm thấy Hứa Dương quá có thể hố người, làm hắn địch nhân, quả thực chính là ác độc à? Bọn họ chính là biết Hứa Dương trước đây trong tộc mặt bố trí hạ, không chỉ có Vũ hàn một quả quân cờ. Tiên tộc thật đúng là bi hài a. Lưu a đi, ta mang ngươi đi thay họa thành yêu. Hứa Dương ôm sở khinh vân eo thon nói, Tiên tộc đi rồi. Hứa Dương chỉ có thể đủ từ thanh yêu nơi nào xuất khai quải đáng giá. Cũng may, tiên tộc tuy rằng đi rồi, nhưng tiên tộc đối hắn kiều hận không nhỏ, thời khắc đều có khai quải giá trị nhập trứng. Chỉ cần tiên tộc không quên hắn cái này được nhân, khai quải giá trị liền sẽ vẫn luôn nhập trứng. Số lượng tương đối thiếu mà thôi. Thanh yêu số lượng kỳ thật so tiên tộc nhiều, chẳng qua đại bộ phận thực lực không cao, cấp bậc so thấp mà thôi. Nhưng vẫn có thể xem là một cái xuất khai quải giá trị hảo đối tượng. Hứa Dương đã linh cảnh cửu phẩm. Còn kế tiếp, sẽ vì đột phá vương cảnh làm chuẩn bị. Ôm sở khinh vân eo thòn, đi thay họa một phen thanh yêu, khai quải giá trị xoát đến kia kêu một cái mánh. Sở khinh vân cũng sấn thời cơ này, xách lên đại khảm đao, cùng thanh yêu lĩnh chủ nhóm đại chiến một hồi, trong đó một người lĩnh chủ, suýt nữa treo. Kinh này một ngáo, thanh yêu lĩnh chủ nhóm nhanh hơn rút lui nệm bước. Thiên trụ đảo vực không thể lại ngây người. Hứa dương tiên hôn đảng kia đã đủ bọn họ khó chịu, hiện tại lại tới một cái bạo lực nữ, kia đem đại khảm đao nhìn liền sợ hãi. Hai họa thanh yêu lúc sau, Sở Khinh Vân muốn bế quan tiếp tục đột phá. Hứa Dương cũng tính toán tìm một chỗ bế quan một chút, đột phá vương cảnh lúc sau trở ra. Đến lúc đó, đó là tham dò hải vực, tìm kiếm nhiếp khôn giới đại lục hối. Ai biết, hắn còn không có tới kịp bế quan, một đạo về nước Nhật tin tức truyền đến, không thể không phản hồi địa cầu. Chương 881, 8 kỳ đại xà tàn sát bừa bãi. Nước Nhật thông đạo mở ra, xuất hiện mất khống chế, rất nhiều quỷ dị sinh vật cùng với yêu thú nhảy vào nước Nhật, thương vong thảm trọng. Hứa Dương nghe thấy cái này tin tức thời điểm, không cấm sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên có dị vực sinh linh nhảy vào địa cầu. Hơn nữa, nước Nhật khoảng cách Hoa Hạ không xa, bởi vậy phải cẩn thận đề phòng. Ân Trường Không, Triệu Nhất Kiếm đều đã phản hồi địa cầu ứng đối việc này. Hứa Dương thân là địa cầu đệ nhất cường giả, cũng là hiện giờ thiên vong danh xứng với thực lão đại, tự nhiên cũng muốn hồi địa cầu ứng đối, để ngừa ngoài ý. Sở Khinh Vân vốn cũng tưởng phản hồi địa cầu bất quá hứa dương làm nàng an tâm bế quan tu luyện nếu là liền chính mình đều ứng phó không được sở khinh vân phản hồi địa cầu cũng vô dụng hứa dương trước tiên chạy tới phía đông vùng duyên hải nơi này là lâm hải phong tỏa chấn hải vực ân trưởng không đi đông bắc tỏa chấn triệu nhất kiếm ở bột hải loan phòng ngừa xâm nhập nước nhật dị vực sinh linh xâm nhập đến hoa hạ tới tình huống thế nào ở bờ biển trên bờ cát hứa dương nằm ở một trận chiến bờ cát ghế bên cạnh là lâm hải phong hai điều dao ở trong biển chỉ lộ ra một cái đầu Đông Hải đã ở hai điều giao thông ngựa dưới, đang chuẩn bị hướng Thái Bình Dương khuất trường, tới gần nước Nhật Hải vừa khi, phát hiện dị thường. Không lâu lúc sau, liền được biết nước Nhật tao ngộ đại quy mô dị vực quái vật xâm lấn sự tình. Không dung lạc quan. Lâm Hải Phong lắc đầu thở dài, trên mặt lại là treo tươi cười. Hứa Dương cầm lấy tình báo nhìn lên, cũng kinh không được tấm tắc có thanh, nước Nhật là thật sự thảm. Lúc này nước Nhật là một mảnh hỗn loạn. Toàn bộ quốc thổ đã luân hãm một nửa, thương vong vô số. A mà hội càng là tổn thất thảm trọng. Một cái thông đạo mở ra, vốn tưởng rằng quật khởi cơ duyên tới. Nhưng mà, như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng là thai ách buông xuống. Thông đạo mở ra, tam đại linh cảnh cường giả dẫn đầu tiến vào. Tiếp theo bùng nổ thảm thiết đại chiến, thông đạo luôn hãm. Ba vị linh cảnh cường giả chung, một người đương trường ngã xuống, võ giếng tiểu thứ lang trọng thương, tiểu xuyên thiên diệp cũng bị thương, trực tiếp bại lui mà hồi. Siêu phàm cảnh cường giả ngã xuống một nửa trở lên. Bác Giả Cương Điển cũng tại đây một lần hành động chung ngã xuống. Một cái quái xà xuất hiện ở thông đạo một chỗ khác, thực lực cực kỳ cường đại, tên kia ngã xuống linh cảnh cường giả, tuy rằng đánh cho bị thương đối phương một viên đầu, chính mình lại cũng ngã xuống. Bác Giả Cương Điển trực tiếp bị cắn nuốt, hiện tại khả năng đã biến thành bại tiết vật. Tám cái đầu đại xà, tám đầu tám đuôi, cùng nước Nhật trong truyền thuyết tám kỳ đại xà cùng loại. Hung uy ngập trời, chiến bại tam đại linh cảnh cường giả, cắn nuốt một vị linh cảnh cùng với đông đảo siêu phàm cùng một đám ả mạt hội võ giả. Cắn nuốt lúc sau, thực lực càng thêm cường đại rồi. Tựa hồ cắn nuốt giác tỉnh giả, nó có thể đạt được lực lượng càng cường đại, thậm chí bởi vậy thức tỉnh một ít năng lực. Trừ bỏ cùng loại tám kỳ đại xà quái xà ở ngoài, còn có cái khác đông đảo quái vật rũ mạnh vào nước Nhật. Hai nạn đuôn xuống. Lúc này nước Nhật, sao một cái thảm tự lợi hại. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Võ giếng tiểu thứ Lang đã thất thần, vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt có vẻ tái nhợt, diễm lệ vô song mặt đẹp. Giờ phút này toàn vương ngày xưa thần thái. Thông đạo mở ra phía trước điểm xấu dự cảm, quả nhiên ứng nghiệm. Trong truyền thuyết tám kỳ đại xà thế nhưng xuất hiện. đương nhiên, này có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Rốt cuộc trừ bỏ tám đầu tám đuôi ở ngoài, còn lại cùng truyền thuyết nhiều có không hợp. Mặc kệ hay không trùng hợp, hai nạn buông xuống là sự thật. Nếu là có thể tiêu diệt quái xà, lấy ạ mạt hội thực lực, rốt cuộc còn có hai gã linh cảnh cường giả ở là có thể ứng phó còn lại quái vật. Trong truyền thuyết tám kỳ đại xà có anh hùng cần tá chi nam chém giết. Hiện giờ này quái xà, nơi nào tìm anh hùng tới chém giết. Tuy không phải tám kỳ đại xà, nước nhật lại cũng đem này quái xà xưng là tám kỳ đại xà. Lúc này nước nhật một nửa trở lên quốc thổ luân hãm, này vẫn là bởi vì sống lại mở rộng duyên cớ. Nếu là không có bởi vì sống lại quốc thổ biến đại, lúc này toàn bộ nước nhật đều luân hãm. Tám kỳ đại xà tàn sát bừa bãi, quái vật hoành hành. Lúc này nước nhật đã trở thành địa ngục cảnh tượng. Không chịu nổi, hướng quốc tế phát ra cầu viện. Quang Minh hội vội vàng Chính mình sự tình đâu, thực lực bạo chướng, đang ở nhân cơ hội này, ở Ly Châu giới triển khai hành động, mở rộng chiếm cứ địa vực, hoàn toàn củng cố ở Ly Châu giới địa bàn. Vì thế, cùng tiên tộc linh cảnh cường giả khởi xướng đại chiến. Hỗn hồ, ở Mẹ Di cần khu vực, sự tình các loại đều không có thu phục, làm sao có nhàn tâm cùng dư thừa lực lượng tới chi viện? Kỳ thật nước Nhật cũng biết Quan minh hội là dựa vào không thượng. Liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoa Hạ. Dù sao cũng là cận lân. Hiện giờ thông đạo Luân Hãm, cũng sẽ lan đến gần Hoa Hạ. Lúc ban đầu, phát ra cầu viện lúc sau, liền chờ thiên vong Cường giả tới cứu rút. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, Hoa Hạ đều không nên ngồi xem nước Nhật Luân Hãm, bị dị vực quái vật công chiếm. Này sẽ uy hiếp đến Hoa Hạ bản thổ. Rốt cuộc lẫn nhau cách xa nhau không xa. Một bộ phận ạ mạt hội thành viên thậm chí ôm, Hoa hạ nhất định sẽ đến cứu viện, chúng ta chờ là đến nơi, chờ đến quái vật đổi đi, thông đạo vẫn là chúng ta. Nhưng mà, cứu viện tin tức phát ra đi, không có bất luận cái gì động tĩnh. Hoa hạ như thế nào không tới cứu viện? Võ Diếng tiểu thứ lang phẫn hận địa đạo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bọn họ đương nhiên hẳn là tới cứu viện sao? Tiểu xuyên thiên diệp thở dài một hơi nói. Võ Diếng tiểu thứ lang tự nhiên sẽ không như thế cho rằng, nói, chẳng lẽ, bọn họ không lo lắng, quái vật lan đến gần hoa hạ? Bọn họ khẳng định không cho phép Lan đến gần Hoa Hạ, nhưng là có thể chờ à, bọn họ không đổi à, nói không chừng ngươi ta đã chết, ả mạt hội không sai biệt lắm diệt, liền sẽ tới cứu viện. Tiểu xuyên thiên diệp thực hiểu biết thiên vong tắc phong, chính xác nói, là hứa dương tắc phong. Một đạo cầu viện tin tức, liền tưởng hắn tới cứu viện. Quá ngây thơ rồi. Không có chỗ tốt sự tình, hắn là sẽ không làm. Chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Địa cầu nhân loại vận mệnh nhất thể. Chỉ cần thế cục như cũ nhưng khống hắn liền sẽ không bạch bạch tới viện. Trước mắt tình huống tới xem, tam kỳ đại xà tàn sát bừa bãi, quái vật hoành hành, đã mất khống chế nước Nhật, ở trong mắt hắn, kỳ thật là không tính là cái gì đại sự. Thực lực của hắn chỉ sợ đã rất mạnh rất mạnh. võ diếng tiểu thứ lang sắc mặt thay đổi, vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc. chẳng lẽ thật muốn vong ta à mặt hội? tiểu xuyên thiên diệp đứng dậy, nói: ngươi an bài lui giữ đi, tận khả năng không cần làm quá nhiều vô vị hy sinh, chờ ta tin tức. ngươi muốn làm gì? đi cầu người a con còn có thể làm gì tiểu xuyên thiên diệp thở dài một hơi lúc này không thể không cúi đầu không thể không khuất phục nàng tiểu xuyên thiên diệp lại như thế nào tầm cao khí ngạo, đối mặt hứa dương cũng chỉ có thể thấp hèn cao ngạo đầu chỉ cần có thể giữ được bất diệt điều kiện gì đều có thể đáp ứng võ diếng tiểu thứ lang thở dài một hơi đường đường linh cảnh cường giả trong nháy mắt phảng phất giàn nua giống nhau hắn tín niệm đã sụp đổ cuộc đời này thành tiểu hữu hạ Tiểu xuyên thiên diệp bay lên trời, hướng tới hoa hạ bay đi. Mênh mang biển rộng nguy hiểm vô số, nhưng còn không đủ để uy hiếp đến nàng. Linh cảnh trước mắt trước mà nói, chung quy là đứng đầu tồn tại. Bãi biển thượng, hứa dương nằm ở ghế trên, ăn ướp lạnh linh quả, thực hưởng thụ bộ ráng. Trưng 882, ra tay điều kiện. Nước Nhật cầu viện, Lào ân làm ta hỏi một chút ngươi, khi nào ra tay. Từ hứa dương bắt đầu kêu ân trường không Lào ân lúc sau, Lâm Hải phong đám người ngầm, đều như vậy kêu hắn. Hứa Dương nữ môi, nói, Lão ân chính là làm ra vẻ, trực tiếp hướng ta xin chỉ thị không phải hảo, còn muốn cho ngươi tới hỏi một chút. Ngươi muốn lý giải một chút, hắn đã từng là Lão đại, hiện tại không phải, một chốc một lát, vẫn là kéo không dưới mặt tới. Lâm Hải Phong vẻ mặt vô ngữ. Nếu không phải mỗi lần ân trường không tìm hứa Dương đến lúc đó, hắn đều một bộ, ta là Lão đại rồi, ngươi hiện tại là ta thuộc hạ, hơn nữa còn ở ân trường không trước mặt trăng bước, ân trường không cũng không đến mức, làm Lâm Hải Phong thay dò hỏi kéo không dưới mặt tới, ngươi suy nghĩ nhiều quá, lão ân ra mặt dày đâu, hắn ở thử ngươi đâu, nếu là ngươi biểu hiện ra, không quá đem hắn để vào mắt bộ dáng, ngươi liền trở bị đánh đi. Hứa Dương hừ hừ hai tiếng, nói, Lâm Hải Phong sắc mặt có chút không quá tự nhiên, lão ân không đến mức như vậy âm hiểm đi. Xem Lâm Hải Phong sắc mặt, Hứa Dương liền biết, hắn muốn bị đánh. Từ Hứa Dương làm thiên võng lao đại, càng Hứa Dương cùng nhau xuất từ đặc huấn viện, như kỷ viêm đám người đều có điểm yếu cảm thấy chính mình cũng là thực như bước Giống ân trường không bọn họ này những thế hệ trước, có thể về hưu. Nguyên nhân chính là vì như thế, ân trường không hiện tại đều nghĩ biện pháp, đi tấu bọn họ đâu, nói cho bọn họ, các ngươi nhóm người này, người trẻ tuổi bên trong, cũng cũng chỉ muốn hứa dương có thể thắng qua chính mình, các ngươi đều kém xa. Kỳ viêm đã bị tấu, còn có thôi đảo, cốc cảnh lôi. Lâm Hải Phong nhìn dáng vẻ cũng muốn bị đánh. Hứa dương vô vô bở vai của hắn, không có việc gì, chỉ là tấu ngươi một đốn hắn có chừng mực. Lâm Hải Phong sắc mặt khó coi, trong lòng cân nhắc chính mình có phải hay không muốn mang theo hai điều dao, trốn vào trong biển một đoạn thời gian tranh tránh nhân trường không. Nước nhật cầu viện, khi nào ra tay ta trong chốc lát hồi phục một chút hắn. Lâm Hải Phong cảm thấy có lẽ còn vãn hồi cơ hội, hồi phục cân trường không khi, cung kính một chút, chụp vài cái mông ngựa, hắn hẳn là liền sẽ không so đo đi. Chờ đi. Hứa dương một chút đều không hội, đám người tự mình tới cầu chính mình. bạch bạch ra tay cũng không phải là phong cách của hắn. Húm hổ, thế cục còn ở vào nhưng không trạng thái. Chỉ cần không có vương cảnh cường đại tồn tại, hắn đều có thể đủ giải quyết. Mà trước mắt, tuyệt đối sẽ không tồn tại vương cảnh tồn tại. Có lẽ, lại chờ thượng một đoạn thời gian, mới có khả năng xuất hiện vương cảnh lão quái vật. Ba ngày sau, Hứa Dương ở trên bờ cắt gặp được Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Có lẽ là cảnh giới tăng lên, thực lực tăng cường, Tiểu Xuyên Thiên Diệp càng thêm mỹ diễm động lòng người, càng có vẻ mỹ hoặc vô song. Quần áo ăn mặc hẹp, đoản, mỏng, trần trùi một đôi chân ngọc dẫm lên hạt cát lượn lờ mà đến. Lâm Hải Phong xem đến đôi mắt đều thẳng một chút, chợt ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói: Ta hảo tưởng quên Uy giao ăn cơm, nói liền rời đi. Xem Tiểu Xuyên Thiên Diệp bộ dáng, đây là phải làm ra rất lớn hy sinh à? Cũng không biết Hứa Dương có thể hay không xuống tay à? Lấy hắn đôi Hứa Dương hiểu biết, khả năng hẳn là sẽ không động tâm. Hứa Dương quân đã lâu. Tiểu Xuyên Thiên Diệp đi vào Hứa Dương trước người hơi hơi không người nói, hứa dương trên dưới mà đánh giá tiểu xuyên thiên diệp theo hắn hơi hơi không người, có vẻ có chút bại lộ, dáng người nhìn qua phi thường chi hảo, móc di động ra, mở ra camera chụp mấy tấm ảnh chụp, một bên nói, ngan diệp à, ngươi này ăn mặc thật sự thực không tồi à, ta đem ảnh chụp chia sở khinh vân, làm nàng học học. tiểu xuyên thiên diệp trên mặt thần sắc cứng đờ, nếu không phải có cầu với hứa dương, nàng khẳng định có rất xa trốn rất xa, nhưng mà hiện tại lại là không thể đủ làm như vậy. Mặc kệ hứa dương muốn làm cái gì, nàng đều cần thiết nhận. Chẳng sợ lại lần nữa đem nàng độc đến đầy người đậu đậu, toàn thân đủ mọi màu sắc, nàng cũng nhận. Nghĩ đến sở khinh vân, nàng trong lòng liền có chút hư, nếu là sở khinh vân nhìn đến chính mình, xuyên thành cái dạng này ở hứa dương trước mặt, khẳng định sẽ sách theo đao tới chém chính mình đi. Tưởng tượng đến như thế, nàng liền có điểm ra đầu tê dại cảm giác. Bất quá hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Hứa dương quân, còn thỉnh ngài cứu cứu chúng ta. Quốc gia của ta trên dưới vô cùng cảm kích, điều kiện nhậm người khai. Tiểu xuyên thiên diệp eo cong đến càng hạ. Nếu là từ phía sau nhìn lại, tất nhiên có thể nhìn đến kia nết lên kinh người độ cung. Không nổi, không nổi. Hứa dương xua xua tay, nói, ngàn diệp A, không cần con eo A, ngồi xuống chậm rãi nói sao. Một bên an nước lạnh linh quả, nằm ở ghế trên, phi thường thích dí địa đạo. Là, tiểu xuyên thiên diệp ở hứa dương bên cạnh người, khoanh chân ngồi quỳ xuống dưới. Hiện tại tình huống như thế nào? Hứa Dương híp mắt hỏi. Thực không ổn, còn thỉnh Hứa Dương quân ra tay cứu rút. Thực không ổn là có bao nhiêu không ổn à, đã chết bao nhiêu người. Một, một nửa. Thật là đáng thương à. Hứa Dương lắc đầu thở dài, ánh mắt sâu kín nói. Ngàn diệp à, chúng ta cũng là lão người quen, ngươi hẳn là biết đến, ta gần nhất tới rượu cả, ra không được tay à. Hứa Dương, cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta đi, làm ơn. Tiểu xuyên thiên diệp trong mắt lệ quang doanh doanh, bái nằm ở mà Hứa dương dò ra một bàn tay, vô ở tiểu xuyên thiên diệp trên đầu, nhu loạn mái tóc của nàng, các ngươi hiện tại biết đáng thương, có từng nghĩ tới lúc trước à. Có điều kiện gì, hứa dương ngươi cứ việc hay, ta tất cả đều đáp ứng, thậm chí làm ta vì nô vì tỷ, ta cũng nguyện ý. Hứa dương ha hạ cười, nói, ta hứa dương loại này thô nhân, không thói quen có tỷ nữ hầu hạ a. Trên mặt tươi cười chợt vừa thu lại, biểu tình nghiêm túc nói, muốn ta ra tay cũng có thể, các ngươi cần thiết phải vì lúc trước làm sự tình xin lỗi. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, mặt khác, các ngươi từ nay về sau sẽ là phụ thuộc, thấp hoa hạ nhất đẳng, nghe theo điều khiển, tài nguyên sử dụng, yêu cầu nghe theo hoa hạ chỉ thị. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt trắng một bạch, dù cho biết, hứa dương cấp ra điều kiện, tất nhiên là hạ khắc, nhưng mà chờ chính thai nghe được hứa dương điều kiện lúc sau, chẳng sợ làm tốt chuẩn bị tâm lý, như cũng khó có thể thừa nhận, vì lúc trước sự tình xin lỗi, cái này kỳ thật đã ở nàng dự kiến trùng, hơn nữa cũng không có nhiều ít khó khăn. Sống chết trước mắt, vì lúc trước sự tình xin lỗi, lại như thế nào đâu. Chỉ là, hắn không thể tưởng được, hứa dương tiếp theo cái điều kiện, đều không phải là khống chế thông đạo, bà chiếm thông đạo, mà là muốn trực tiếp khống chế nước nhà ta. Thứ này về sau thấp nhất đẳng. Nghe theo điều khiển, tài nguyên sử dụng còn cần thiết chờ đến cho phép. Nay cùng nô buộc, lại có cái gì khác nhau? Chúng ta có thể từ bỏ thông đạo, vì hoa hạ khai thác tài nguyên, thượng cống từ từ đều có thể, còn thỉnh hứa dương quân dơ cao đánh khẽ không cần đem chúng ta đánh vì hạ đẳng. Tiểu xuyên thiên diệp lại lần nữa bái nằm ở mà. làm ơn. Hứa Dương cười tủm tỉm, làm nàng ngẩng đầu lên, một tay bóp nàng trắng non gương mặt. ngàn diệp à, ngươi hiểu được có kẻ mặc cả a. nữ khí đột nhiên mang lên một tia lạnh leo chi ý, người bị chết không đủ nhiều a, còn có tâm tình có kẻ mặc cả. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt nước mắt ngăn không được mà chảy ra. kẽ cắn môi đỏ, nói, Hứa Dương, hết thảy cơ khổ. Đều để cho ta tới thừa nhận đi, vì nô vì tì, làm châu làm ngựa, ta cũng nguyện ý, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ một lần. Trưng 883, Cứu Viện. Hứa Dương nâng lên tay, tiếp tục xoa nàng tóc, đem nàng kia một đầu tóc đẹp, xoa lộn xộn. Thật là vĩ đại à, vì các tộc nhân của ngươi, cam nguyện chịu khổ chịu khổ, thật sự là quá lệnh người cảm động. Tay tử nhỏ xuyên ngàn diệp trên đầu chịu trở về. Ngươi đi đi, trở về vì các ngươi các tộc nhân chịu chết. Tiểu xuyên thiên diệp trên mặt nháy mắt không hề huyết sắc, cắn môi đỏ, máu tươi đều chảy ra. nhìn chăm chăm Hứa Dương xem, hảo sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn, Hứa Dương, ngươi thật sự như thế ý chí sắt đá sao? Điều kiện đã cho ngươi, lựa chọn quyền ở trong tay ngươi. Mặt khác, ta vốn là không phải nhân từ người. Hứa Dương âm thanh lạnh lùng nói, luận ngoan độc, nơi nào so được với các ngươi à? Lúc trước chồng chất hành vi phạm tội, cũng không nên đã quên. Tiểu xuyên thiên diệp cả người sủi lơ trên mặt đất, thân hồn lật phách, vẻ mặt cho tàn. Vài phút sau, Phảng Phất dùng hết toàn thân sức lực, khàn cả giọng mà quát, "Ta đáp ứng ngươi, tất cả đều đáp ứng ngươi, được rồi đi, tất cả đều đáp ứng ngươi, cầu xin ngươi mau ra tay đi." Lúc này mới đúng sao? Hứa Dương cười ha hả mà, móc ra một chương hiệp nghị tới, "Ký." Tiểu Xuyên Tiên Diệp cầm lấy hiệp nghị vừa thấy, có loại muốn ngất cảm giác. Hiệp nghị thượng, trừ bỏ phía trước nói điều kiện ở ngoài, phía dưới còn có một cái bao nhiêu điều kiện đãi bổ sung, không thể cự tuyệt, cũng không quyền cự tuyệt. Hiệp nghị hạ, để lại một tảng lớn chỗ chống địa phương, tạm gác lại điển tân điều kiện. Quả thực quá lòng dạ hiểm độc. Nhưng mà, sự tình tới rồi nay bước, nơi nào còn có nàng có kẻ mặc cả cơ hội. Thiêm thượng danh lúc sau. Hứa Dương, hiện tại có thể ra tay cứu viện đi. Hứa Dương đem hiệp nghị thu lên, nói, ngươi hiện tại trở về, nói cho các ngươi người, đáp ứng điều kiện, hơn nữa công khai xin lỗi, làm được, ta liền ra tay. Đương nhiên, con người của ta không thích cưỡng bách người khác. Nếu là các ngươi người phản đối quá nhiều, hiệp nghị liền tạm thời không thực hiện, chờ đến các ngươi vượt qua 8 phần trở lên người tán thành hiệp nghị lúc sau, ta lại ra tay. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt biến đổi, nàng có thể tưởng tượng, một khi đem hiệp nghị điều kiện công bố đi ra ngoài, nhất định sẽ lọt vào phản đối, hơn nữa là đại quy mô phản đối. Tán thành hiệp nghị người, chỉ sợ không có nhiều ít. Hứa dương, chúng ta khẳng định sẽ thực hiện hiệp nghị, cứu người quan trọng, cầu xin ngươi. Không được, ta hứa dương cũng không làm cưỡng bách người khác việc đương nhiên cũng không thích người khác gạt ta, không tuân thủ tin. Ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, nói: ta đây là cho các ngươi lựa chọn cơ hội, một khi vượt qua tám phần tán thành hiệp nghị, như vậy đem không thể đổi ý. Nếu là cảm thấy nguy cơ giải trừ, bằng mặt không bằng lòng, muốn không tuân thủ hiệp nghị, ta hứa Dương cũng không phải là không có giết hơn người. Đây là cảnh cáo. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt tái nhợt mà đứng lên, nàng biết lại cầu đi xuống, hứa Dương đều sẽ không thối nhượng. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói phục bọn họ tán thành hiệp nghị. Đi thôi, các ngươi thời gian, kỳ thật không nhiều lắm. Hứa dương vây vây tay nói. Tiểu xuyên thiên diệp rời đi. Nàng muốn phản hồi nước Nhật, thuyết phục mọi người, tán thành này phân hiệp nghị. Trước mắt, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là trở thành hạ đẳng người, hoặc là liền hủy diệt. Trốn. Có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Bọn họ này đó cường giả có thể thoát đi nước Nhật, những người khác đâu. Mặc dù là bọn họ, thoát đi nước Nhật lúc sau, lại ở nơi nào cư trú. Hơn nữa. Nước Nhật đều hủy diệt, bọn họ này đó cứng, giả, liền sẽ trở thành một cái uy hiếp, Hứa Dương là sẽ không cho phép bọn họ tồn tại. Không chỉ là Hứa Dương, cái khác tứ đại tổ chức, đồng dạng sẽ không cho phép bọn họ tồn tại. Ở các tổ chức lớn xem ra, nước Nhật hủy diệt là bởi vì bọn họ không có cứu viện, này đó nước Nhật sống sót cứng, giả, tất nhiên oán hận mấy tổ chức lớn, vì đem tai họa ngầm bóp chết ở trong nôi, tự nhiên muốn đem bọn họ mấy ngày này gửi thông điệp dư nghiệt tiêu diệt. Cho nên, bại ở bọn họ trước mặt, Chỉ có hai con đường mà thôi, hoặc là sống tạm, hoặc là tử vong. Hứa Dương chút nào không lo lắng nước Nhật sẽ không đáp ứng hiệp nghị, bọn họ có lẽ sẽ mới vừa trong chốc lát, nhưng đối mặt tử vong uy hiếp, cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp. Ký hiệp nghị, trở thành hạ đẳng người lúc sau, có lẽ còn có cơ hội một lần nữa cương đại. Đại chết, liền thật sự cái gì đều không có. Hứa Dương đang đợi, chờ Tiểu Xuyên Thiên Diệp tin tức. Phản đối là khẳng định. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trở lại nước Nhật lúc sau, hiệp nghị tự nhiên bị phản đối nhưng mà theo dị vực quái vật dần dần khuyết trường đặc biệt là tám kỳ đại xà bắt đầu rời đi thông đạo chung quanh chuẩn bị chiếm lĩnh toàn bộ nước nhật thời điểm bọn họ mới luôn cuống mới biết được hoặc là chết hoặc là làm hạ đẳng người không có con đường thứ hai có thể đi hứa dương không có chờ bao lâu tiểu xuyên thiên diệp rời đi ngày thứ ba nước nhật tâm thầm hiệp nghị công khai xin lỗi hơn nữa kiếp tiêu một cái thành tâm một bên xin lỗi một bên phiền chính mình cái tát tiểu xuyên thiên diệp phát tới tin tức Hứa Dương đi trước nước Nhật. Hứa Dương dẫn đầu đi trước, ở hắn lúc sau, là một đội, từ một người linh cảnh cường giả, 99 danh siêu phạm cường giả tạo thành thiên võng đội viên, theo sau tiến vào chiếm giữ nước Nhật. Tiến vào nước Nhật, Tiểu Xuyên Thiên Diệp cùng võ giếng Tiểu Thứ Lang cung kính tới đón tiếp. Quan sát trước mắt vết thương nước Nhật, Hứa Dương cảm thán một tiếng, vô vô Tiểu Xuyên Thiên Diệp bả vai, thật là thảm a, so với ta dự đoán đến còn muốn thảm. Tiểu Xuyên Thiên Diệp không nói gì, chỉ là vẻ mặt bi thương. Võ Diếng tiểu thứ lang lại là chụp nổi lên ngung ngựa, đa tạ hứa Dương đại nhân quan tâm, uy vũ vô địch hứa Dương đại nhân tới, kẻ hèn tiểu quái xả, tự nhiên là phất tay bắt lấy. Hứa Dương nét môi nở nụ cười, Võ Diếng tiểu thứ lang người này là thật sự không có tiết thao a. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt biến thành màu đen, đi thôi, đi bắt cái kia xả tới ăn. Tám đầu tám đuôi quái xả a, hơn nữa là linh cảnh cường đại sinh vật, khẳng định thực bổ dưỡng a. Trước kia ăn Lâm Hải phong dưỡng xả đã cũng đủ mỹ vị. Này tám kỳ đại xà, ăn lên khẳng định càng mỹ vị. Đã thật lâu không có ăn qua mỹ vị xà. vừa lúc, đem tám kỳ đại xà trào trở về, tìm tới Giang Lâm chờ một đám người, làm cái toàn xà hiến. Dọc theo đường đi, nhìn đến dị vực quái vật vô số, này đó quái vật thiên kỳ bách quái, hẳn là thuộc về yêu loại phạm chủ, lại phi yêu thú, càng không phải yêu tộc. Cùng loại dị yêu loại này phi bình thường yêu loại. Nói không chừng, này đó quái vật, cũng là nào đó cường đại tồn tại, lưu lại tạp giao chủ loại Giới hết đều không nhận biết thập phương biên giới thời đại là không tồn tại loại này quái vật. bởi vậy có khuynh hướng nào đó cường đại yêu tộc hoặc là yêu thú làm ra tới dị dạng vật. tam kỳ đại xa nhưng thật ra thuộc về yêu thú phạm chủ nội, bất quá tám đầu tám đuôi cũng có nhất định khả năng là thuộc về dị dạng yêu thú. hoặc là huyết mạch đã xảy ra biến dị, có thể khẳng định là thuộc về loài rắn yêu thú. dọc theo đường đi có thể nhìn đến quái vật vô số, thành thị đỉnh trệ hơn phân nửa, không ít dạ mặt hội võ giả. Đang ở săn giết giả một ít quái vật. Gặp được cường đại quái vật, võ giếng tiểu thứ lang cùng tiểu xuyên thiên diệp đều sẽ ra tay đem này đánh chết. Trong đó, một con linh cảnh quái vật, chợt xuất hiện ngăn trở đường đi. Dùng võ giếng tiểu thứ lang cùng tiểu xuyên thiên diệp thực lực, muốn chém sát này chỉ linh cảnh quái vật, yêu cầu tiêu pha công phu. Hứa dương lại là xem đều không xem một cái, lập tức bay qua đi, chút nào tránh né cùng ra tay tính toán đều không có. Võ giếng tiểu thứ lang cùng tiểu xuyên thiên diệp đều sửng sốt một chút. Do dự mà muốn hay không ra tay, hay là hứa dương này cử, là muốn bọn họ làm một cái làm hết phận sự người hầu, dọn sạch trên đường chứng ngại. Thêm vào bức mạc, phương tiện độc. Chương 884, chỉ tay bắt xà. Tiểu xuyên thiên diệp cắn răng một cái, đang muốn ra tay, lại là kinh hại phát hiện, kia con quái vật đã trước một bước ra tay, nhưng mà hứa dương không có chút nào tránh né, Lập tức đón công kích, trực tiếp đụng phải qua đi. Những cái đó công kích, dừng ở hắn trên người liền một cây sợi tóc đều không có thương đến. Ngược lại, kia chỉ linh cảnh quái vật, thân hình trực tiếp nổ mạnh mở ra, huyết nhục đầy trời. Hứa Dương thân thể còn không có đụng vào nó a, cũng đã nổ mạnh mà chết. Giờ phút này, Võ Dương tiểu thứ Lang cùng tiểu xuyên thiên diệp mới hiểu được, Hứa Dương vì sao không né không tránh. Đó là khinh thường a. Trực tiếp đâm chết một con linh cảnh quái vật, nhẹ nhàng thế trí. Quá cường. Võ Dương tiểu thứ Lang nuốt một ngụm nước bọt, lấy thực lực của chính mình Hứa Dương chỉ sợ đều không cần ra tay, trực tiếp là có thể đủ đem chính mình đâm chết đi. Càng kia chỉ linh cảnh quái vật sẽ không có quá lớn khác nhau. Đối mặt như thế cường đại Hứa Dương, Tiểu Xuyên Thiên Diệp vẻ mặt tuyệt vọng, cuộc đời này muốn thoát khỏi Hứa Dương bóng ma là tuyệt đối không có khả năng. Cung đừng nghĩ một ngày kia có thể vượt qua Hứa Dương, đây là căn bản không có khả năng. Chẳng sợ lại có cái gì cường đại cơ duyên cũng tuyệt đối làm không được. Nàng cảm thấy Âm Mạt Hội sẽ vinh viễn đều là hạ đẳng người. Nếu ai dám đổi ý, Hứa Dương cũng sẽ không thủ hạ Lưu tình. Cách đó không xa, Tiểu Sơn một cái tám đầu quái xà, khí thế ngập trời, 16 con mắt hướng tươi Hứa Dương ba người nhìn lại đây. Ánh mắt, rưng ở Tiểu Xuyên Thiên Diệp trên người, lộ ra dâm tà chi sắc. Bị tám kỳ đại xà nhìn chằm chằm, Tiểu Xuyên Thiên Diệp thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một chút, cả người ác hàn, cơ hồ là theo bản năng mà trốn đến Hứa Dương sau lưng. Nhìn đến Tiểu Xuyên Thiên Diệp trốn đến Hứa Dương phía sau, tám kỳ đại xà bạo nộ không thôi. Hùng lệ ánh mắt nhìn chầm chầm hứa dương, phát ra giống như mắng mắng thanh âm, thanh âm mang theo sóng âm công kích, có thể nhiễu loạn người tinh thần. Võ riêng tiểu thứ lang ngưng thần mà chống đỡ. Ngan diệp à, này xà giống như thích thượng ngươi nhìn đến ngươi trốn đến ta sau lưng, nó thế nhưng phẫn nộ. Hứa dương vẻ mặt kinh ngạc địa đạo. Tiểu xuyên thiên diệp này nữ mị hoặc chi thuật, đã vượt qua giống loài sao. Một cái xúc sinh mà thôi, biết cái gì. Tiểu xuyên thiên diệp tái nhợt mặt, lắc đầu nói. Nhân gia chỉ số thông minh không thấp. Hứa Dương cảm thấy thú vị, kéo qua Tiểu Xuyên Thiên Diệp, một tay ở trên má nàng vuốt ve lên, khiêu khích mà nhìn Tám Kỳ Đại Sà. "Ầm vang." Tám Kỳ Đại Sà nháy mắt bạo nộ rồi, cái đôi vùng trực tiếp trên mặt đất vang ra tám hố to tới. Tám cái đầu cao cao ngẩng lên, màu đỏ tươi đôi mắt, lộ hung quang. "Nó quả nhiên là thích người a." Hứa Dương vươn đôi tay, nhéo Tiểu Xuyên Thiên Diệp gương mặt, sà tới thoát đi, một bên khiêu khích Tám Kỳ Đại Sà. Tiểu xuyên thiên diệp không dám động, tùy ý hứa dương nghéo. Nàng thực lo lắng, hứa dương sẽ cảm thấy thú vị, đem chính mình ném cho tám kỳ đại xà. Yên tâm đi, ta sẽ không đem vi xà. Hứa dương vỗ nhẹ nàng gương mặt. ầm vang. Tám kỳ đại xà bay lên không vọt lại đây. Hung uy cái thiên, tám cái đầu đồng thời mở ra. Võ riêng tiểu thứ lang cảm giác chân đều mềm, tám kỳ đại xà càng cường đại rồi. Tiểu xuyên thiên diệp đồng dạng cả người căng chặt, nếu không có hứa dương lôi kéo nàng đều phải về phía sau thối lui, tránh đi tám kỳ đại xà hung uy. Hứa Dương lại là chút nào không thèm để ý, linh cảnh tứ phẩm tám kỳ đại xà mà thôi. Đừng nói chính mình, thiên võng vài cá nhân đều có thể đủ ngược chết nó. Lớn như vậy một con rắn, có thể ăn được mấy đốn a? Hứa Dương lẩm bẩm tự nói một câu, nâng lên tay, một con thật lớn lôi đỉnh tay chống rỗng hiện lên, lôi đỉnh bàn tay khổng lồ to lớn đã xa xa vượt qua tám kỳ đại xà, trực tiếp đem nó toàn bộ thân hình đều bao trùm đi vào. Bàn tay khổng lồ lăng không một chảo. Tám Kỳ đại xà sợ tới mức xoay người liền muốn trốn, không còn có phía trước hung uy hiền hách. Trong miệng không ngừng mà phát ra quái kêu tiếng động, này đó thanh âm có nhất định quy luật, phảng phất ở phát ra nào đó tín hiệu. Có điểm ý tứ. Hứa Dương nở nụ cười, lôi đỉnh bàn tay khổng lồ, bắt lấy Tám Kỳ đại xà, đem nó cấp bắt lại đây. Ầm vang. Tám Kỳ đại xà thân thể cao lớn, nháy mắt liền sủi lơ đi xuống. Giới hết hé miệng, một đạo quang thổi quét hướng Tám Kỳ đại xà chỉ thấy tám kỳ đại xà thân hình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị giới hết cấp hút đi vào. Có đôi khi giới hết đều có điểm bị ai chính mình sắp trở thành hứa dương chữa vật trang bị. bất đồng chính là chính mình là tồn tại. tiểu xuyên thiên diệp cắn môi nhìn hứa dương biểu tình rất là phức tạp, quá cường đại, cường đại như tám kỳ đại xà nhẹ nhàng tìm tòi tay liền bắt bắt tám kỳ đại xà lúc sau hứa dương thân hình nhoáng lên liền hướng tới thông đạo bay đi. tám kỳ đại xà phát ra thanh âm không ngoài sở liệu hẳn là một loại cầu cứu tin tức hơn nữa căn cứ tám kỳ đại xà phát ra tin tức giao động tới xem đều không phải là hướng đồng loại cầu cứu càng như là hướng chủ nhân cầu cứu tám kỳ đại xà rất có khả năng là có một cái chủ nhân có cổ yêu lão quái vật tồn tại sùng vật đều linh cảnh tứ phẩm cái này lão quái vật thực lực khẳng định sẽ không được linh cảnh cửu phẩm rất có khả năng bởi vì hiện tại không đủ để chống đỡ xuất hiện vương cảnh cường giả cho nên vương cảnh khả năng tính không cao Mặc dù đối phương thật là vương cảnh, bởi vì đã chịu áp chế, cũng vô pháp phát huy ra vương cảnh lực lượng, đến nỗi đơn thuần vương cảnh ý chí, hứa dương căn bản không sợ. Hú hồ, mới vào vương cảnh cương giả, hứa dương vận dụng khí nguyên bí pháp, cũng là không sợ. Đi vào thông đạo trước, tụ tập ở thông đạo chung quanh quái vật, sôi nổi gào giống phát lại đây. Còn không có tới gần hứa dương trước người, liền sôi nổi ở lôi quang bên trong hóa thành cho bụi. Theo sát mà đến tiểu xuyên thiên diệp cùng võ giếng tiểu thứ lang nhìn sôi nổi ở lôi quang trung hóa thành cho bụi quái vật mặc dù biết hứa dương rất cường đại trong lòng lại như cũ rất là chấn động nhìn thông đạo hứa dương đôi mắt hơi hơi mị lên này một cái thông đạo so hoa hương vực thông đạo tiểu một ít rồi lại so thiên trụ đảo vực thông đạo đại coi như là một cái đại thông đạo cất bước đi vào thông đạo hắn muốn đi xem một chút lần này mở ra hay không là một cái tân biên giới hơn nữa tra xét một chút này một châu biên giới đến tột cùng có bao nhiêu cường đại tồn tại quan trọng nhất là gặp một lần tám kỳ đại xà cái kia chủ nhân. Thập Phương Biên Giới lao quái vật, Hứa Dương cùng Tuyết Ách Vân đã giao thủ, cùng Mục Bạch đã giao thủ, trừ bỏ hai vị này ở ngoài, như Thanh Yêu lĩnh Chủ những cái đó, đều là tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ có Tuyết Ách Vân cùng Mục Bạch mới là Thập Phương Biên Giới thời đại chân chính cường giả. Thiên Lâu cố nhiên cũng coi như bất quá thực lực của hắn rơi xuống mà quá lợi hại, căn bản không có lúc trước thân là Thập Phương Biên Giới đại lao cường đại. Duy nhất như bức, khả năng chính là đầu tương đối ngạnh đi xuyên qua thông đạo bước vào dị vực thổ địa hứa dương hít sâu một hơi quen thuộc hơi thở a ngọc cảnh huyền thiên giới thế nhưng là ngọc cảnh huyền thiên giới nước nhật mở ra thông đạo là ngọc cảnh huyền thiên giới đệ nhị điều thông đạo ngọc cảnh huyền thiên giới thế nhưng xuất hiện linh cảnh tứ phẩm tám kỳ đại xa nhìn dáng vẻ ước quốc thông đạo nơi huyền thiên giới địa vực tương đối cấp thấp một ít mới không có xuất hiện linh cảnh cường giả chợt nhìn về phía nơi xa một đạo cường đại hơi thở mà đến hơn nữa này luôn hơi thở Rất có vài phần quen thuộc. Người quen. Hứa Dương vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía phi độn mà đến người. Trường 885, Thế Mệnh Châu. Hứa Dương như thế nào cũng không thể tưởng được, sẽ ở ngay lúc này, cùng mục bạch tương ngộ. Trước đây, cố tình tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Nước Nhật thông đạo mở ra, lại là gặp vẫn luôn muốn tìm kiếm mục bạch. Hắn chính là tám kỳ đại xà chủ nhân. Nhìn đến Hứa Dương ngay mắt, mục bạch sắc mặt biến đổi một chút, xa xa mà liền ngừng lại. Hồi lâu không thấy a, Mục Bạch huynh." Hứa Dương cười ha hả mà chào hỏi. "Mục Bạch cái này Lãng yêu công tử, sát thật lợi hại, lúc trước bị chính mình khí nguyên nhất đao, nhanh như vậy liền đã khôi phục. Hơn nữa thực lực tăng trưởng tới rồi linh cảnh cửu phẩm. Khó trách ở thập phương biên giới thời đại, tình địch vô số, trêu chọc nhiều như vậy hung hãn nữ nhân, đều có thể đủ sống được tiêu sái. Sát thật hồi lâu không thấy." Mục Bạch trong lòng cảnh giác, trên mặt lại là vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật hắn âm thầm thăm dò hứa dương đến thực lực, nếu là thực lực không bằng chính mình, vừa lúc có thể báo thù. Lúc trước hứa dương kêu một đao, bị thương hắn không nhẹ, căn bản không có biện pháp khôi phục thương thế, một ít chữa thương bảo vật lại không chỗ tìm kiếm. Cuối cùng, thi triển một môn bí thuật, từ bỏ kêu một đạo thân thể, mới bảo vệ mạng nhỏ. Đây là từ lúc chào đời tới nay, an qua lớn nhất mệt. Lúc trước thập phương biên giới thời đại, hắn đều không có an qua lớn như vậy mệt. Trong lòng muốn nói không hận hứa dương khẳng định là không có khả năng, thận đến đồng thời cũng kiêng kỵ không thôi. lãng yêu công tử có thể sống đến bây giờ, sống được tiêu sái, tự nhiên là có này nguyên nhân. trừ bỏ hắn quỷ dị bảo mệnh chi thuật ngoại, cùng hắn cẩn thận, hiểu được nắm chắc tình thế, có rất quan trọng quan hệ. ở không có xác định hứa dương thực lực chi cường, hắn là sẽ không tùy tiện ra tay. phía trước đã ở hứa dương trên tay ăn qua một lần mệt, hứa dương trên người hơi thở, căn bản tham dò không ra, vô pháp nắm chắc thực lực mạnh yếu, mục bạch trong lòng càng thêm cẩn thận. Tuy rằng, thân là cổ yêu cao ngạo, khiến cho hắn cho rằng, hứa dương thực lực tăng lên, tuyệt đối so với không thượng chính mình. Không có xác định hứa dương cụ thể thực lực phía trước, hắn lại là không dám tùy tiện động thủ. Mục bạch huynh A, cái kia quái xà là của ngươi. Xem như đi, tùy tay trộm tới dưỡng. Mục bạch không phủ nhận. Võ riêng tiểu thứ lang cùng tiểu xuyên thiên diệp cũng vào được. Phát hiện hứa dương cùng người rằng co, tức khắc cảnh giác đi lên. Có thể cùng hứa dương rằng có người, thực lực khẳng định không yếu. Mục Bạch nhìn đến Tiểu Xuyên Thiên Diệp, lại là hai mắt sáng ngời, lúc trước tám kỳ đại xã liền từng đưa tin cho hắn, phát hiện một người biên giới chi tâm nữ tử, phi thường mỹ diễm cùng đặc thủ, là khó gặp mỹ thể. Nói vậy đó là trước mắt vị này nữ tử. Hứa Dương mày một trọn, xoay tay lại một trảo, đem Tiểu Xuyên Thiên Diệp bắt lại đây, méo nàng gương mặt, cười ha hả nói, Mục Bạch huynh, ngươi cảm thấy nàng này như thế nào?" Mộ mặt trắng thượng cơ bắp run rẩy một chút, nhìn Hứa Dương méo Tiểu Xuyên Thiên Diệp trắng non gương mặt. Hắn tâm cái kia khó chịu à? Quá thô lỗ, quá bạo lực. Nhưng nhìn đến Tiểu Xuyên Thiên Diệp, còn vẻ mặt nhậm quân hái bộ dáng, cảm thấy đau lòng. Đây là chính mình coi trọng mỹ nữ à? Nàng này rất tốt, Hứa Dương huynh có không bỏ những thứ yêu thích. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trên mặt biểu tình cứng đờ, trong mắt có hoảng loạn chi sắc, sợ Hứa Dương thật sự đem nàng cấp đưa cho Mục Bạch. Đương nhiên, sẽ không bạch bạch làm Hứa Dương huynh bỏ những thứ yêu thích. Mục Bạch lại bổ sung một câu. A ah ha ha, không dám, không dám sao? Không biết Mục Bạch huynh có thể ra cái gì giới vị." Hứa Dương nở nụ cười. Tiểu Xuyên Thiên diệp sắc mặt trắng bệnh. "Đương nhiên sẽ làm Hứa Dương huynh vừa lòng." Mục Bạch trong lòng mừng thầm. "Nga, đem bảo vật cho ta xem qua một chút." Hứa Dương mày một trọn địa đạo. Mục Bạch trong tay xuất hiện một quả màu ngọc bạch hạt châu, Hạch đào lớn nhỏ, mặt trên khắc dấu một ít huyền ảo hoa văn. "Này cái là Thế Mệnh châu, gặp được nguy hiểm, có thể lấy này châu thế mệnh." "Thế Mệnh châu?" Hứa Dương trong lòng tất kinh. Mục Bạch người này quả nhiên giàu đến chảy mỡ, liền loại này bảo vật đều lấy ra tới. Có thể thấy được hắn là thật sự coi trọng Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Nếu là suy đoán không tồi, hẳn là nhìn chúng Tiểu Xuyên Thiên Diệp mị hoặc đi, mị thể. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, có thể lấy ra một quả thế mệnh châu tới giao dịch. Có thể thấy được Mục Bạch đỉnh đầu thượng, khẳng định không ngừng một quả thế mệnh châu. Thậm chí này ngoạn ý, chính là chính hắn luyện chế ra tới. Dưới hết từng chịu quá, Mục Bạch hư hư thực thực có được vài cái mạng rất khó giết chết. Chỉ sợ bố chí có vài cái mạng, mà là có được thế mệnh thần thông, mỗi khi gặp được nguy hiểm, liền có thể đem một vật thay thế chính mình, mà tự thân chuyển rời đến an toàn địa phương. Càng sâu đến, hắn vài cái mạng cùng thế mệnh thần thông đồng thời có được. Quả nhiên là một cái khó có thể giết chết người. Thay đổi bất luận kẻ nào, đều không muốn trêu chọc loại này địch nhân. Hứa Dương lại là không có này lo lắng, lại khó sắt cũng đều không phải là thật sự sẽ không phải chết. Mục bạch năng lực, Cố Nhân cường đại nghịch thiên. Hứa Dương khí nguyên bí pháp cũng không phải ăn chay. Thế mệnh thần thông kỳ thật là có thể cách trở đoạn, Hứa Dương khí nguyên bí pháp liền có thể làm được, hơn nữa mục bạch này đó cường đại năng lực cũng là có hạn chế. Hảo, giao dịch. Hứa Dương vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Tiểu Xuyên Thiên diệp cắn môi, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể đủ ở trong lòng an ủi chính mình, mục bạch cũng rất lợi hại, ít nhất có thể cùng Hứa Dương rằng co tiến hành giao dịch. Theo hắn, chưa chắc liền thật sự thực thảm. Nhưng Vạn nhất hắn là cái biến thái đâu. Hảo, hứa dương huynh sảng khoái. Mục bạch đồng dạng vui sướng không thôi. Đem thế mệnh châu cho ta, ta muốn xem xét một chút hay không thật sự. Hứa dương tiếp theo mở miệng nói. Không thành vấn đề. Mục bạch đem thế mệnh châu ném tới. Ở hắn xem ra, hứa dương là cái cường giả, không đến mức đổi ý. Nếu đáp ứng rồi giao dịch, tự nhiên sẽ giao dịch. Đến nỗi nghiệm hóa, cái này tự nhiên là không cần, tiểu xuyên thiên diệp đều ở nơi đó đâu, dù sao cũng là người. Không phải cái gì bảo vận, làm không được giả. Hứa Dương tiếp nhận Thế Mệnh Châu, quan sát một hồi lâu, xác định là thật sự, liền trực tiếp thu lên. Trở về lúc sau cân nhắc cân nhắc, xem có không phá giải Thế Mệnh Châu luyện chế phương pháp. Hắn có được khí nguyên, chỉ cần nắm giữ trong đó luyện chế phương pháp, liền có thể luyện chế ra tới, không cần cái gì Thế Mệnh Thần Thông thêm vào. Không có gì lực lượng, pháp tắc là khí nguyên vô pháp diễn hóa. Thế Mệnh Châu cố nhiên thần kỳ, Hứa Dương cảm thấy chính mình khả năng không dùng được Bởi vì thế mệnh châu lực lượng, vô pháp vượt qua khí nguyên. Nếu vô pháp vượt qua khí nguyên, lại như thế nào thay thế đâu? Cho nên, cuối cùng vẫn là yêu cầu chính mình lấy khí nguyên luyện chế ra tới thế mệnh châu mới có thể đủ dùng được với. Hứa Dương huynh còn vừa lòng. Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Hứa Dương gật đầu, lôi kéo Tiểu Xuyên Thiên Diệp hướng tới Mục Bạch đi đến. Tới tới tới, Mục Bạch huynh, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, nàng này ưu điểm. Vậy phiền toái Hứa Dương huynh. Mục Bạch thật cao hứng nhìn về phía tiểu xuyên thiên diệp ánh mắt đó là thật sâu mà mê muội trong lòng lại là tính toán khi nào đột nhiên ra tay mới có thể đủ đem hứa dương cấp xử lý chỉ cần xử lý hứa dương thế mệnh châu có thể lấy về tới mỹ nữ cũng là chính mình tuy rằng hắn có thể luyện chế thế mệnh châu trung quy vẫn là yêu cầu hao phí không ít thời gian cùng lực lượng mục bạch huynh ngươi xem này có dãn tương đương hảo a khoảng cách mục bạch không xa hứa dương lôi kéo tiểu xuyên thiên diệp bóp nhẹ một chút Tỏ vẻ nàng da thịt co giãn hảo, mềm nhăn trắng nón. Thêm vào bức má phương tiện độc. Chương 886, mỗi ngày điện thượng một điện, vẫn là rất có lạc thú. Mục Bạch huynh à, này chờ thế gian vưu vật, một quả thế mệnh châu liền có thể đổi đến, ngươi kiếm được à. Hứa Dương vẻ mặt tán thưởng mà bộ dáng. Mục Bạch nhìn hắn tới tay, lại là khẽ mắt nhảy dựng nhảy dựng, trong lòng chửi ầm lên, nị mạ, đều giao dịch cấp chính mình, ngươi mẹ nó liền không thể thành thật một chút. Còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi. Ta mẹ nó, có một loại tóc tái rồi cảm giác ra. Hứa Dương huynh cũng không mẹ ta, thế mệnh châu chính là thế gian khó được bảo vật, có vật ấy, tương đương nhiều một cái mệnh a Mục bạch ngoài miệng nói, lại là cân nhắc, muốn như thế nào ra tay đánh lén, mới có thể đủ không thương đến mỹ nhân đâu. Nếu là hiện tại tùy tiện ra tay, hứa Dương nguy cấp dưới, tất nhiên sẽ dùng mỹ nhân tới chắn công kích. Vẫn là chờ giao dịch hoàn thành, mỹ nhân tới rồi chính mình trong tay, cũng là hứa Dương nhất lơi lỏng là lúc, mới là tốt nhất ra tay thời cơ. Mục Bạch Huỳnh à, này vưu vật ta liền giao cho ngươi à, lần sau gặp lại, muốn chia sẻ một chút thể hội à. Nhất định nhất định. Hứa Dương dôi tay, làm ra muốn đem tiểu xuyên thiên diệp đẩy cho Mục Bạch hành động. Mục Bạch đều chuẩn bị tốt, trực tiếp đem mỹ nhân ôm ở trong ngực. Hứa Dương tên hôn đàn này, đến bây giờ, kia tay còn không thành thật. Mẹ nó, cảm giác chính mình đầu tóc, càng ngày càng tái rồi. Trật, lôi quang hiện ra. Trói mắt lôi quang, chợt đem hắn bao phủ đi vào. Hơn nữa, Một cổ làm hắn tim đập nhanh lực lượng đột nhiên hiện lên mà ra. Nima, không chỉ là chính mình nghĩ đánh lén, Hứa Dương tên hôn đản này cũng là cái này ý tưởng a. Quá mẹ nó âm hiểm. Mục Bạch trong lòng chửi ầm lên, trên người lại là hiện ra một cổ quái dị dao động, cả người muốn trốn chạy mà đi. Nhưng mà, kia một cổ thần bí mà quỷ dị dao động, chuẩn bị một cổ thần bí lực lượng cấp cắt đứt. Chỉ một thoáng, mục Bạch sắc mặt cuồn biến. Bùm bùm. Tiểu Xuyên Tiên Diệp ở Hứa Dương ra tay khoảnh khắc, liền bị về phía sau ném đi ra ngoài. Giờ phút này, nàng vẻ mặt dại ra mà nhìn lôi quang. Vốn tưởng rằng, chính mình sẽ bị hứa dương giao dịch đi ra ngoài. Lại là không thể tưởng được, hứa dương như thế âm hiểm, lợi dụng chính mình tới hiểm hộ, đột nhiên ra tay đánh lén. Thậm chí còn, nàng hoài nghi, mục bạch cũng là có này ý tưởng. Chẳng qua, hắn sai một nước cờ, không có hứa dương âm hiểm, bởi vậy rơi vào rồi hạ phong. Địch nhân cường đại còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, Địch nhân chẳng những cường đại, còn mẹ nó vô sỉ, hơn nữa cực độ âm hiểm. Đây mới là đáng sợ địch nhân. Hứa Dương không thể nghi ngờ chính là loại người này. Cường đại mà vô sỉ, còn âm hiểm. Rõ ràng có thể quang minh chính đại mà đánh bại đối phương, vì dùng ít sức, hắn sẽ sử ám chiêu, đánh lén ám toán. Cường đại mà âm hiểm người, mới là đáng sợ nhất. Nói vậy đối thủ của hắn, cái kia mục bạch cũng là như thế đi. Đáng thương đối thủ của hắn là Hứa Dương, so với hắn càng âm hiểm. Cho nên hắn thua. Lôi quang lóng lánh, Hứa Dương cả người đều đắm chìm trong lôi đỉnh bên trong. Mục Bạch cũng đắm chìm trong lôi đỉnh bên trong. Thân hình hắn ở phát run. Tóc từng cây dựng thẳng lên, dần dần hai đầu bờ ruộng phát triển thành cho bụi. trên người xuất hiện cháy đen dấu vết. Mục Bạch trong lòng thực nẹn quất, lại một lần thua tại Hứa Dương trong tay. Hắn thực hoài nghi, Hứa Dương có phải hay không chính mình khất tình. Quá mẹ nó âm hiểm. Chính mình còn không có ra tay đánh lén đâu, hắn ngược lại ra tay trước, hơn nữa ra tay phía trước một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Về sau tái kiến hắn, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Trên người năng lượng kích động, nếu trốn không thoát, chỉ có thể đủ lấy lực lượng cường đại, văn khai lôi đỉnh chói buộc. Hứa Dương ra tay ngáy mắt, Mục Bạch liền biết muốn không xong, trước tiên sử dụng thế mệnh thuật, muốn trốn chạy mà đi. Trăm triệu không thể tưởng được, chật chi gian, một cổ thần bí lực lượng, thế nhưng đem hắn thế mệnh thuật cấp chặn. Ầm vang, Mục Bạch thân hình bay ngược mà ra, gian nan mà chạy ra khỏi thật mạnh lôi đình. Cả người cháy đen té ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Quá thảm. Ngươi, ngươi quá vô sỉ. Mục bạch bi phẫn mà chỉ vào hứa dương cả giận nói. Hứa dương mắt trợn trắng, nói, đừng trang vô tội, ngươi còn không phải muốn hô ta, chẳng qua ta cờ cao một nước mà thôi. Nay chỉ là ngươi tiểu nhân chi tâm, ta mục bạch đối bằng hữu, từ trước đến nay chân thành, sao lại làm loại này vô sỉ việc. Hứa dương ha hả cười, bàn tay nâng một viên lôi điện cầu, chậm rãi đi tới. Mục bạch huynh A. Ngươi một đường hảo tẩu A. Mục bạch thân bị trọng thương, cả người cháy đen, nói chung, hắn không có chút nào sức phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua, chết đã đến nơi, mục bạch lại là không có chút nào hoảng loạn. A, ngươi giết không chết ta, tuy rằng lực lượng của ngươi quỷ dị hơn nữa cường đại, bất quá vẫn là giết không được ta. Nghe nói ngươi có vài cái mạng. Mục bạch như thế không có sợ hãi, không sai biệt lắm chứng thực, hắn có vài cái mạng sự thật. Nếu không Thế mệnh thuật mất đi tác dụng dưới tình huống, hắn có cái gì lý do bất tử. ngươi quản ta có mấy cái mệnh, dù sao giết không chết ta. Mục bạch tiếp tục cười lạnh. Trong lòng lại là nghẹn khuất không thôi, năm đó tung hoành thập phương biên giới thời đại, đều không có an qua như thế đại mệnh. Kết quả, sống lại lúc sau, liên tiếp mà thua tại hứa dương trong tay. Đặc biệt là, hứa dương đều không phải là cùng hắn cùng cái thời đại đại năng, mà là cái này sống lại thời đại người trẻ tuổi A. Hắn là thật sự phi thường tuổi trẻ đều không phải là gần chỉ là mặt ngoài tuổi trẻ. Mục Bạch có thể khẳng định, Hứa Dương tuổi sẽ không vượt qua 30 tuổi. Hứa Dương ở Mục Bạch trước người ngồi xổm xuống, trên tay phiếm lôi quang. Hắn nếu không hề sợ hãi, hơn nữa có được mấy cái mệnh, lấy Hứa Dương trước mắt thực lực, chẳng sợ khí nguyên cường đại nữa, cũng vô pháp đem Mục Bạch mấy cái mệnh cùng nhau diệt sắt rớt. Hơn nữa, nếu Mục Bạch không chỗ nào sợ hãi, hiển nhiên hắn đã chết lúc sau, sống lại là lúc đều không phải là là tại chỗ. Nếu là tại chỗ sống lại kêu hắn có lại hơn mệnh cũng không đủ giết. Mục Bạch Huỳnh à, ta hứa Dương là cái nhân từ nương tay người, đến nay liền một con gà cũng chưa giết qua à, như thế nào sẽ giết ngươi đâu, Ngươi suy nghĩ nhiều. Mục Bạch sừng sốt, có chút không quá minh bạch, vì sao hứa Dương thái độ chợt thay đổi. Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình giết không chết, trêu chọc chính mình như vậy một cái khó chơi địch nhân, là phi thường không khôn ngoan hành vi, bởi vậy muốn xin lỗi, cùng chính mình cải thiện một chút quan hệ. À, ngươi hiện tại quỳ xuống tới cầu ta cũng chưa dùng này thù không báo, ta liền không gõ gọi mục bạch. Mục bạch lạnh lùng cười, đem chính mình điện đến thảm thảm, cả người đều cháy đen a, nói lời xin lỗi, bộ điểm thường liền tưởng bóc qua đi, quá ngây thơ rồi. Hứa Dương vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta không giết ngươi, nhưng không có muốn giải hòa a, ta cảm thấy đi, đem ngươi khống chế ở trong tay, lại không làm giết ngươi, mỗi ngày điện thượng một điện, vẫn là rất có lạc thú. Mục bạch cười lạnh, cương ở trên mặt. Vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hứa dương Ngươi là ma quỷ sao Lưu trữ chính mình nửa cái mạng Mỗi ngày đều điện thượng một điện Hứa dương vươn tay Khí nguyên ở trên ngón tay đánh đi dạo Điểm ở mục bạch trong cơ thể Trực tiếp đóng cửa hắn kinh mạch Đóng cửa hắn năng lượng Hảo, ngươi hiện tại không chết được Mục bạch hoảng sợ lên Ta mẹ nó hiện tại muốn chết ta Sĩ khả sát bất khả nhục Ngươi này không phải cường giả việc làm Ta liền vương cảnh đều không phải Nơi nào coi như cường giả Mục Bạch không lời gì để nói, linh cảnh mà thôi, xác thật không tính là cường giả a. Ngoa tào, không đúng a, ở hiện tại, linh cảnh cửu phẩm là đứng đầu cường giả a. Chương 887, ngươi là ma quỷ sao? À, ta Mục Bạch cái gì cực khổ không có trải qua quá, kẻ hèn cha tấn, ta vui vẻ chịu đựng. Mục Bạch cười lạnh một tiếng. Chuyện tới hiện giờ, không thể túng. Thật cho rằng có thể đóng cửa trụ chính mình, khiến cho chính mình vô pháp tự sát. Không thể không thừa nhận. Hứa Dương đóng cửa thủ đoạn, tuy rằng thô thiện, nhưng mà sử dụng lực lượng, lại là phi thường chi cường đại. Mục Bạch muốn tránh đi đóng cửa, sau đó chính mình xử lý chính mình, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá chỉ cần có thể lấy tự sát phương thức, chạy thoát Hứa Dương ma trường, ngao một ngao lại có thể như thế nào. Trong lòng âm thầm cảm thấy, về sau nhìn thấy Hứa Dương, không có 10 phần năm chắc, tuyệt đối đường vòng đi. Hắn đều không phải là thật sự giết không chết. Chẳng sợ có mấy cái mệnh, đã chết vài lần cũng là muốn quải. Huống hồ, hắn phi thường sợ hãi, theo Hứa Dương thực lực tăng cường, hắn nắm giữ cái loại này quỷ dị lực lượng, không chừng có thể lập tức đem chính mình hoàn toàn diện sát đâu. Cho nên, không thể trực tiếp cùng Hứa Dương chính trực mặt, có thể lừa dối một ít cổ yêu tới tìm Hứa Dương phiền toái. Theo sóng lại, đông đảo thập phương biên giới lao quái vật đều đem xuống lại. Từng là đỉnh cường giả nhân vật, một đám tất nhiên tâm cao khí ngạo, khinh thường Hứa Dương cái này người trẻ tuổi, chỉ cần vận dụng thích đáng, cùng Hứa Dương bùng nổ xung đột là tất nhiên sự tình như thế nhiều cường giả cũng không tin không đối phó được Hứa Dương Huống Hồ cũng có thể mượn những người khác tay thử Hứa Dương thực lực mạnh yếu một khi phát hiện thực lực nhược với chính mình liền quyết đoán ra tay đem này móc chết Mục Bạch trong lòng đã tính kế hảo thậm chí như thế nào mê hoặc những cái đó sống lại ra hỏa hắn đều đã nghĩ kỹ rồi Mục Bạch huynh a ngươi này bị thương có điểm trọng a Hứa Dương nói thế nhưng móc ra linh dược tới cấp Mục Bạch chỉ thương Mục Bạch đều nốc. Không rõ hứa dương đây là cái gì thao tác, vì sao lại cấp chính mình trị thương đầu. Hắn liền như thế tự tin, chính mình thương thế khôi phục, sẽ không giải khai đóng cửa. Như thế xem ra, hứa dương đối lực lượng của chính mình thực tự tin A. Tuyệt đối không thể đủ làm này biết, chính mình trước mắt còn có thể đủ chậm rãi tránh đi đóng cửa, sau đó tự sát chạy thoát. Mục bạch thực hoài nghi, nếu là hứa dương biết, lấy trước mắt đóng cửa, vô pháp ngăn cản hắn tự sát, tất nhiên sẽ trồng lên càng nhiều, càng cường đại đóng cửa ở trên người mình. Đến lúc đó, hắn liền thật sự vô pháp chạy thoát, vẫn luôn chịu hứa dương độc thủ trà tấn. Mộ bạch trên người thương thế, thực mau liền có điều khôi phục, nguyên bản cháy đen thân hình, một lần nữa trường ra huyết nụ, làn da còn tương đối trắng nõn. Hứa dương ở mục bạch trên người trụ vài cái, đóng cửa hắn một thân năng lượng, bất quá rồi lại khôi phục hắn một bộ phận hành động năng lực, có thể đi một chút đi dạo, không đến mức vẫn luôn cứng còn vô pháp lúc đích. Thới, lên đi hai bước. Mục bạch đốc, hoàn toàn làm không rõ. Hứa dương này một đợt thao tác đến tột cùng là có ý tứ gì? Bò lên thân tới, vặn vẹo một chút cổ, vây vây tay, đá đá chân, cơ bản hoạt động không có vấn đề, chính là cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Hứa dương nâng lên tay, một đạo lôi quang hiện lên, sau đó chọc ở mục bạch cánh tay thượng. Bùm bùm. Mục bạch cả người phát run, trên người điện quang lượn lờ, mới vừa trường ra tới một chút đầu tóc, tức khắc từng cây mà dựng thẳng lên. Lôi điện chọc chúng bộ vị, xuất hiện một mảnh cháy đen. Ngươi mẹ nó là ma quỷ sao? Mục Bạch nghiến răng nghiến lợi mà quát, ngươi không cần thật quá đáng, ta nói cho ngươi, đắc tội ta quá tàn nhẫn, không ngươi chỗ tốt. Bùm bùm. Lại là một đạo lôi điện chọc ở hắn trên người. Hứa Dương nắm Mục Bạch, kéo hắn hướng tới thông đạo đi đến, vừa đi một lần dùng lôi điện chọc. Đã lâu không có điện người, đều có điểm ngựa tay. Mục Bạch, ba. Tiểu Xuyên Thiên Diệp vẻ mặt dại giải ra, nhìn Hứa Dương kéo chết cổ giống nhau, đem Mục Bạch kéo lại đây thuần nữa một bên dùng lôi điện ở hắn trên người trọng có thể nhìn đến mục bạch trên người hiện ra một chỗ lại một chỗ cháy đen ngàn diệp a người này mơ ước ngươi sắc đẹp không cho hắn điểm nhàn sắc nhìn xem chỉ cần không giết chết hắn tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn mục bạch cắn răng nhị này thủ tất báo a tiểu xuyên thiên diệp nhìn mục bạch sau một lúc lâu nghĩ nghĩ rút ra hoa đao nguy lao chỉ hướng về phía mục bạch hai chân chi gian. trong ngay mắt mục bạch mồ hôi lạnh liền xuống dưới lỵ mạng nữ nhân này thoạt nhìn xinh đẹp, mẹ nó cũng quá độc đi. hứa hứa dương huynh, mọi người đều là nam nhân, liền không cần chơi này một bộ đi. mục bạch lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. có đạo lý. hứa dương gật gật đầu, đem mục bạch sách lên tới, dơ lên tiểu xuyên thiên diệp trước mặt, nói, tùy tiện chọc mấy đao đi, kia ngoạn ý liền cho hắn lưu chữ. tiểu xuyên thiên diệp yên lặng gật đầu, ở mục bạch trên người thọc mấy đao, phát tiết một chút trong lòng phẫn nộ. mục bạch cái kia thê thảm a. Cố tình, hắn trung quy là linh cảnh cửu phẩm cường, giả, hơn nữa thân là cổ yêu, sinh mệnh lực cường đại vô cùng, chọc như vậy mấy đau, còn không chết được. Nhưng kia thống khổ liền không phải như vậy dễ chịu. Nếu không có hứa dương đóng cửa hắn, tiểu xuyên thiên diệp chưa chắc có thể bị thương hắn, muốn phá vỡ màu da, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chẳng sợ tiểu xuyên thiên diệp là linh cảnh cường giả. Nhưng mà, hắn hiện tại chỉ là cùng cái người thường dường như, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ chọc một cái động A. Hứa Dương khống chế một chút mục bạch thương thế, một bên điện hắn, một bên sách theo hắn xuyên qua thông đạo, về tới địa cầu. Bước vào địa cầu kia một khắc, mục bạch hai mắt khắp nơi đánh giá. Đây là biên giới chi tâm. Hứa Dương ngắm hắn liếc mắt một cái, như thế nào, cũng tưởng ở biên giới chi tâm thu hoạch cơ duyên. Mục bạch thở dài một hơi, ta đã có đại cơ duyên, không có khả năng lại đạt được cơ duyên. Hắn thế mệnh thuật thần thông, lại so người khác nhiều mấy cái mệnh, đã cũng đủ nghịch thiên, muốn lại đạt được cơ duyên là căn bản không có khả năng. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng lại điện, tốt xấu là một nhân vật, như vậy lăn lộn ta không cảm thấy mất thân phận sao? Mục Bạch là thật sự thực bất đắc dĩ, hứa Dương tên hôn đàn này, vẫn luôn điện chính mình a, kia điện lưu ở trong cơ thể tán loạn, miên bản có bao nhiêu khó chịu. Nói chuyện đều phát run. Ai kêu ngươi có mấy cái mệnh đâu, vừa lúc phù hợp ta thí nghiệm yêu cầu. Hứa Dương ha hả cười. Điện còn xem như đơn giản, hắn chính là tính toán đem Mục Bạch dùng để nghiên cứu nay tôn cổ yêu thực lực cường đại sinh mệnh lực ngoan cường hơn nữa có vài cái mạng đầu lúc này đây nhất định phải ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma về sau nhìn thấy chính mình liền đường vòng đi mục bạch trong lòng có dự cảm bất hảo tựa hồ lúc này đây thua tại hứa dương trong tay sẽ tương đối thê thảm thiên vong đội ngũ đã đã đến hứa dương đem thông đạo giao cho bọn họ phụ trách hơn nữa xử lý nước nhật sự tình hắn muốn tìm một chỗ hảo hảo lăn lộn một chút mục bạch này tôn cổ yêu đặc biệt là độc hệ năng lực có mục bạch làm tiểu bạch thử có thể hảo hảo nghiên cứu một chút các loại độc năng lực hơn nữa hắn còn tưởng đề ra nghi vấn ra thế mệnh châu luyện chế phương pháp không đem mục bạch lăn lộn sợ hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra thế mệnh châu luyện chế phương pháp tam kỳ đại xa đã chết nó sau lưng chủ nhân mục bạch bị bắt nước nhật như cũ ở vào trong hỗn loạn đối với người thường tới nói nguy hiểm không chỗ không ở mặc dù là á ảnh hội võ giả đồng dạng thời khắc gặp phải uy hiếp. không biết có bao nhiêu ngọc cảnh huyền thiên giới vọt vào tới quái vật Ở nước Nhật tàn sát bừa bãi, đặc biệt là một ít hoang sơn giã linh trong vòng, tiềm tàng đến không hết các loại quái vật. Chương 888, tốt nhất tiểu bạch tử. Nước Nhật gặp phải lớn nhất uy hiếp, kỳ thật là 8 kỳ đại sa, hiện giờ 8 kỳ đại sa đã chết, còn thừa quái vật, uy hiếp liền phải tiểu đến nhiều. Lấy á ma hội thực lực, vẫn là có thể vẽ ra một mảnh an toàn mảnh đất, ổn định nước Nhật thế cục. Từ nay về sau, lại tổ chức nhân thủ, chấm rãi quét sạch xâm lấn quái vật. Thông đạo đã có người trấn thủ Phong tỏa quái vật ra vào, không có quái vật bổ sung xâm lấn, tiêu diệt nước Nhật cảnh nội quái vật, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hứa dương hiện tại không có tâm tư quản những việc này. Hết thể đều giao cho thiên Võng đội ngũ xử lý, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không trợ giúp nước Nhật quét sạch quái vật, chỉ có thể dựa ạ mạt hội chính mình động thủ. Hơn nữa, căn cứ hiệp nghị, hiện giờ nước Nhật, là thuộc về hạ đảng. Ả mạt hội thành viên, là thuộc về thượng đẳng người. Ả mạt hội võ giả, là yêu cầu nghe theo mệnh lệnh. Chờ đến nước Nhật tiến thêm một bước ổn định dưới, sẽ phái một đám hoa hạ võ giả tiến vào nước Nhật, khống chế thông đạo, đối nước Nhật tiến hành tất yếu hạn chế. Thông đạo thuộc sở hữu, tự nhiên là ở Thiên Vong trong tay. Hoa hạ dân gian võ giả cũng sẽ lục tục tiến vào nước Nhật, tiến vào Ngọc Cảnh Huyền Thiên giới nội, cũng tăng lớn đối nước Nhật khống chế lực độ. Này đó đều là từ nay về sau sự tình, ở nước Nhật thế cục không có ổn định, nguy hiểm hệ số không có rơi chậm lại phía trước, là sẽ không tùy tiện thi hành, đây là một cái trưởng kỳ kế hoạch. Đến nội nước Nhật hay không sẽ đổi ý, hứa dương chút nào không lo lắng, chính như hắn phía trước cảnh cáo, hắn hứa dương không phải không có giết qua người. Tin tưởng bất luận là tiểu xuyên thiên diệp, hoặc là võ giếng tiểu thứ lang chờ một ít ạ mạt hội cao tầng, đều là người thông minh. Nếu là trong đó có không người thông minh, vậy không cần phải làm này tồn tại, quá xuẩn, tồn tại cũng là lãng phí không khí. Nhân đạo hủy diệt là bọn họ cuối cùng quy tốc. Hứa dương cảm thấy, yêu cầu vài lần thiết huyết hành động lúc sau. Nước Nhật mới có thể chân chính tiếp thu hiện thực, nhận rõ tình thế, trước mắt mà nói, vẫn là có không ít người, không có nhận rõ hiện thực, cảm thấy hẳn là bình đẳng, không có cao thấp chi phân. Đương nhiên, những việc này đều không cần hứa dương động thủ, thiên vong nội có rất nhiều thiết huyết thủ đoàn người, có rất nhiều giỏi về huy đao chạm địch người. Mất đi tam kỳ đại xa huy hiếp, ạ mạt hội nội tự nhiên có chút người có ý tưởng khác, mặc dù có võ giếng tiểu thứ lang cùng tiểu xuyên thiên diệp đệ nặng, cũng áp chế không đi xuống. Kỳ thật, Hứa Dương thực minh bạch đều không phải là thật sự áp chế không đi xuống, chỉ là hai người muốn mượn này thử một chút chính mình điểm mấu chốt, hơn nữa gửi hy vọng có thể thoát khỏi hạ đẳng thân phận. Hứa Dương không để ý đến, hắn đang ở Lan lộn Mục Bạch đâu? Ở Mục Bạch trên người làm thử nghiệm các loại độc hệ năng lực vận dụng có bay vọt thức tiến bộ. Ảm Mạt Hội kia một bộ phận người càng ngày càng ngẩng, hơn nữa còn yêu cầu cái khác tổ chức, hơn nữa ở công khai công kích Thiên Vong làm cái gì trên dưới chi phân, vi phạm nhân loại bình đẳng nguyên tắc. Quang Minh Hội chờ tứ đại tổ chức, không đau không ngứa mà trở về vài câu, cái gì hết thể hảo thương lượng, có hiệp nghị dựa theo hiệp nghị tới. Hiện giờ địa cầu đại biến, tiến vào một lần nữa tẩy bài cục diện, mà thiên võng lại là thực lực mạnh nhất tổ chức, cái khác tứ đại tổ chức tự nhiên không muốn đắc tội. Huống hồ bọn họ đều nghĩ, thu phục từng người thông đạo, ở dị vực hoàn toàn đứng vững gót chân sau, liền bắt đầu ở trên địa cầu tiến hành một lần nữa tẩy bài. Nguyên bản không thuộc về tổ chức nội địa bản, đều yêu cầu chiếm cứ số dưới. Nước nhật khoảng cách hoa hạ tương đối gần, lại thêm lẫn nhau chi gian một ít ấn đoán, tứ đại tổ chức đều cảm thấy, kia tất nhiên là hoa hạ mà vật trong bàn tay. Nhúng tay hoa hạ sự tình, không tồn tại. Thích nơi nơi nhúng tay biệt quốc sự tình quang minh hội, hiện giờ thực lực không bằng người, nơi nào còn dám nhảy. Hứa dương gia hoa kia, cũng không phải là cái thiện tra. Hơn nữa, chính mình không nhúng tay hoa hạ sự tình, chờ đến chính mình hướng quanh thân động thủ thời điểm, mặc dù những cái đó thế lực, hướng hoa hạ cứu trợ. Hoa hạ cũng sẽ cấp cái mặt mũi, không đúng tay. Này đã là năm tổ chức lớn ăn ý. Hứa dương tùy ý áo mặt hội nhảy bán, hắn căn bản liền mặc kệ, kẻ hèn một cái áo mặt hội mà thôi, còn có thể đủ làm xảy ra chuyện gì tới. Huống hồ, thiên vong tự nhiên có người sẽ đến xử lý. Ngao, ngao, hứa ca, ta sai rồi, ngươi cho ta cái thống khoái đi. Đừng, đừng a, này mẹ nó là cái gì đó ca. Tiếng kêu thảm thiết một đợt tiếp theo một đợt. Mục bạch giờ phút này cả người đen nhánh. Chúng độc rất sâu. Hắn muốn chết, nhưng cố tình còn không chết được. Rốt cuộc minh bạch, muốn chết không chết được mới là thống khổ nhất sự tình. Mục bạch trừng mắt một đôi đã biến thành màu xanh lá, cùng quỷ mắt dường như đôi mắt, nhìn hứa dương xin tha nói, đại ca, đừng lại chơi, cấp cái thống khoái đi. Hứa dương tên hôn đàn này, là cái ma quỷ A. Nị mạ, các loại độc ở chính mình trên người thí nghiệm, hơn nữa này đó độc, đều mẹ nó kỳ bà vô cùng. Ngay cả hắn linh cảnh tiểu phẩm, hơn nữa là cổ yêu. Đều không chịu nổi. Hắn có bóng ma tâm lý. Về sau nhìn thấy hứa dương mẹ nó tuyệt đối đường vòng đi. Mục bạch huynh A, ta đây là rèn luyện ngươi ý chí A. Hứa dương trong tay hiện ra một mạt kỳ lạ lực lượng, là lôi điện, độc, minh lực, tuyết ách chi lực, hắc ám chi lực, hắc ma lực, vài loại bất đồng lực lượng hỗn hợp mà thành. Hắn ở nghiên cứu, đêm này đó lực lượng cường đại, chồng lên ở bên nhau, tìm được tốt nhất dung hợp phương án, diễn hóa ra một loại tân lực lượng tới. So bất luận cái gì một môn chỉ một lực lượng đều phải cường đại. Chỉ cần loại này hoàn toàn mới lực lượng nghiên cứu ra tới, như vậy ở không để dùng khí nguyên dưới tình huống, hắn còn có một loại, so lôi đỉnh chi lực, càng vì cường đại, rồi lại nhược với khí nguyên lực lượng có thể lựa chọn. Mục bạch tự nhiên là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Nhìn nhìn trong tay ngưng tụ ra tới lực lượng, hứa dương nghĩ nghĩ, đêm này một cổ lực lượng giảm bớt, chỉ còn lại có một sợi. Hắn lo lắng chồng lên dung hợp được tân lực lượng uy lực quá cường nếu là xâm nhập mục bạch trong cơ thể lực lượng quá nhiều, trực tiếp đem hắn cấp giết chết, liền tìm không đến thích hợp tiểu bạch thử. suy, mục bạch sắc mặt ở văn mèo, đôi mắt phiếm dưới tơ máu, nguyên bản màu xanh lá đôi mắt, chợt chi gian biến thành màu tím, cả người đang run rẩy, làn da hạ có thể nhìn đến, phảng phất một con tiểu lao thử ở tán loạn. Ngươi! Ngươi! mục bạch liền lời nói đều cũng không nói ra được, loại này lực lượng, tuy rằng rất ít, lại là cực kỳ quỷ dị, là một loại xa lạ lực lượng có cường hãn lực phá hoại, chẳng những phá hủy kinh mạch, càng là sẽ rách tinh thần, càng có ôn dịch giống nhau đặc tính, khiến cho cả người giống như bệnh nặng giống nhau. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình nội tạng đều biến đen, tựa hồ xuất hiện từng điều tinh tế sâu ở chẳng những mắt máy. Con cụ bị quỷ dị độc tính. Hứa Dương hôn đàn này, tuyệt đối là cái ác ma. Mục Bạch vẻ mặt tuyệt vọng, chỉ nghĩ mau chóng tự sát mà chết. Bởi vì bị đóng cửa duyên cớ, muốn tự sát cũng không dễ dàng. Yêu cầu chậm rãi một chút bài trừ một tia lực lượng tới, sau đó bùng nổ này một tia lực lượng, đem chính mình cấp xử lý. Chỉ cần cút, liền có thể trốn chạy rời đi, thoát đi hứa dương độc thủ. Lần này thoát đi lúc sau, hắn nhất định không trực tiếp cùng hứa dương giao thủ, xối rục một ít lão quái vật nhằm vào hứa dương. Hắn muốn tránh ở chỗ tối. Chẳng sợ hắn lại không nghĩ thừa nhận, cũng không thay đổi được, hắn đôi hứa dương có bóng ma tâm lý sự thật. Chương 889, này nữ chính là ma quỷ sao. Hứa Dương lấy mục bạch làm tiểu bạch thử thí nghiệm tân lực lượng thời điểm, ạ mặt hội càng ngày càng ngày, khả năng xem Hứa Dương không có ra tới quản sự nguyên nhân đi. Tới rồi sau lại, thậm chí đã công nhiên trái với thiên võng đội ngũ mệnh lệnh, nay liền không thể nhịn a. Bất quá Hứa Dương như cũ không để ý đến, hắn tân lực lượng đã có tiến bộ, chỉ cần lại làm một ít điều chỉnh, liền có thể diễn hóa ra một loại lực lượng càng cường đại ra tới. Về sau, giống nhau đối địch, có thể sử dụng lôi đỉnh chi lực hoặc là cái khác lực lượng gặp được càng cường đại địch nhân, liền có thể sử dụng loại này càng vì cường đại tân lực lượng. Đối mặt kinh địch, mới trực tiếp sử dụng khí nguyên, trực tiếp đem địch nhân nghiền áp, hoặc là vượt cấp thời điểm chiến đấu, mới sử dụng khí nguyên. Tỷ như tưởng ở linh cảnh tiểu phẩm, gặp được vương cảnh cường giả khi, liền có thể vận dụng khí nguyên chiến đấu. A Mạt hội lại như thế nào nhảy, cũng chỉ là việc nhỏ, hắn cái này thiên võng lão đại, chẳng lẽ còn muốn xử lý này đó việc nhỏ. Hắn chính là lão đại a, tự mình ra mặt xử lý này đó việc nhỏ mất thân phận. Ảm Mạt Hội tiếp tục tìm đường chết, ở nơi đó nhảy, thậm chí bắt đầu muốn thông đạo quyền lợi. Tiểu Xuyên Thiên Diệp cùng võ giếng Tiểu Thứ Lang, mặt ngoài không ngừng mà áp chế, khuyên bảo, kỳ thật cũng chỉ là làm bộ dáng, chẳng sợ cuối cùng nháo đến không thể vãn hồi, không đến mức liên lụy chính mình. Gần dựa vào trước mắt ở nước Nhật Thiên Võng đội ngũ, la trấn áp không được này đó nhảy Ảm Mạt Hội thành viên, chúng chi trừ bỏ Tiểu Xuyên Thiên Diệp cùng võ giếng Tiểu Thứ Lang ở ngoài, Ảm Mạt Hội gần nhất có một người đột phá đến linh cảnh khôi phục ba vị linh cảnh cường giả trạng thái nguyên nhân chính là vì như thế ạ mạt hội mới có thể càng ngày càng nhảy ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa hứa dương mặc kệ sự câu viện là khẳng định nếu không chấn áp không được ạ mạt hội này nhóm người đương nhiên ạ mạt hội nhảy về nhảy lại cũng không dám động thủ tập kích thiên vong thành viên nếu không đó chính là tuyên chiến bọn họ liền chờ bị tiêu diệt đi hứa dương tiếp tục nghiên cứu chính mình tân lực lượng lúc này mục bạch trên người đã đủ mọi màu sắc cũng không biết chúng nhiều ít loại độc, bị nhiều ít loại lực lượng thương tổn. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nội tạng đều hủy bại, sinh mệnh lực đe dọa bộ dáng. Hứa Dương móc ra một ít linh vật tới, cho hắn trị liệu thương thế, mục bạch này chỉ tiểu bạch tử, cũng không thể đủ hiện tại treo. Hắn muốn đem mục bạch khôi phục đến đỉnh trạng thái, thử lại nghiệm một chút tân lực lượng. Chỉ có ở mục bạch đỉnh trạng thái là lúc mới có thể đủ chuẩn xác mà thí nghiệm ra, loại này tân lực lượng, đến tọt cùng có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu loại thương tổn đặc tính nếu là nho nhỏ một tia lực lượng liền có thể đem đỉnh trạng thái hạ mục bạch tạo thành khủng bố thương tổn liền có thể biết này một cổ lực lượng cường đại cùng khủng bố hứa dương cho rằng thiên vong tới nước nhật không chế thế cục sẽ là trường chi thu chờ mấy người thậm chí là ân trưởng không tự mình tới lại là không thể tưởng được tới người là sở kinh vân người đang làm gì dưới mặt đất một cái động trong phòng sở kinh vân nhìn cả người đủ mọi màu sắc ánh mắt tuyệt vọng hơi thở thoi thóp mục bạch tò mò hỏi nguyên bản anh tuấn xoay khí mang theo tà dị khí chất mục bạch, lúc này đã không có nguyên bản bộ dáng, khuôn mặt là và mẹo, trên người là đủ mọi màu sắc. Chính là hắn lão mẹ tới, đều nhận không ra. "Ta ở thí nghiệm tân lực lượng a." Hứa Dương ôm Sở Khinh Vân eo thon, vẻ mặt đắc ý. "Ta đã nắm giữ một loại càng cường đại, càng quỷ dị lực lượng." Một bên, tiếp tục cấp mục bạch trị liệu. Nay chỉ tiểu bạch thử, cũng không thể đủ đã chết. Đối với những người khác mà nói, đã chết chính là đã chết, mục bạch người này đã chết, lại là trốn chạy mà không phải thật sự quái rợn, đã có vài cái mạng, không dễ dàng dết chết, vậy lưu trữ làm tiểu bạch thử hảo. Sở Kinh Vân lấy ra đại khảm đao, trực tiếp ở mục bạch trên ngực chọc một chút, trực tiếp chọc ra một cái động tới. Mục bạch trong miệng phun huyết, "Nị ma, này nữ chính là ma quỷ sao? Quá yếu đất, nhẹ nhàng một chọc liền một cái động, ta còn tưởng rằng hắn sẽ so với kia chút cổ vương kháng tấu đâu." Sở Kinh Vân thất vọng mà lắc lắc đầu. Hứa Dương cuống quýt cấp mục bạch trị thương, vốn là hơi thở thoi thóp, Nếu là bị Sở Khinh Vân một đao chọc đã chết, vậy tổn thất lớn. Ngươi đừng lộn xộn a, tốt như vậy tiểu bạch tử, không dễ dàng tìm a, ta còn tính toán cấp viện nghiên cứu đám kia kẻ điên nghiên cứu một chút, này cổ yêu đến tuột cùng có gì đặc thủ chỗ đâu. Lưng mục bạch điên cuồng tuôn ra máu tươi, ổn định hắn thương thế, lại nói, người này là một tôn cổ yêu, trước mắt còn không biết, hắn cổ yêu bản thể đến tuột cùng là cái dạng gì, viện nghiên cứu đám kia người, nói không chừng có thể đem hắn yêu thể cấp bức ra tới. Mục bạch ra sao loại yêu tộc, hoặc là hắn yêu thể đến tột cùng là cái gì, trước mắt không có người biết. Liên tới rơi hết cũng không biết, chỉ biết lãng yêu công tử lai lịch thần bí, tựa hồ trong thiên địa chỉ này một yêu. Sở Kinh Vân không có tiếp tục dùng đao chọc mục bạch, mà là hỏi, ả mạt hội sự tình, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ngươi xem làm. Hứa Dương cũng không quay đầu lại địa đạo. Cái kia tiểu xuyên thiên dịp đâu, ngươi muốn xử lý như thế nào? Sở Kinh Vân tiếp tục hỏi. Hứa Dương tức khắc tinh thần lên. Giết giống như có điểm đáng tiếc, này nữ còn có điểm tác dụng, cho ngươi vì nô vì tỷ sao? Sở Khinh Vân bình tĩnh mà nhìn hắn, ngươi ganh tị, Hứa Dương cười ha ha địa đạo. Nếu ta giết nàng, ngươi sẽ thế nào? Sở Khinh Vân như cũng vẻ mặt bình tĩnh, nàng càng là thoạt nhìn bình tĩnh, thuyết minh nàng trong lòng đã tán thành mỗi chuyện. Hứa Dương lắc đầu chẳng ra gì. Tiểu xuyên thiên diệp có chết hay không, Hứa Dương là thật sự không để bụng, chỉ là cảm thấy nàng còn chỗ hữu dụng, trước mắt không có uy hiếp. Nếu không đã sớm giết chết nàng, Sở Khinh Vân nếu là thật sự đem nàng trở thành tiểu tam xử lý, Hứa Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Ta biết xử lý như thế nào nàng." Sở Khinh Vân nhìn không ra hỉ nộ. Trong tay như cũ sách theo đại khảm đao, nhìn trừng mắt một đôi mắt, trong đó một con mắt ngắm hướng chính mình mục bạch, nàng quyết đoán giơ tay, mủi lao chọc ở mục bạch kia con mắt thượng. Mục bạch, ba. Này mẹ nó, là cái bạo lực nữ a. So với hắn trước kia gặp qua bất luận cái gì một cái đều phải bạo lực a. Trong xong mục bạch lúc sau, Sở Khinh Vân nhìn chằm chằm Hứa Dương, từng câu từng chữ hỏi, ngươi lúc trước nói qua, nếu ta truy ngươi, ngươi liền đáp ứng, có phải hay không thật sự? Hứa Dương ngẩn ra, không quá minh bạch Sở Khinh Vân vì sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, ta Hứa Dương từ trước đến nay hết lòng tuân thủ thề ước. Một con mắt đổ máu mục bạch, lộ ra khinh thường chi sắc, mẹ nó, ngươi cái hỗn đản hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta đây hiện tại truy ngươi, Sở Kinh Vân không có do dự địa đạo. Hứa Dương tức khắc ngượng ngùng, vẻ mặt thẹn thùng chi sắc, không cần như vậy trực tiếp sao, nhân ra sẽ ngượng ngùng. Mục Bạch vẻ mặt một bước, xem không hiểu này đối nam nữ. Đặc biệt là Hứa Dương tên hôn đản này, ngươi ngượng ngùng cái giám A. Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Sở Kinh Vân như cũ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Đương nhiên là đáp ứng lạc. Hứa Dương ha hạ cười, một phen ôm Sở Kinh Vân, túi đầu ở Sở Kinh Vân trên người cọ một cọ, nơi này. Biến đại không ý ta. Trường 890, ta không thích quá có ý tưởng người. Sở khinh Vân sách theo đại khảm đao rời đi, nàng muốn đi xử lý ả mạt hội sự tình. Đến nỗi như thế nào xử lý tiểu xuyên thiên diệp, hứa dương liền mặc kệ, chẳng sợ bị Sở khinh Vân chém thành một đoạn đoạn, hắn cũng lười đi để ý. Quay đầu lại, nhìn Mục Bạch cười ha hả nói, ta thoát đơn, là nàng đảo truy ta, hôm nay tâm tình hảo, cho nên, cho ngươi thêm chút liều thuốc. Mục Bạch vẻ mặt ngốc, mẹ nó ngươi tâm tình hảo không nên là tha thứ chính mình sao? thế nhưng thêm liều thuốc. ngươi quả nhiên là ma quỷ a. a ma hội sự tình muốn giải quyết lên, kỳ thật rất đơn giản, cũng thực dễ dàng. nếu là hứa dương tới giải quyết, chính là đem xử lý một nhóm người, đặc biệt là nhảy đến nhất hoan, đặc biệt là cái kia linh cảnh cường giả, làm cho a ma hội mọi người mặt trực tiếp giết, kinh sợ bọn đạo trích, đến nỗi kích khởi nhiều người tức giận, tao ngộ manh liệt phản kháng, không tồn tại, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại. Cái gì nhiều người tức giận đều có thể làm lơ, lại nhiều phản kháng, cũng bất quá là nhiều sát một chút người mà thôi. Hứa dương không phải một cái thiện tra. Mà sở khinh vân từ trước đến nay bạo lực, có thể lấy bạo lực giải quyết vấn đề, kia đều không phải vấn đề. Nàng xử lý phương thức, cùng hứa dương không có quá lớn khác nhau. Cho nên nói, này hai người có thể thành một đôi nhi, là phi thường có đạo lý. Tiểu xuyên tiên diệp nhất không hy vọng nhìn thấy người, không phải hứa dương, cũng không phải ân trường không, mà là sở khinh vân. Bởi vậy, đương nàng nhìn đến sở khinh vân xuất hiện thời điểm, nàng liền luống cuống. Sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệnh. Tiểu xuyên thiên diệp trong mắt, hứa dương là kẻ tàn nhẫn, hơn nữa tâm hắc. Sở khinh vân ở trong mắt nàng, đồng dạng là kẻ tàn nhẫn, tâm khả năng không hắc, nhưng máu lạnh. Nàng chính là như vậy cho rằng, cảm thấy sở khinh vân máu lạnh. Xách theo một phen đại khảm đao lên sân khấu. Nàng như cũ như thế không kềm chế được, cùng bất luận cái gì một nữ tử đều bất đồng. Nhưng nàng cũng là mỹ diễm Vô song. Người, tới chết. Đại đao một lóng tay tên kia ả mạt hội tân tấn linh cảnh cường giả, chút nào không cho đối phương bất luận cái gì xin tha cơ hội. Đại đao vung lên, máu tươi phun ra, đầu cao cao bay lên. Một đao chém giết linh cảnh. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt càng thêm trắng bệnh, cứng còng thân thể, hơn nữa run nhẹ nhẹ. Thật là đáng sợ. Nàng tự hỏi, chính mình cũng chắn không dưới sở khinh vân một đao. Võ riêng tiểu thứ lang một đầu mồ hôi lạnh, phảng phất cảm giác được tử vong nguy hiểm, Lập tức liền hô to lên. Giết rất tốt, bực này bại hoại, vọng tưởng dĩ hạ phạm thượng, giết rất tốt, nếu không có ta thực lực vô dụng, đã sớm đem hắn cấp âm. Không ít ạ mạt hội võ giả, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc nhìn hắn. Người mẹ nó tiết tháo đâu? Người ra mặt đâu? Người cốt khí đâu? Sở Kinh Vân ngắm hắn liếc mắt một cái, rời đi ánh mắt. Chật, nhìn về phía một chúng nhảy thật sự hoan a mạt hội võ giả, các người, đều rất có ý tưởng sao, ta không thích quá có ý tưởng người. Ánh Dao hiện ra, đầu người cuồn cuộn liền chút nào phản kháng đường sống đều không có, còn lại ảm ảnh hội võ giả tất cả đều cả người lạnh lẽo, thật là đáng sợ. cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng. các ngươi phía trước đưa ra những cái đó điều kiện, ta cảm thấy đều rất có ý tưởng. các ngươi còn có cái gì điều kiện sao? không có người dám nói chuyện, tất cả đều cúi đầu nhìn chân. có ý tưởng đều đã chết. lúc này ai còn dám có ý tưởng a? đến nỗi cốt khí, thôi bỏ đi, xuống được hảo hảo, vì cốt khí quái rớt nhiều không đáng giá a. đương nhiên cũng không phải toàn vô cốt khí người. Trung quy vẫn là có người đứng ra chỉ trích Sở Khinh Vân máu lạnh tàn bạo, khấu thượng một đống lớn tội danh. Sở Khinh Vân bình tĩnh chờ bọn họ nói xong, nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm bình đẳng nói: Con người của ta chán ghét phiền toái, không thích một chút giải quyết phiền toái, cho nên ta cảm thấy ạ Mạn Hội có thể là cái phiền toái, biến mất khả năng liền không tồn tại này đó phiền toái. Lời này vừa ra, Tiểu Xuyên Thiên Diệp chờ tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Đây là muốn trực tiếp tiêu diệt ta mà thội A. Cho nên, các ngươi cảm thấy, ta nên xử lý như thế nào đâu. Là giết chết vừa rồi rất có cốt khí người, vẫn là tính cả các ngươi cùng nhau tiêu diệt rớt. Loại này bại hoại, dám mạo phạm đại nhân, tội không dung xá. Võ riêng tiểu thứ lang đột nhiên nhảy ra tới, trực tiếp ra tay, đem vừa rồi rất có cốt khí một người, đương trường chém giết. Còn lại người đều phản ứng lại đây. Vừa rồi rất có cốt khí ra hỏa bất tử, chính mình tất cả mọi người muốn chết ta sôi nổi ra tay, khoảnh khắc chi gian, vừa rồi nước miếng bay tứ tung, một bộ khẳng khái chịu chết xương cứng, tất cả đều chết ở người một nhà trong tay. a ma hội trung, đông đảo có trí khí người đều trầm mặc đi xuống, trong lòng chỉ có nồng đậm bi ai. các ngươi đều nguyện ý tuân thủ hiệp nghị, không hề có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng. sở kinh vân lánh đạm hỏi, đúng vậy, chúng ta đều tuân thủ hiệp nghị, sẽ không có bất luận cái gì một chút ít dư thừa ý tưởng. thực hảo lần này liền cho các ngươi cơ hội, lại có lần sau liền không có cơ hội. Sở Kinh Vân nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Cái này mỹ lệ, mỹ hoặc vô song nữ tử, nàng từng muốn cấp Hứa Dương vì nô vì tỵ, thậm chí an mặc cực kỳ có dụng hoặc lực xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt, nữ nhân này quá có ý tưởng. Nhìn đến Sở Kinh Vân ánh mắt, Tiểu Xuyên Thiên Diệp mặt không có chút máu. Tựa hồ ngay sau đó, Sở Kinh Vân liền sẽ một đao phách lại đây, đem nàng chém thành hai nửa. Hứa Dương tên hôn đảng kia. Sẽ không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, sở khinh vân cái này nữa sinh, càng không thể có thể tồn tại. Nàng phản phất đã cảm nhận được tử vong. Trong ánh mắt, có tuyệt vọng chi sắc. Có lẽ, lúc trước liền không nên xuyên thành như vậy đi gặp hứa dương, như thế liền không đến mức sẽ chết. Nghe nói ngươi là một cái rất có ý tưởng người. Sở khinh vân như cũ vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nhìn không tới hỉ nộ. Tiểu xuyên thiên diệp lại là thân thể mềm mại kịch liệt mà run rẩy một chút, ở sở khinh vân trong mắt có ý từ người hiện tại đã lạnh lạnh. Nàng sợ a, Liên tiếp mà lắc đầu nói, không, ta là một cái không có ý tưởng người. Sở Khinh Vân từng bước một đi hướng Tiểu Xuyên Thiên Diệp, hứa dương ở ngươi trong mắt là người nào? Tiểu Xuyên Thiên Diệp cái chán mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nhìn đi bước một tới gần Sở Khinh Vân, nàng muốn lui về phía sau, rồi lại không dám. Hứa dương ở trong mắt nàng là người nào? Là hôn đàn, là ác ma, là đồ vô sỉ. Đương nhiên, nàng không thể đủ như vậy trả lời. Chẳng sợ vì phủi sạch, nàng đối hứa dương không có bất luận cái gì ý tưởng, đều không thể đủ như vậy trả lời. Nay thuộc về làm thấp đi hứa dương, kết cục khẳng định không tốt. Đến nỗi khen hứa dương lớn lên xoái, có trách nhiệm tâm, là cái hảo nam nhân, kia sẽ bị chết thảm hại hơn. Môi rung rung một chút, tiểu xuyên thiên diệp gian năn nói, ở trong mắt ta, hắn, hắn là người của ngươi. Sở khinh vân mày đẹp hơi hơi một trọn, nếu ngươi biết, vì sao xuyên thành như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn còn nói phải cho hắn vì nô vì tỵ đứng ở tiểu xuyên thiên diệp trước người ánh mắt nhìn thẳng nàng tiểu xuyên thiên diệp cảm giác chính mình sắp hỏng mất nước mắt lập tức nhịn không được liền bừng lên hứa dương tên hún đản kia vô sỉ lòng dạ hiểm độc luôn là khi dễ chính mình mà hắn nữ nhân cũng không phải cái thiện tra, cũng tới khi dễ chính mình nay trong nháy mắt tiểu xuyên thiên diệp cảm thấy chính mình mệnh là thật sự khổ nhìn sở khinh vân kia không thấy hỉ nộ ánh mắt cùng với trong tay đại khảm đao nàng cảm thấy chính mình khả năng muốn lạnh. Chương 891, vì nô no vì tỷ. Sở Kinh Vân liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến tiểu xuyên thiên diệp mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng thấp phẩm lo âu. Nếu ngươi như vậy thích vì nô no vì tỷ, vậy ngươi liền vì nô no vì tỷ đi. A. Tiểu xuyên thiên diệp ngây ngẩn cả người. Sở Kinh Vân không giết chính mình. Hơn nữa, làm chính mình cấp hứa dương vì nô no vì tỷ. Nàng nghĩ như thế nào? Về sau, ngươi chính là ta nha hoàn tỷ nữ, có ý kiến sao? Nguyên Lai không phải cấp Hứa Dương làm tỷ nữ. Tiểu Xuyên Thiên Diệp không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng có một ít mất mát. Không, không ý kiến. Tiểu Xuyên Thiên Diệp nào dám có ý kiến, làm tỷ nữ ít nhất còn có thể đủ tồn tại. Hơn nữa, nói không chừng có thể ỷ vào sở khinh vân thân phận, chính mình địa vị sẽ đề cao đầu. Sở khinh Vân xoay người rời đi, Tiểu Xuyên Thiên Diệp thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt theo đôi mà đi theo nàng phía sau. Trải qua võ giếng tiểu thứ lang bên cạnh khi, sở khinh vân liếc mắt nhìn hắn. Đại nhân xin yên tâm, ta nhất định đem sự tình an bài đến rõ ràng, thỏa đáng. Trước mắt tan cục, tự nhiên yêu cầu hắn tới thu thập, võ giếng tiểu thứ lang rất có ánh mắt, sở khinh vân chỉ là nhìn hắn một cái, liền lập tức biết nên làm như thế nào. Hy vọng ngươi không cần có quá nhiều ý tưởng. Sở khinh vân nhàn nhạt mà nói một câu, xem như cảnh cáo. Quá có ý tưởng người, đều đã lệnh. Võ Diếng tiểu thứ lang tự nhiên không dám có quá nhiều ý tưởng, thành thành thật thật làm việc, nhiều vô vô mông ngựa, có thể sống được càng dễ chịu. Cùng với đối mặt sở khinh vân, võ Diếng tiểu thứ lang càng nguyện ý đối mặt hứa dương, chỉ cần không phạm sai, cơ linh một chút, nhiều vô vô mông ngựa, hứa dương sẽ không đem hắn thế nào. Thậm chí, còn sẽ khích lệ hắn một hai câu. Sở khinh vân liền tương đối khó có thể cân nhắc, làm không hảo mới vừa chụp vài câu mông ngựa, nàng cảm thấy ngươi quá có ý tưởng, trực tiếp một đao bổ. Cho nên. Đối mặt sở khinh vân khi, võ riêng tiểu thứ Lang là cảm thấy thật lớn áp lực, thật cẩn thận, liền bốt mông ngựa đều không quá dám, liền lo lắng bị cho rằng quá có ý tưởng, một đao cấp bổ. Hứa dương đang ở mục bạch trên người, thí nghiệm một loại tân lực lượng. Sở khinh vân đã trở lại, nàng phía sau nhắm mắt theo đôi đi theo tiểu xuyên thiên diệp. Nữ nhi, ngươi không bổ nàng. Hứa dương vẻ mặt ngoài ý muốn nói. Tiểu xuyên thiên diệp đầy mặt hữu hoán, hứa dương tên hôn đản này, thấy chính mình không có bị đánh chết thế nhưng cảm thấy có chút thất vọng nàng không phải phải vì nô vì tỵ sao hiện tại nàng là ta tỷ nữ sở kinh vân nhẹ nhàng cười ta nhớ rõ ngươi không phải có cấm chế sao cho nàng gieo cấm chế rốt cuộc vô pháp chạy ra không chế hứa dương không thể tưởng được sở kinh vân thế nhưng làm tiểu xuyên tiên diệp vì nô vì tỵ cấm chế a ta dạy cho ngươi chính ngươi cho nàng gieo cấm chế sở kinh vân tuy rằng không có khí nguyên bất quá lấy nàng thời gian năng lực gieo cấm chế cũng không phải ai đều có thể cởi bỏ thậm chí còn, Hứa Dương cảm thấy, trừ bỏ chính mình khí nguyên ở ngoài, chỉ sợ không ai có thể đủ tẩy bỏ. Húm hồ, theo Sở Khinh Vân thực lực không ngừng tăng trưởng, mặc dù là một ít lão quái vật, cũng vô pháp tẩy bỏ nàng gieo cấm chế. Tiểu Xuyên Thiên Diệp càng là không có năng lực này. Cấm chế cũng không khó học, Sở Khinh Vân thực ngo liền học xong. Tiểu Xuyên Thiên Diệp đều nhận mệnh, không có chút nào phản kháng. Chỉ là, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, lại nhiều một ít u hoãn. Hứa Dương lười đi để ý nàng, Mục Bạch thế mệnh châu luyện chế phương pháp, còn không có khảo vấn ra tới đâu. Sở Kinh Vân mang theo Tiểu Xuyên Thiên Diệp rời đi. Hứa Dương tiếp tục khảo vấn Mục Bạch, chờ đến thế mệnh châu luyện chế phương pháp khảo vấn ra tới, liền phản hồi hoa hạ, thấy Mục Bạch ném cho viện nghiên cứu lăn lộn đi. Mục Bạch tuy rằng rất muốn kiên trì đi xuống, chính là Hứa Dương tên hôn đản này, dùng độc thủ đoạn quá quỷ dị, khiêng không được, vốn định khiêng đến chính mình có năng lực tự sát kia một khắc. Kết quả, hắn cảm thấy quá xem trọng chính mình. Cũng quá coi thường hứa dương thủ đoạn. Người này, quả thực chính là ma quỷ. Thế mệnh châu luyện chế phương pháp, mục tiêu vẫn là lộ ra ra tới. Sở dĩ nói cho hứa dương, chủ yếu là cảm thấy, trừ bỏ chính mình, không ai có thể đủ luyện chế ra tới. Thế mệnh châu, là hắn lấy tự thân thế mệnh thuật vì trung tâm luyện chế ra tới. Không có thế mệnh thuật, lại cao minh luyện chế phương pháp, cũng vô pháp luyện chế ra tới. Trừ phi, thực lực đạt tới một cái khủng bố độ cao, có thể thu lấy pháp tắc dùng nhập trong đó Dựa vào dung nhập một sợi pháp tắc, đạt tới thế mệnh hiệu quả. Dung nhập pháp tắc luyện chế phương pháp, tuy rằng có thể thế mệnh, chỉ là đối với thế mệnh giả tu vi có hạn chế, hơn nữa thế mệnh giả vô pháp rời xa nơi quá xa. Bởi vậy, cũng không thể đủ làm được, trăm phần trăm bảo mệnh. Nếu là địch nhân quá cường, thế một mạng lúc sau, kết quả cũng không có chạy ra rất xa, lại không có cường giả kịp thời cứu rút, cũng không thể thoát được một mạng. Mục bạch luyện chế thế mệnh châu, là thế mệnh lúc sau trực tiếp ở một cái khác địa phương một lần nữa xuất hiện, độn ly khu vực nguy hiểm. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lãng yêu công tử Mục Bạch luyện chế thế mệnh châu, xa so một ít đại năng cảng vì chân quý, hơn nữa cực độ thưa thớt. Lúc trước, Mục Bạch cũng là dựa vào chiêu thức ấy thế mệnh châu luyện chế phương pháp, dừng chân ở rất nhiều thế lực bên trong, kết giao rất nhiều cường giả, khắp nơi chèo hoa gẻ cỏ, kết hạ tình địch vô số. Chư bỏ hắn tự thân thực lực cường đại, chạy trốn thủ đoạn không người có thể với tới ở ngoài cùng hắn một tay luyện chế Thế Mệnh Châu năng lực phân không khai. Nguyên nhân chính là vì cảm thấy, trừ bỏ chính mình không ai có thể luyện chế ra Thế Mệnh Châu tới, cho nên hắn mới đưa luyện chế phương pháp nói cho Hứa Dương, tranh thủ ra một cái thở dốc chi cơ. Cố nhiên, khoảng cách chính mình lại năng lực tự sát thoát đi, đã không dư thừa bao nhiêu thời gian, lại cũng nghĩ, trước đó, có thể nhẹ nhàng một chút. Lại không nghĩ thừa nhận, hắn cũng biết, chính mình đối Hứa Dương có bóng ma tâm lý. Đạt được Thế Mệnh Châu luyện chế phương pháp Hứa Dương nhưng thật ra không có tiếp tục lăn lộn Mục Bạch, làm hắn chuyến thở dốc. Mà là nghiên cứu nổi lên Thế Mệnh Châu luyện chế phương pháp tới. Thế Mệnh Châu không dễ dàng luyện chế, có thể xác định, trừ phi nắm giữ Thế Mệnh chi thuật, nếu không căn bản luyện chế không ra. Khó trách Mục Bạch sẽ đem luyện chế phương pháp nói cho chính mình. Mục Bạch dựa vào chính là tự thân Thế Mệnh thuật, Hứa Dương dựa vào khí nguyên, mà khí nguyên cường đại, chính là hết thể chí nguyên. Cho dù là pháp tắc, cũng trốn không thoát khí nguyên. Pháp tắc là lực lượng mà chống đỡ pháp tắc tồn tại lực lượng, cố nhiên cường đại vô cùng, lại cũng ở khí nguyên diễn hóa trong vòng. Hứa Dương phải làm, chính là lợi dụng khí nguyên diễn hóa ra thế mệnh châu sở cần nào một loại thế mệnh thuật lực lượng. Nay yêu cầu nhất định thời gian, lực lượng cấp bậc càng cao, khí nguyên diễn hóa khó khăn, tự nhiên sẽ tùy theo gia tăng. Bất quá không làm khó được Hứa Dương, chỉ là yêu cầu dùng nhiều một chút thời gian cân nhắc mà thôi. Có được thế mệnh châu, tương đương nhiều một cái mệnh gia tới. Chẳng sợ Thế Mệnh Châu đối Hứa Dương không có gì hiệu quả, hắn lại cũng có thể coi đây là linh cảm, nghiên cứu ra thích hợp chính mình một ít chân chính bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Húng chi, Thế Mệnh Châu luyện chế ra tới, có thể đưa cho sở khinh vân. Hứa Dương tự tin chính mình có thể ở sống lại con nước lớn trùng, đầu tàu gương mẫu, ném ra mọi người, bao gồm này đó lao quái vật. Dựa vào khí nguyên cường đại, cơ bản có thể làm lơ một ít lao quái vật uy hiếp. Hắn không dùng được Thế Mệnh Châu. Nghiên cứu ra thuộc về chính mình chân chính bảo mệnh chi thuật, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng hoàn thành. Thế mệnh châu lại là vừa lúc có thể luyện chế ra tới, như thế sở khinh vân đám người, liền tương đương nhiều một cái mệnh. Hơn nữa thế mệnh châu, còn có thể dùng để giao dịch. Đại sống lại sắp mở ra, những cái đó lao quái vật, đều đem sẽ lục tục xuất hiện. Chương 892, Vương Cảnh Hứa Dương cân nhắc luyện chế thế mệnh châu, mục bạch tạm thời được đến thở dốc chi cơ. Tuy rằng trong cơ thể như cũ có các loại độc tố tàn sát bừa bãi, không có hứa dương liên tục gia tăng các loại kỳ ba độc, chung quy là dễ chịu không ít. Thế mệnh châu luyện chế kỳ thật cũng không phức tạp, khó khăn ở chỗ thế mệnh thuật mà thôi. Không có mục bạch thế mệnh thuật, muốn luyện chế ra tới, căn bản là không có khả năng. Một ít đỉnh cấp đại năng, có thể đem một sợi quy tắc chi lực luyện chế, cấp hậu bối chuyển nhân gia tăng bảo mệnh chi thuật, bất quá cùng mục bạch thế mệnh châu so sánh với, muốn kém không ít. Rốt cuộc sử dụng thế mệnh châu có thể trăm phần trăm thoát được một mạng, bản thể sẽ xuất hiện ở mặt khác một chỗ, tránh đi nguy hiểm. Hứa Dương duy nhất phải làm chính là lấy khí nguyên diện hóa ra, Mục Bạch thế mệnh thuật cái loại này lực lượng, chỉ cần loại này lực lượng diễn hóa ra tới, như vậy luyện chế thế mệnh châu, đối hắn mà nói liền đơn giản. Mục Bạch luyện chế thế mệnh châu là muốn trả giá không nhỏ tiêu hao, luyện chế một quả thế mệnh châu, yêu cầu không ngắn thời gian khôi phục lại mới có thể đủ luyện chế đệ nhị cái. Hứa Dương chỉ cần có thể diễn hóa ra thế mệnh thuật lực lượng, liền không tồn tại mấy vấn đề này. Chẳng sợ khí nguyên tiêu hao so diễn hóa cái khác lực lượng muốn đại, cùng khổng lồ khí hải so sánh với, cũng là không đủ nhắc tới. Trong tay hiện ra một sợi quỷ dị lực lượng, huyền ảo khó lường, ẩn chứa nào đó quy tắc. Đây là mục bạch thế mệnh thuật trung tồn tại lực lượng. Hứa Dương thể ngộ trong tay một sợi lực lượng, yên lặng mà nghiên cứu cùng phân tích, đề cao diễn hóa hiệu suất. Diễn hóa như vậy một sợi lực lượng, yêu cầu khí nguyên. So diện hóa ngang nhau số lượng lôi đỉnh chi lực, muốn nhiều hơn 10 lần. Hơn nữa, này một sợi lực lượng, diễn hóa đến còn chưa đủ hoàn chỉnh. Hứa Dương hoa 3 ngày thời gian, rốt cuộc đem mục Bạch Thế Mệnh Thuật trung lực lượng hoàn chỉnh diễn hóa ra tới. Bắt đầu rồi lần đầu tiên luyện chế Thế Mệnh Châu. Sở cần tài liệu, hắn đều có, gần là thiếu này một đạo Thế Mệnh chi lực mà thôi. Hoa nửa ngày thời gian, một quả Thế Mệnh Châu luyện chế ra tới. Hứa Dương đánh giá này một quả Thế Mệnh Châu, lấy ra Mực Bạch kia một quả, hai so sánh một chút trên cơ bản không có bất luận cái gì khác nhau kế tiếp hứa dương phải làm chính là nghiên cứu như thế nào trực tiếp lấy khí nguyên thay thế này một sở thế mệnh chi lực nếu là có thể trực tiếp lấy khí nguyên luyện chế thế mệnh châu tin tưởng sẽ so mục bạch luyện chế thế mệnh châu càng cao cấp nghiên cứu ra thuộc về chính mình thế mệnh châu luyện chế phương pháp yêu cầu không ít thời gian hứa dương không đội mục bạch này tôn cổ yêu nhất định có được rất nhiều bí thuật pháp môn có thể chậm rãi khảo vấn ra tới trở về tiếp tục lăn lộn mục bạch ha ha hứa dương việc này ta mục bạch nhớ kỹ chờ xem ta sẽ không như vậy tính mục bạch nhìn thấy hứa dương đã trở lại cười lạnh nói ngươi liền như vậy tự tin hứa dương nhún mẩy là ai cho hắn dũng khí dám buông lời tàn nhẫn đương nhiên ta thừa nhận ngươi rất mạnh nắm giữ lực lượng thực quỷ dị nhưng ta mục bạch há là tầm thường cổ yêu sau này còn gặp lại mục bạch hít sâu một hơi sau đó treo theo mục bạch nã xuống Hắn sát chết thế nhưng tản ra điểm điểm quan mang, liền như vậy tiêu tán. Hứa dương hơi hiện ngoài ý muốn, coi thường mục bạch này tôn cổ yêu, thế nhưng tụ tập một kia lực lượng tự sát. Hơn nữa, tự sát phía trước, thế nhưng còn chờ chính mình trở về buông lời tàn nhẫn. Không có thể giết chết mục bạch, hứa dương cũng không thèm để ý, trong khoảng thời gian này, cũng đem hắn lăn lộn đủ rồi, tuyệt đối có bóng ma tâm lý. Mục bạch cút, hứa dương không có tiếp tục ngốc tại nước Nhật, ở phản hồi hoa hạ phía trước, tiến vào ngọc cảnh huyền thiên giới nếu tồn tại linh cảnh tám kỳ đại xa, nói không chừng còn tồn tại còn lại linh cảnh yêu loại, có thể thuận đường rửa sạch một lần, bảo đảm thông đạo an toàn. Rốt cuộc, hiện tại thông đạo là quy thiên vong quản lý, hứa dương khoảng cách vương cảnh đã không xa, linh cảnh đỉnh thực lực toàn bộ khai hỏa, khí thế bằng bạc, kinh sợ bắt phương, đặc biến thông đạo phạm vi một vạn nhiều kilômét, chém giết hai chỉ linh cảnh yêu thú, mà còn lại linh cảnh tồn tại đều xa xa mà trốn chạy, bảo đảm thông đạo an toàn, hứa dương liền phản hồi hoa hạ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hứa Dương cùng Sở Kinh Vân Nghị vài tại cùng nhau. Một tháng sau, nhiếp khôn giới sống lại kết thúc, có thật lớn biến hóa, linh khí trở nên càng nồng đậm, trong thiên địa năng lượng càng thêm khổng lồ, không gian cũng càng vì củng cố. Mà Hứa Dương, ở phía trước hai ngày, chính thức bước vào vương cảnh. Nhiếp khôn giới sống lại kết thúc, Ly Châu giới cùng Ngọc Cảnh Huyền Thiên giới sống lại bắt đầu rồi. Hơn nữa, ở địa cầu ở ngoài vũ trụ bên trong, quan chắc tới rồi một cái năng lượng nguyên. Hứa Dương tự mình đi tra xét một phen, lấy hắn vương cảnh thực lực, xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ là dễ như trở bàn tay sự tình. Linh cảnh ngũ phẩm trở lên thực lực đều có thể đủ làm được. Không Chung xuất hiện một cái thông đạo dấu hiệu, lại một cái biên giới sắp mở ra. Hứa Dương có một loại dự cảm, lúc này đây biên giới mở ra xuống lại, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Địa cầu muốn ngăn cản ngoại giới xâm nhập, khó khăn sẽ càng ngày càng cao. Mà theo địa cầu đại sống lại kết thúc. Từ nay về sau sống lại, có khả năng đủ đạt được cơ duyên, đem thực mỏng manh. Chân chính sống lại cơ duyên, kỳ thật đã qua đi. Bất quá, đối với thập phương biên giới mỗi hệ chủng tộc mà nói, như cũ có đối biên giới chi tâm mơ ước, nên tiến hành một ít bố trí. Bảo vệ cho toàn bộ địa cầu, cũng không hiện thực. Ít nhất, hoa hạ còn không cụ bị năng lực này. Chẳng sợ cùng với dư tứ đại tổ chức liên thủ, đồng dạng thực khó khăn. Theo biên giới sống lại, tiến vào địa cầu ngoại giới chủng tộc sẽ tăng nhiều. Hơn nữa thực lực càng cường. Địa cầu cuối cùng đều sẽ lâm vào, phi địa cầu nhân loại sống một mình cục diện. Hiện tại phải làm, chính là chiếm cứ lớn hơn nữa địa bàn, ổn định địa cầu đệ nhất thế lực ưu thế. Lấy hoa hạ quốc thổ vì trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía phóng sạ, bắt đầu bố trí đại trận. Như thế một tòa đại trận, yêu cầu sức người sức của, tự nhiên thị phi so tầm thường. Cũng may, thiên vong nội tình, cũng đủ chống đỡ đến lên. Thiên trụ đảo vực đã hoàn toàn rơi vào rồi hoa hạ tay. Thanh yêu nhất tộc đã bỏ chạy, Hoa hương Vực cũng đã không ngừng quyết trương. Sở khinh Vân mang theo nàng tỷ nữ Tiểu Xuyên Thiên Diệp tiến vào Hoa hương Vực, thăm dò bắt ngát lâm đi. Hứa Dương bước vào Thiên trụ đảo vực, hắn muốn thăm dò mênh mang biển rộng, tìm kiếm nhiếp khôn giới đại lục. Khốn thủ một tòa đảo nhỏ, không phải Hứa Dương phong cách. Mặc dù này tòa đảo nhỏ rất lớn, bất quá lại đại đảo nhỏ cũng vô pháp cùng đại lục so sánh với. Muốn chân chính bước vào nhiếp khôn giới, cần thiết muốn ở trên đại lục, đạt được diện tích rộng lớn địa bàn mà ở Hứa Dương trong kế hoạch Thiên trụ đảo vực chỉ là hoa hạ ở nhiếp khôn giới một tòa đảo nhỏ lãnh thổ từ nay về sau đem Thiên trụ đảo vực cùng đại lục Chi Gian này một mảnh mở mang biển rộng làm hoa hạ ở nhiếp khôn giới lãnh hải vương cảnh khí thế bao trùm toàn bộ Thiên trụ đảo vực Hứa Dương thân hình ngó lên hướng tới mênh mang biển rộng bay đi ầm vang chớp mắt liền đã bay ra ngàn dặm rời đi hoa hạ xác định hải vực lúc sau trận Chi Gian quần cuộn hải dương bên trong trở nên mãnh liệt lên. Bất quá thực mô liền khôi phục bình tĩnh, hải hạ hải thú, hoặc là hải yêu, khiếp sợ hứa dương khí thế cường đại, sôi nổi trốn vào biển sâu bên trong. Hứa dương không có dừng lại, chờ đến bước lên đại lục, như vậy hắn mới có thể xác định ra một cái an toàn tuyến đường tới. Chờ đến hoa hạ thực lực tiến thêm một bước tăng cường, thiên trụ đảo vực cùng đại lục chi gian này một mảnh hải, sẽ là hoa hạ lãnh hải. Trường 893, Đại lục Theo hứa dương không ngừng thâm nhập biển rộng, có thể nhận thấy được, hải dương trung tiềm tàng khổng lồ hải thú cùng với Cường Đại Hải yêu. Vượt qua hơn 20 vạn giấm lúc sau, hải phía dưới xuất hiện một trận giao động, vài đạo linh cảnh hơi thở dò xét ra tới. Linh cảnh ngũ phẩm cùng lục phẩm Hải yêu. Hừ. Hải Dương một tiếng hừ lạnh, hải dương dưới, trận tắc ngực, một đạo hải dương người khổng lồ, âm ầm đem nhìn trộm hai chỉ linh cảnh Hải yêu chụp vào đáy biển. Vương cảnh chí uy, nhất niệm chi gian, liên ở hải dương hạ hả ngưng tụ ra một đạo hải dương người khổng lồ, giơ tay trọng thương nhìn trộm linh cảnh Hải yêu. Này đó là vương giả. Vương giả chi ý, không thể trái nghịch. Hứa dương không có giết hải yêu, bất quá là mượn này kinh sợ một phen. Lược hải mà đi, khí thế cường đại, nơi đi qua, ép tới mặt biển đều đao hám đi xuống. ầm vang, chật chi gian, sóng biển ngập trời dựng lên. Một con thật lớn hải thú lao ra mặt biển, mở ra khủng bố miệng khổng lồ, liền hướng tới lược hải mà đi hứa dương nuốt xuống dưới. Khổng lồ hải thú, hình thể tựa kình, cả người trải rộng dày nặng dắp hiến, thật lớn trên đầu. Trường một con tiêm giác, Bụng hạ có hai chỉ đoàn trảo, lập lòe hàn quang. Tuy là đoàn trảo, lại là cùng với khổng lồ hình thể mà nói. Hai chỉ mong nuốt, ít nhất mấy chục mét trường. Hứa dương thân hình chút nào không ngừng đốn, trước người lại là trợt chi gian, dâng lên ngập trời sóng lớn. Sóng lớn chợt ngưng tụ thành một phen thật lớn thủy nhận, xét qua quần cuộn biển rộng, hướng tới cắn nuốt mà đến thật lớn hải thú chém tới. Thủy nhận lôi cuốn một cổ không thể trái nghịch cường đại ý chí, giống như cụ bị linh trí giống nhau. Giống. Hải thú rít gạo. Sóng lớn ngập trời, một cổ mãnh liệt năng lượng, tự hải thú trên người trào ra, giống như một tòa cự sơn giống nhau, ẩm ầm cùng thủy nhận va chạm ở bên nhau. rầm Thủy nhận giống như vương giả cơn giận, khí thế như hồng, không thể ngăn cản, trực tiếp phá khai rồi hải thú như núi năng lượng phòng ngự, chạm ở hải thú trên người. Huyết nhiễm bích ba. Thật lớn hải thú bị một phân thành hai, một tảng lớn mặt biển đều nhộm thành huyết hồng chi sắc. Ngôi sổm hứa dương trên vai dưới hết chậm nầy nở miệng, đem hải thú thi thể cấp căn uất. Đây là một con có linh cảnh đỉnh thực lực hải thú, vẫn là thực bổ dưỡng. Dưới hết hiện giờ thực lực, khó khăn lắm khôi phục tới rồi linh cảnh đỉnh, còn không có khôi phục đến vương cảnh. Hứa Dương một kích chém giết hải thú, tốc độ đều không có chút nào thả chậm, tiếp tục lượm hải đi trước. Như thế quần cuộn biển rộng, nguy cơ tứ phía, đặc biệt là tồn tại cường đại hải thú, muốn sáng lập một cái an toàn tuyến đường, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hứa Dương cố nhiên có thể lấy cường đại thực lực. Kinh sợ chủ nhất thời, lại là không có khả năng mỗi lần đi, đều yêu cầu hắn cùng đi. Hải yêu tác dụng, liền muốn thể hiện ra tới. Trực tiếp kinh sợ chủ hải yêu, hơn nữa yêu cầu hải yêu hộ vệ một cái tuyến đường, lấy cường đại thực lực, vẫn là có thể làm được. Vì không đắc tội hắn cái này cường giả, kinh sợ một chút tuyến đường chung quanh hải thú, tin tưởng những cái đó hải yêu, vẫn là nguyện ý làm. Lại nhận lời một chút chỗ tốt, làm hải yêu có cái dưới bậc thang, tự mình an ủi chính mình, là lấy tiền làm việc, không phải đã chịu hiếp bức. Hộ vệ tuyến đường bọn họ liền sẽ càng tích cực một ít. Đây cũng là hứa dương phía trước, không có chém giết nhìn trộm hải yêu duyên cớ Chỉ là triển lãm một chút thực lực. Hải yêu bên trong, không biết hay không tồn tại cổ yêu. Hứa dương quyết định tới đại lục, phản hồi thiên trụ Đạo vực là lúc, có thể thuận đường đi hải yêu nơi đó đi dạo, nếu là tồn tại cổ yêu, trực tiếp thu phục, hoặc là kinh sợ trụ cổ yêu, liền có thể làm hải yêu ngoan ngoãn vì chính mình làm việc. Tiên tộc rời đi thiên trụ Đạo vực, thanh yêu rời đi Thiên Đạo Vực. Không biết hay không đã bước vào đại lục, hoặc là ở mặt khác một tòa trên đảo nhỏ cắm dễ. Không có tiên tộc cùng thanh yêu tích góp khai quải giá trị, Hứa Dương trong lòng không quá kiên định, cần thiết muốn tìm cái tộc đản suất một suất khai quải giá trị mới được. Tuy rằng, bởi vì hố thảm tiên tộc cùng thanh yêu, bọn họ vẫn luôn ghi hận trong lòng, khả năng mỗi ngày đều ở nguồn rùa đi, khai quải giá trị vẫn luôn ở suất, cũng không có đoạn rớt, lại không thể tránh khỏi, khai quải giá trị nhập trướng đã giảm bớt. Hứa Dương mỗi ngày hai giờ khai quải. Sở yêu cầu khai quải giá trị không ít, trước mắt nhập chướng cùng Tiêu Hao duy trì ở một cái cân bằng trạng thái. Nếu là không có thể lại tìm được suất khai quải giá trị địa phương, thời gian lâu rồi, khai quải giá trị nhập chướng liên tục giảm bớt, sẽ đánh vỡ cái này cân bằng. Dựa vào chứa đựng khai quải giá trị, Tiêu Hao không được bao lâu. Đã bước vào vương cảnh, Hứa Dương cũng không xuất ruột, mặc dù nhiếp khôn giới không có suất khai quải giá trị địa phương, ly châu giới, Ngọc cảnh huyền thiên giới đều có suất khai quải giá trị địa phương. Đến lúc đó, cùng lắm thì đi những cái đó địa phương đi dạo. Hướng chi, theo sống lại nhanh hơn, các chủng tộc đều đem xuất hiện. Như thế nhiều chủng tộc, đặc biệt là mơ ước địa cầu chủng tộc khẳng định không ít, này đó đều là đệ nhân, còn sợ không có khai quải giá trị nhập chứng sao? Tiếp tục lược hải phi hành, lại lần nữa vượt qua mười mấy vạn giặm thời điểm, rốt cuộc thấy được một mảnh lục địa. Hứa Dương bay lên trời, từ trên cao trùng quan sát đi xuống, Hải Dương cuối, là một mảnh rừng rậm, ở vào chưa khai phá hoang dã trạng thái. Theo tới gần, hứa dương đại khái có thể xác định, đây là đặt chân đại lục, mà phi hải dương chung một cái đảo. Đặt chân lục địa, hứa dương nhìn che trời đại thụ, cùng với đông đảo linh dược, khít sâu một hơi, linh khí nồng đậm. Đây là còn ở vào hoang dã trạng thái địa phương, tài nguyên phong phú, chưa bao giờ khai phá quá. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, hứa dương bắt đầu thăm dò đại lục. Cùng thiên trụ đảo vượt so sánh với, đại lục tài nguyên càng vì phong phú, mặc kệ nói như thế nào, đều là một mảnh đại lục chẳng sợ thiên trụ đảo vượt lại đại cũng chỉ là một cái đảo tài nguyên cùng toàn bộ đại lục so sánh với tự nhiên là muốn kém một ít ở thăm dò đại lục trong quá trình hứa dương gặp linh cảnh dị yêu cũng phát hiện không ít yêu thú trùng quần bất quá tạm thời không có phát hiện nhân tộc tồn tại đương nhiên cũng không có yêu tộc có thể nói chân chính trí tuệ trùng tộc đều không có gặp được tra xét vùng duyên hải phạm vi mấy vạn đều không có phát hiện cái khác trí tuệ trùng tộc chỉ có một ít yêu thú tộc đàn tồn tại cùng với dị yêu mấy vạn phạm vi nội ở vào nguyên thủy trạng thái tiếp tục hướng tới đất liền thăm dò mà đi một bên tìm kiếm tiên tộc cùng thanh yêu tung tích thâm nhập tra xét gần 10 vạn dặm đều không có phát hiện tiên tộc hoặc là thanh yêu tung tích có lẽ này hai tộc đều không phải là hướng tới cái này phương hướng mà đến tự bờ biển thâm nhập hơn 10 vạn dặm phạm vi nội đều không có văn minh khác chủng tộc tồn tại hoàn toàn là một mảnh không có khai phá quá nguyên thủy mảnh đất nếu đã tra xét tới rồi đại lục như vậy kế tiếp đó là sáng lập một cái an toàn tuyến đường. Bắt đầu đặt chân này một mảnh đại lục, khai phá này một mảnh đại lục tài nguyên. Thiên trụ đảo vực, sẽ là địa cầu cùng này một mảnh đại lục trung chuyển căn cứ. Hoa hương vực nơi đại lục, đến tột cùng ở nơi nào, tạm thời không thể biết. Thậm chí còn, nhất khôn giới đến tột cùng có bao nhiêu đại, tổng cộng có bao nhiêu khối đại lục, cũng cũng còn chưa biết. Mặc dù lấy hứa dương vương cảnh tu vi, muốn tra xét rõ ràng, cũng là yêu cầu hoa không ít thời gian. Vương cảnh cố nhiên cường đại, nhưng ở quần cuộn biên giới bên trong cũng có vẻ thực nhỏ bé, ít nhất, dưới hết, thiên lô, tuyết ách vân, ngũ bạch chờ này đó cổ yêu, đỉnh là lúc thực lực, liền không phải vương cảnh có thể so, mà lúc trước thập phương biên giới, đối với bọn họ bực này cường giả mà nói, đều là quần cuộn vô biên. chương 894, mặt trang thượng cung điện hư ảnh, hứa dương không có tiếp tục thâm nhập thăm dò đi vào, mà là bên đường phản hồi thiên trụ đảo vực, hơn nữa bắt đầu sáng lập một cái an toàn tuyến đường, tiến vào mênh mang biển rộng bên trong hứa dương trực tiếp trốn vào trong biển tìm kiếm hải yêu bộ lạc càng là kinh sợ ven đường một ít cường đại hải thú đêm này đó cường đại hải thú đuổi xa tuyến đường ở ngoài muốn làm hải yêu giữ gìn tuyến đường an toàn đơn giản nhất biện pháp tự nhiên là muốn đem hải yêu thu phục chẳng qua biển rộng bên trong hải yêu vô số muốn toàn bộ thu phục là không hiện thực chẳng sợ chỉ thu phục trong đó một ít đứng đầu hải yêu cũng vô pháp hoàn toàn làm được giữ gìn tuyến đường kỳ thật nếu là hải yêu bên trong có cổ yêu tồn tại Thu phục này đó cổ yêu, mới là đơn giản nhất. Cổ yêu thực lực, đều tương đối cường, hơn nữa thuộc về hải yêu láo tổ một bậc, quyền lên tiếng là nặng nhất. Ở mênh mang biển rộng chung tìm kiếm hải yêu, nói khó kỳ thật cũng không tính quá khó. Hứa dương không có triển lộ vương cảnh khí thế, nếu không những cái đó hải yêu cũng không dám xuất hiện. Tại đây sau hơn nửa năm thời gian, hứa dương đều là ở sáng lập tuyến đường, trong đó tìm kiếm tới rồi hải yêu một chỗ hạ ổ, phát hiện một tôn cổ yêu tồn tại. Lập tức ra tay. Đêm này một tôn cổ yêu cấp thu phục, đều không phải là sở hữu cổ yêu, đều giống hoàng cần như vậy, không hề tiết tháo. Đại bộ phận cổ yêu đều là kiệt ngạo khó thuần. Ở trong mắt bọn họ, sống lại thời đại sinh linh đều là trẻ nhỏ, dễ nhủi, không có trải qua quá thập phương biên giới thời đại, căn bản không bỏ ở bọn họ trong mắt. Bởi vậy, muốn thu phục như vậy cổ yêu, khó khăn kỳ thật không nhỏ. Nếu là thay đổi một người, chỉ sợ đều không thể thu phục này đó cổ yêu. Hứa Dương cũng không phải là người bình thường có rất nhiều thủ đoạn. Trở lại thiên trụ đảo vượt thời điểm, Hứa Dương đã thu phục hai tôn cổ yêu, mà mỗi một tôn cổ yêu, đều đại biểu cho một chi hải yêu thế lực. Hứa Dương khống chế hai tôn cổ yêu, cũng liền thu phục hai cái hải yêu thế lực.